Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 3 của truyện mệnh phú quý trời sinh. chương 61, có chút xa lạ, vẻ mặt chu kiến quốc kiểu sống không còn gì luyến tiếc ngồi trên xe buýt, lúc này trên xe đã không còn người nào ngoài anh và tài xế, anh ngồi ở hàng cuối cùng nghĩ thầm hay rồi. Bây giờ mà anh không thể khôi phục ký ức, không thể chứng minh được mình còn độc thân thì anh cũng được tọa nguyện, chỉ có thể làm bản thân và bạn hợp tác làm ăn với la bối thôi lợi nhuận cứ chia theo phần trăm, việc kinh doanh cũng sẽ không chịu ảnh hưởng, đúng ra anh nên thở dài nhẹ nhõm mới phải vì đây chính là kết quả mà anh mong muốn lúc đầu nhưng mà không hiểu sao trong lòng anh lại khó chịu đến vậy. Cho nên, điều đó được giải thích là sâu trong nội tâm của anh đã muốn được ở bên la bối rồi đúng không? Nhưng lúc đó anh không muốn thay đổi trạng thái vốn có hoặc không hy vọng có chuyện xảy ra mà bản thân anh không khống chế được nên mới lấy cớ do kinh doanh. Tóm lại, không phải anh không muốn cùng la bối yêu đương mà anh sợ. Anh vô cùng tự tin ở những lĩnh vực khác nhưng trên phương diện tình cảm này thì anh chưa học được cách có thể điều chỉnh tự nhiên tình cảm của mình. Nhưng trên thế giới này, liệu có người nào có năng lực đó chứ? Ôi, chú kiến quốc thở dài thật sâu một hơi, cảm thấy tâm trạng vô cùng ủ rột. Lúc này chỗ tốt duy nhất là anh không cần dối giắm, đúng vậy, dối giắm cũng vô dụng, trước khi anh chứng minh mình là cầu độc thân thì kể cả anh có theo đuổi la bối đến cảm động trời đất thì cô cũng sẽ không dễ dàng đi về phía anh một bước. Tại sao nghĩ như vậy cũng không làm anh cảm thấy vui vẻ ngược lại còn muốn mắng người cho hà giận Giang Tư Hàn đi vào phòng bệnh của bà La, la bối vừa mới chuẩn bị rửa mặt lúc nhìn thấy anh còn rất kinh ngạc. Trong tay anh cầm tổ yến và một ít đồ bổ dưỡng, lúc anh đưa cho la bối còn cố gắng nói nhỏ để không quấy dày đến các cụ trong phòng bệnh tổ yến này là có người tặng cho tôi, tôi cũng không cần uống cái này nhưng hải sâm và nhung hưu này là tôi mua. La bối nhận đồ anh đưa rồi đặt ở trong ngăn tủ khóa kỹ, lúc này mới ý bảo Giang Tư Hàn cùng nhau rời đi phòng bệnh, sau khi đóng lại cửa phòng cô mới nói nói, đây là tâm ý của anh tôi không cự tuyệt, dạo này anh có rảnh không mà đến đây. Tôi xem trên Weibo, dạo này anh ra rất nổi tiếng đó, mọi người đều đang xem bộ web drama anh đóng. Giang Tư Hàn rốt cuộc đã đi vào mắt công chúng, là bối không biết có người ở sau lưng thúc đẩy marketing không, nhưng không thể phủ nhận người thu hoạch lợi ích lớn nhất của bộ web drama này là Giang Tư Hàn. Đáng lẽ cô phải nói cho tôi từ sớm, nếu không phải tôi nghe Tiểu Chiêm nhắc tới thì có khi đến lúc bà la xuất viện tôi cũng không biết. Giang Tư Hàn thở dài một hơi, lần này tôi cũng không giúp đỡ được gì cho cô tôi nghe Tiểu Chim nói, mỗi ngày Tiểu Chu đều tới chăm sóc bà La, như vậy tôi cũng yên tâm, nếu không chỉ có một mình cô sẽ rất vất vả. Là bối cười cười, đưa Giang Tư Hàn đến một chỗ hành lang tương đối yên tĩnh mới nói, lần này đúng là phải cảm ơn anh ấy nhưng còn anh thì sao? Dạo này rất bận à? Ừ... Giang Tư Hàn gật đầu, anh Lưu đang bàn cho tôi một đại ngôn, tháng sau tôi lại vào đoàn phim, đợt này cũng chưa có thời gian trở về thôn thành trung Bận rộn là chuyện tốt mạc phòng của anh còn muốn để lại không? Tôi cảm thấy về sau anh sẽ không trở về ở, bây giờ anh cũng coi như người nổi tiếng rồi, chờ sang năm sự nghiệp của anh sẽ cao hơn một bậc nữa, đến lúc đó người đại diện của anh sẽ không cho phép anh ở tại nơi hỗn tạp như thôn thành trung bên này không có tính bảo mật bị phóng viên biết anh ở nơi này cũng rất phiền toái. Là bối cảm thấy Giang Tư Hàn sẽ không lại ở tại thôn Thành Trung, đứng ở góc độ là bạn bè cô cũng hy vọng anh trả lại phòng, bây giờ có thể tìm một chung cư có tính bảo mật chút ít nhất là phương diện riêng tư tốt hơn. Thật ra anh Lưu cũng từng nói qua với Giang Tư Hàn về vấn đề này, nói công ty sẽ giúp anh tìm một chung cư nhưng bị anh huyền truyền từ chối. Anh rất thích nơi này, anh biết rõ về sau mình sẽ có rất ít cơ hội trở về nơi này, nhưng anh vẫn không muốn dọn đi. Có lẽ trong tiềm thức anh cũng biết một khi dọn khỏi nơi này thì anh sẽ cách những người bạn này càng ngày càng xa. Anh rất ghét loại cảm giác này nhưng chính anh cũng không làm gì được. Cứ để lại đi, Giang Tư Hàn tự giễu cười, giới giải trí không nói trước được có thể sang năm tôi lại không có phim để đóng, đến lúc đó không phải lại về như cũ sao. Dù sao tôi cũng phải lưu lại cho mình một con đường. Là bối theo bản năng mà lắc lắc đầu chắc chắn sẽ không. Không nói đến chuyện này nữa, đây cô cầm đi. Giang Tư Hàn từ trong túi áo khoác lấy ra mấy tờ phiếu, đưa cho cô, có người tặng tôi mấy cái phiếu mua sắm nhưng tôi cũng không dùng đến. Mấy tờ phiếu này đều của mấy siêu thị hay cửa hàng lớn, là bối vừa nhìn tính tổng cộng ra cũng phải vài ngàn cô không thể không biết xấu hổ mà lấy nên đẩy trở về. Anh cầm lại đi, lần này anh đến đã mang nhiều thứ quý lắm rồi, còn cho tôi cái này tiểu giang, anh để lại mà dùng, tôi vẫn còn tiền mà. Không phải là bối nói an ủi anh, lần này bà nội nằm viện, thật ra cô không tốn bao nhiêu tiền, chú Trình gạt cô trực tiếp giao tiền viện phí, triệu phiên phiên lại bắn cho một một vạn, nhóm các bà các cô thôn thành trung còn thường xuyên lại đây đưa canh rồi thức ăn. Chú Trình nói với cô bà la giống như mẹ ruột chú ấy, mẹ nằm viện, con cái có thể không nhìn thấy sao. Là bối biết tình cảm của chú với bà nội nên cũng không từ chối nữa. Giang Tư Hàn khăng khăng đưa cho cô, bối bối, cô nói như vậy khác gì coi tôi như người lạ, dù sao tôi cũng không dùng được cái này, chẳng lẽ cứ để đấy cho hết hạn sao? Chắc chị Phiên cũng đưa cô tiền rồi đúng không, tiền của chị ấy, cô lấy sao tiền của tôi thì cô lại không cầm. Còn có tiểu Chu cũng xin nghỉ tới chăm sóc bà, cô đều tiếp thu ý tốt của họ tại sao đến tôi lại không được. Là bối không có biện pháp chỉ có thể nhận lấy cô cũng hiểu biết tính cách của Tiểu Giang, biết nếu lại cự tuyệt thì anh nhất định không vui. giang tư hàn thấy cô nhận rồi trong lòng lúc này mới thoải mái rất nhiều đang chuẩn bị nói chuyện với cô một lát nữa nào biết di động vang lên anh nhìn thoáng qua rồi cắt đứt thở dài một hơi nói với la bối bối bối tôi phải đi đây tài xế còn ở bên ngoài chờ tôi chờ thêm mấy ngày tôi lại bất thời giờ tới xem bà la chính cô cũng chú ý nghỉ ngơi có chuyện gì khó khăn cũng đừng giữ một mình cứ nói với tôi giúp được tôi nhất định sẽ giúp ừ được rồi anh cũng chú ý thân thể đừng quá mệt la bối vẫn luôn đưa anh đến cửa thang máy Cho đến khi cửa thang máy đóng lại, la bối vừa đi trở về phòng bệnh vừa thở dài. Tuy cô không muốn thừa nhận, nhưng có lẽ không thường xuyên gặp nhau nên cũng không có nhiều chuyện để nói cô bận rộn, anh cũng bận rộn. có lẽ không cần một năm hai năm, bọn họ sẽ trở thành những người thuộc hai thế giới. Ngày hôm sau sáng sớm, chú Trình mang theo bữa sáng đến thấy la bối trang điểm nhẹ, liền hỏi, bây giờ cháu có việc đi đâu à? Ông đang chuẩn bị cùng la bối nói chuyện về Chu Kiến Quốc. làm chú trình tức giận chính là chuyện Chu Kiến Quốc lại cự tuyệt làm trợ lý của ông. Nếu không phải nhọc lòng vấn đề sinh hoạt về sau của bối bối thì tại sao ông lại quan tâm đến chuyện sống chết của thằng nhóc đó chứ? Ngay cả khóe mắt cũng không có vị trí của nó nhá. Vâng, lát nữa cháu đi xem mặt bằng cửa hàng. Chú Trình biết là bối hợp tác làm ăn mở cửa hàng không người ở thôn thành trung, cửa hàng kinh doanh có vẻ cũng khá tốt, tất nhiên cũng sẽ có tai họa ngầm, ví dụ như vấn đề trộm cướp, may mà có chú Trình che chở trước mắt không xảy ra vấn đề gì, nhưng chú Trình cũng không biết người hợp tác làm ăn với La Bối chính là Chu Kiến Quốc. Bà La thuận miệng nói, lúc trước đã nói với con rồi đấy, bối bối và tiểu Chu cùng nhau mở cửa hàng không người, bây giờ còn định kinh doanh cái khác, mỗi tháng lợi nhuận cũng không tồi. Chú Trình mới bừng tỉnh Đại Ngộ, hợp tác với Tiểu Chu làm kinh doanh sao? Vâng, chúng cháu còn nhận cung ứng đồ dùng một lần cho mấy khách sạn nữa. Đúng rồi, lần này chúng cháu đi xem cửa hàng cho thuê để mở một xưởng sửa chữa ô tô. Tiểu Chu đã làm công ở xưởng sửa chữa ô tô một thời gian rồi nên bây giờ cũng có chút kinh nghiệm. Là bối sẽ không giấu giếm chú Trình nên lúc này thuận miệng đều nói ra. Lúc này chú Trình mới rõ ràng vì sao chu kiến quốc cự tuyệt làm trợ lý của ông. Cửa hàng. Chú Trình nghĩ nghĩ, vậy không cần đi tìm, chú có một cửa hàng, hợp đồng vừa đến kỳ, vị trí không tồi, diện tích cũng không nhỏ, còn có gác máy, cũng có kho hàng, đưa cho các cháu sử dụng. Là bối còn chưa mở miệng thì bà La đã nói trước, vậy sao được chúng nó làm kinh doanh là chuyện của chúng nó, sao có thể dựa vào người lớn, tiền thuê mặt bằng của con một năm cũng không ít, trong nhà cần chi tiêu cũng nhiều, không thể như vậy. Chú Trình ngồi ở một bên đang rót nước cho bà La, sao lại không được con có rất nhiều cửa hàng từ bé đến lớn, đưa cho bối bối sử dụng một cái cũng không vấn đề gì, má La con nghĩ kỹ rồi chờ bối bối kết hôn, ngoài cho con bé của hồi môn con cũng sẽ cho con bé thêm cả cửa hàng, bây giờ con đưa cho nó dùng trước cũng đâu có sao. Nói xong lời này, ông lại quay đầu nhìn về phía la bối, bối bối, nếu chỉ có một mình cháu kinh doanh thì chú có thể cho cháu luôn cũng được nhưng cháu còn làm cùng người khác nên chú trình phải tính toán cho cháu thế này đi, năm thứ nhất chú không thua tiền thuê, năm thứ hai bắt đầu thua theo giá thị trường tính rẻ hơn một chút, đương nhiên, sau khi thua xong, chú sẽ mở cho cháu một tài khoản để giữ lại sau này làm của hồi môn. Bà la lại rất kiên trì, mẹ biết con suy nghĩ cho bối bối nhưng tiền thuê vẫn phải thu, kể cả thu ít một chút cũng được cứ quyết định như vậy đi, con cũng phải cực khổ mới kiếm được cửa hàng đó, cũng đâu phải tự nhiên có người mang cho. Chú Trình rất bất đắc dĩ, má la, không phải con cũng vì tốt cho bối bối sao? Thế cả có vì bối bối cũng không thể làm như vậy, con bé đã lớn như vậy rồi, đã làm buôn bán thì phải chấp nhận có bỏ ra mới có thu về, tiền thuê đương nhiên cũng coi như là phí tổn, con thiên vị con bé thì thu ít hơn so với bên ngoài một chút nhưng cũng không thể ít hơn quá nhiều. Bà La liếc nhìn La bối một cái, chính cháu kinh doanh thì tự mình phải gánh vác mọi chuyện dù là lỗ hay được, người lớn có thể giúp cháu cũng có giới hạn, có áp lực của tiền thuê thì cháu với tiểu chu mới có thể càng nỗ lực. La bối gật đầu, bà nội, cháu biết rồi ạ. Chú Trình, chú cũng nói đấy, đây không phải một mình cháu kinh doanh, còn có người khác chú không thua tiền thuê là không hợp lý. Chú Trình suy nghĩ rồi nói, nói cũng đúng, không thể làm tiểu chu cảm thấy đương nhiên, bối bối. Chú Trình là đàn ông, đàn ông hiểu đàn ông nhất, cháu không thể toàn tâm toàn ý nghĩ cho nó, cháu phải nắm chặt tiền tài trong tay, ở trong tay cháu mới là của cháu, không cần quá tin tưởng đàn ông. Là bối, chương 62, khai trương. Lúc là bối đang chuẩn bị giải thích với chú Trình thì chú Kiến quốc tới, anh đã mua bữa sáng rồi, lúc đầu nhìn thấy chú ở đây cũng hơi ngạc nhiên nhưng sau đó lại bình tĩnh. Cháu chào chú, thái độ của anh không quá thân quen nhưng cũng không xa lạ. Chú Trình gật đầu coi như chào lại, cháu mua bánh bao nhỏ, bánh bao nhân đậu còn có bánh bao nhân trứng sữa. Chú Kiến quốc lấy từng thứ ra đặt trên bàn còn có sữa đậu nành và mì bò. Bối bối cô ăn gì? Lúc này là bối cũng đã đói bụng tôi ăn mì bỏ đi có cho ớt không? Có, bà là ăn bánh bao nhân đậu tuy chú Trình đã ăn sáng rồi nhưng lúc này nhìn mọi người ăn nên cũng cầm lấy chiếc đũa kẹp bánh bao nhỏ chấm sa tế ăn. Tiểu chu chú nghe bối bối nói các cháu tính toán mở xưởng sửa chữa ô tô đúng không? Chú Trình không nhanh không chậm hỏi. Vâng, bọn cháu tính mở xưởng sửa chữa ô tô. Thế này chú có một chỗ cửa hàng, vị trí khá tốt, diện tích cũng đủ, có thể rửa xe cũng có thể sửa chữa. Chú Trình bỏ chiếc đũa xuống, đợi lát nữa chú bảo người đưa các cháu đi xem, nếu vừa lòng thì hôm nay ký hợp đồng luôn. Giá cả cũng dễ nói, chắc chắn chú sẽ không lừa bối bối, sẽ rẻ hơn chút so với bên ngoài nhưng cũng không thể rẻ hơn nhiều, cháu biết đấy, chú cũng là người làm ăn, cũng phải nuôi gia đình. Thật đúng là đang buồn ngủ thì có người đưa gối đầu tới. Chú Kiến Quốc làm gì có ý kiến gì chứ, chú Trình nói rẻ hơn thị trường tức là cũng có lợi cho bọn họ rồi. Ăn xong bữa sáng, chú Trình gọi người đến cửa hàng rồi đưa địa chỉ cho la bối, hai người chuẩn bị xuất phát, nếu có sẵn mặt bằng rồi thì cũng sẽ tiết kiệm cho bọn họ không ít thời gian. Chờ la bối cùng Chu Kiến Quốc đi rồi, chú Trình mới nói với bà la, thật ra thằng nhóc kia nghèo chút cũng không phải chuyện gì xấu, còn hỏi nó rồi, trong nhà cũng không còn người thân, về sau nó kết hôn với bối bối thì sẽ ở lại đây, chúng ta có thể chăm lo cho bọn chúng, mẹ cũng có thể ở bên cháu gái an hưởng lúc tuổi già. Chú Trình cảm thấy điều kiện của tiểu chu nghèo một chút càng tương đối dễ dàng đắn đo, như vậy về sau nó cũng không dám gây sóng gió, hái hoa ngắt cỏ bên ngoài. Bà la cười gật đầu tiểu chua tốt lắm, không liên quan đến giàu hay nghèo, nhưng chuyện của bọn chúng, chúng ta không cần trộn lẫn, để cho bọn nó tự giải quyết đi. Đúng như vậy nhưng con không thể đứng nhìn bối bối thiệt thòi, đúng ra nên kén một đứa vào ở rể thì mới yên tâm được. Chú Trình cười tùm tìm mà nói. Chú Kiến Quốc hoàn toàn không biết chính mình trong cảm nhận của đại ca xã hội đen là một thằng nhóc nghèo dễ đắn đo cũng là một hạt giống tốt để ở rể. Ngồi ở ghế phụ chú Kiến Quốc thắt dây an toàn rồi mới nói với La Bối, chú Trình làm tôi có cảm giác con rể đang đối mặt với bố vợ. La Bối cười, chú Trình không có con gái chỉ có con trai. Ý tôi là chú coi cô như con gái ruột, chú Trình nói mặt bằng cách nơi này cũng không phải rất xa, lái xe qua đi cũng tầm 10 phút. Đúng như chú Trình nói, vị trí chỗ này đúng là không tồi, xe qua xe lại, dân cư cũng đông đúc quan trọng nhất là diện tích khá rộng, có sân rộng để rửa xe, bên trong diện tích cũng không nhỏ, còn có kho hàng nhỏ có thể để đồ vật linh tinh, trên gác mái là một gian phòng nhỏ, dù nhìn thế nào cũng thấy rất tốt. Chú Kiến Quốc rất vừa lòng đối với mặt bằng này, lôi kéo la bối đến một bên nhỏ giọng nói, chú Trình nói với cô giá cả thế nào. Tôi thấy chỗ này rất tốt, nếu người ngoài cho thuê chắc chỉ có một khuyết điểm duy nhất là đắt thôi. Là bối cũng rất thích nơi này, dù sao cũng rẻ hơn so với thị trường, chúng ta không thể thuê được mặt bằng như thế này với giá như vậy, anh xem cô kéo anh đi vào kho hàng, không phải tôi tính sẽ mở shop online sao? Vậy dùng kho hàng làm văn phòng shop online có thể chất đống đồ vật diện tích cũng đủ, hơn nữa truyền phát nhanh ở chỗ này cũng không ít, rất tiện lợi. Bình thường lúc tôi rảnh còn có thể giúp anh rửa xe. Chu Kiến Quốc cuốn quýt xua tay, nếu để chú Trình biết thì chú ấy đánh gãy tay tôi mất. Hai người đều có chung ý kiến nên không cần đi xem chỗ khác nữa, chỗ này là tốt nhất rồi, gác mái làm văn phòng của Chu Kiến Quốc và La Bối, lầu một làm chỗ sửa chữa, bảo dưỡng ô tô, sân chống bên ngoài để rửa xe, kho hàng để đồ dùng người lớn cũng coi như sắp xếp hợp lý rồi. Đừng nói là Bối, chính Chu Kiến Quốc cũng chưa nghĩ đến sẽ có được một xưởng sửa chữa ô tô thuộc về mình nhanh như vậy. Chú Trình băn khoăn trên tay bọn họ không có tiền nên nói sau nửa năm mới giao tiền thuê. Cái này làm cho bọn họ thở dài nhẹ nhõm một hơi vì trong tay bọn họ cũng không còn nhiều tiền, sao cô kiếm lời hơn vạn, sau khi mua xe, là bối cũng còn dư lại mấy vạn, mỗi tháng tiền lời của cửa hàng không người và đồ dùng một lần, sau khi trừ vốn đi thì cũng có thể thừa một hai vạn, mấy tháng này cũng tích góp một ít tiền, sau khi bận rộn một tháng, xưởng sửa chữa ô tô cuối cùng cũng khai trương. Là bối cũng không dám tưởng tượng hơn nửa năm trước, mỗi tháng cô chỉ có thu nhập duy nhất là tiền lương cũng đã thuộc loại khá trong lứa sinh viên tốt nghiệp, vậy mà không đến một năm, cô đã có cửa hàng của chính mình, có vốn, có xe cuối cùng còn có một xưởng sửa chữa ô tô. Tuy trước mắt còn chưa chờ thành phú bà nhỏ mỗi tháng mười mấy vạn nhưng cô tin tưởng, ngày này cũng sẽ không quá xa. Là bối đã từ chức nhưng mỗi ngày vẫn phải dậy sớm để đi làm, không, không đúng, so với trước kia đi làm có khi càng vất vả hơn. Trước kia cô có thể ngủ đến hơn 7 giờ, bây giờ 6 giờ phải rời giường, mỗi ngày tuy bận rộn nhưng cũng vui sướng, giống một con ong mật vui vẻ. Sau khi ăn sáng thì đi với Chu Kiến Quốc đến xưởng ô tô, 8 giờ mở cửa cô có rảnh thì giúp Chu Kiến Quốc tiếp đãi khách hàng, để cửa khách hàng làm phiếu bảo dưỡng hàng tháng, hoặc đi trên đường phát tờ rơi, shop online không dễ mở, ngay từ đầu cũng không có nhiều người mua đồ, cô cũng không nóng nảy, vì cô đã chuẩn bị tâm lý trước đó. Có lẽ do vị trí chiếm ưu thế, hơn nữa ngày nay trong thành phố nhà nào cũng có xe, xưởng ô tô khai trương một tháng, qua các hoạt động tuyên truyền thì kinh doanh càng ngày càng tốt. Chú Kiến Quốc mời hai người, một người là sư phụ còn một người học việc, bây giờ kinh doanh cũng chưa tốt đến nỗi phải mời nhiều công nhân, có đôi khi anh rảnh cũng tự rửa xe hoặc dán xe. Họ càng ngày càng kiếm được nhiều hơn so với trước kia, đương nhiên áp lực cũng lớn hơn, họ phải nuôi hai nhân viên và cả hai bọn họ. Cũng may ngoại trừ xưởng ô tô, bọn họ còn có cửa hàng không người và cung ứng đồ dùng một lần, trứng gà không có đặt ở một cái trong rổ, xem như giảm bớt áp lực về mặt tâm lý. Cứ nghĩ làm cho chính mình thì sẽ không bao giờ lười biếng, lúc còn học đại học là bối cũng đã từng đi phát tờ rơi nhưng khi đó không bao giờ làm tận tâm tận lực, bây giờ thì không giống, chỉ cần việc giúp cho cửa hàng của cô thì kể cả có phải thức khuya dậy sớm rồi nói cười cả ngày với người khác cô cũng tình nguyện. Hôm nay, sau khi la bối bổ sung hàng cho máy không người ở khách sạn trở về, còn chưa kịp ngồi xuống uống cốc nước đã nghe thấy cậu học việc vội vàng chạy vào nói với sư phụ cậu và Chu Kiến Quốc bên ngoài có một chiếc Rolls-Royce đến nói muốn rửa xe. Tuy xưởng của bọn họ cũng có Mercedes-Benz từng đến nhưng một chiếc xe quý giá như vậy vẫn là lần đầu tiên tới, không trách cậu bé học việc kích động như vậy, chiếc xe đắt giá như thế chỉ cần hơi sức một chút thì bọn họ cũng không đền nổi. chiếc Rolls Royce này bởi vì cậu học việc từng làm ở xưởng bảo dưỡng ô tô nên cũng có chút hiểu biết đây là siêu xe giá ngàn vạn Chu Kiến Quốc cũng có chút kinh ngạc lúc trước anh cũng làm ở xưởng ô tô xưởng kia cũng không nhỏ nhưng rất ít có loại xe cấp bậc cao như vậy đến những loại xe đó không bao giờ đến những xưởng sửa chữa ô tô có quy mô như của bọn họ anh suy nghĩ rồi nói với cậu học việc chiếc này để tôi sửa để cậu học việc rửa thì sợ có áp lực tâm lý còn để sư phụ rửa thì không thỏa đáng ông ấy đến đây cũng không phải để rửa xe Chỉ có anh là thích hợp nhất, nếu anh có lỡ làm sức thì cũng do anh chịu trách nhiệm. chu Kiến Quốc đi ra ngoài, tài xế xuống xe cung kính đừng ở một bên, mở cửa. Một ông cụ đầu tóc hoa dâm nhưng tinh thần quắc thước ăn mặc Tây Trang đi xuống. Ông ấy không giống những người già mà chu Kiến Quốc nhìn thấy trên đường ít nhất hoàn toàn bất đồng về mặt khí chất cho dù là đại ca ở thôn Thành Trung là chú Trình nếu có ở trước mặt ông ấy hình như cũng chỉ có thể làm người hầu Nhìn tuổi của ông ấy cũng khoảng 70 nhưng lưng rất thẳng, chỉ cần đứng đấy cũng có thể hơn rất nhiều người trẻ tuổi. Ông đánh giá Chu Kiến Quốc từ đầu đến chân, cuối cùng nói, làm phiền. chu Kiến Quốc cũng không kiêu ngạo, không siềm nịnh, đưa ông lão và tài xế đi vào trong tiệm, trừ bỏ rửa xe, ngài còn cần dịch vụ khác không ạ? Ông lão nhìn chằm chằm anh, cuối cùng mở miệng nói, cậu rửa à? Vâng, cháu rửa, là bối có chút sợ hãi vì khí chất của ông lão, đương nhiên cũng vì chiếc siêu xe ngoài cửa. Chào ngài, ở đây chúng cháu có cà phê, trà còn có nước chanh, không biết ngài muốn uống gì." La Bối đi đến bên cạnh ông lão, hỏi nhỏ. Cuối cùng ông lão cũng đưa ánh mắt từ Chu Kiến Quốc truyền tới trên người La Bối. Ông xem xét kỹ La Bối nhưng Chu Kiến Quốc làm bộ lơ đãng kéo La Bối ra phía sau, chặn lại ánh mắt của ông. Có lẽ La Bối đơn thuần nên không hiểu nhưng anh làm đàn ông nên hiểu rõ, có nhiều người thích những cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, có lẽ ông lão này chính là người như vậy. Hiển nhiên ông lão chú ý tới động tác của Chu kiến quốc, ông bật cười một tiếng, nói với la bối, cô bé, cháu mang cho ông một chai nước khoáng là được hơn nữa, lấy cho ông một cái ghế dựa ông muốn ngồi bên ngoài nhìn cậu ta rửa xe. Ông lão này bị làm sao vậy? Trời lạnh như vậy, không ngồi ở trong nhà trên sofa, ngược lại muốn ở bên ngoài chịu đông lạnh. Ông lão ho nhẹ một tiếng, con người của ông tương đối yêu quý xe cho nên muốn nhìn chằm chằm. mươi 63, Khách hàng lớn Khách hàng là thượng đế, nếu khách hàng tự nguyện muốn chịu rét thì bọn họ cũng không có cách nào. Là bối cầm một lọ nước khoáng bình thường muốn đưa cho ông lão, lập tức tài xế của ông đứng bên cạnh nhanh chóng dành chức nhận lấy, hắn cầm chai nước khoáng trần chừ nói với ông lão, ông chủ đây không phải hãng nước ngài thường uống, ngài có cần mang nước đến đây không? Là bối đứng bên cạnh chỉ có thể im lặng, đúng vậy, đã có tiền mua siêu xe thì chắc chắn là đại gia vậy thì đối với chất lượng sinh hoạt hàng ngày khẳng định rất cao. loại nước cô đưa chỉ có năm tệ một chai có lẽ bình thường ông lão chưa bao giờ uống chắc có uống thì cũng uống kiểu nước khoáng smes nhưng ông lão lại lắc đầu không cần uống cái này là được Là bối muốn mang ghế dựa ra nhưng hành động của tài xế còn nhanh hơn, giúp cô mang ghế dựa dọn tới bên ngoài, ông lão thuận thế ngồi xuống, cô nhìn thoáng qua, nói như thế nào nhỉ? Ông lão này thật sự không giống người thường, lúc ông đứng thì lưng thẳng tắp, lúc ngồi cũng giống vậy, không một chút buông thả, hoàn toàn không giống một người già, kể cả người trẻ tuổi như cô cũng không có cái tinh thần như vậy. Chu Kiến Quốc đã thay đổi quần áo công nhân rửa xe. Rất kỳ quái, lúc anh đứng trước chiếc xe này thì cảm thấy có chút quen mắt nhưng lại không nghĩ ra đã gặp ở đâu, đáng lẽ người như anh khi đứng trước một chiếc siêu xe nghìn vạn thế này thì phải càng cẩn thận vì sợ xảy ra vấn đề mới đúng nhưng anh không có trong mắt anh, loại xe này so với chiếc xe mười mấy vạn của La Bối thay đi bộ kia không có gì khác nhau ít nhất nó cũng không làm anh cảm thấy sợ hãi. La Bối đứng ở một bên quan sát biểu cảm trên mặt ông lão. Nếu không biết còn tưởng rằng ông đang xem một buổi biểu diễn nào đấy, biểu tình tràn ngập hưởng thụ, dường như chỉ cần nhìn chu Kiến Quốc giúp ông rửa xe, là một việc làm ông thoải mái cả về thể xác lẫn tinh thần. Cô bé, tên kia là ông chủ cửa hàng bảo dưỡng xe này sao? Đang lúc la bối nghĩ mình suy nghĩ quá nhiều thì ông lão quay sang nói chuyện với cô. Cô vội vàng trả lời, vâng ạ, anh ấy là ông chủ. Mở cửa hàng này chắc vất vả lắm nhỉ? Ông cụ cười tùm tìm nhìn la bối, ngày mùa đông còn phải rửa xe. Tùy ông lão nói như vậy nhưng vẻ mặt sẽ làm người khác hiểu lầm, bởi vì vẻ mặt của ông rất vui vẻ, lúc này lại xem chú kiến quốc rửa xe còn nở nụ cười. Là bối cười gật đầu, bây giờ làm ăn có cái gì là không vất vả đâu ông. Nói đúng, người trẻ tuổi nhất định phải vất vả một chút thoải mái để dành cho chúng ta. Chắc là do thời tiết lạnh ông mới vừa ho khan một tiếng, tài xế lập tức đi cầm áo khoác giúp ông phủ thêm. Ông cụ lại nhìn về phía la bối, cẩn thận đánh giá cô bé, nhìn cháu hình như mới tốt nghiệp đại học đúng không? Vâng ạ, cháu mới tốt nghiệp năm ngoái. La bối cảm thấy tùy ông lão này có chút kỳ lạ, nhưng cô có thể cảm giác được ông đối với chu kiến quốc và cô đều có một loại thân thiện khó nói. Loại tình cảm này làm cho cô thấy rất thoải mái, rồi trong lúc vô chi đã mất cảnh giác với ông cụ. Cháu với tên kia là cùng hợp tác kinh doanh hả? Vâng, ông lão lại cười, lúc này đứng lên, tài xế vội vàng đi theo phía sau, đúng là rất nhanh nhẹn. Ông đi đến bên xe, vừa nhìn chu Kiến Quốc rửa xe, vừa nói, nơi này rửa sạch sẽ một chút, rửa không sạch sẽ tôi sẽ không trả tiền. chu Kiến Quốc, chiếc xe này đã rất sạch sẽ rồi, không có một chút bụi bẩn, vậy mà người này còn muốn đến rửa xe, đúng là nhiều tiền không có chỗ tiêu. Ngày mùa đông, chú kiến quốc cọ cọ rửa rửa tay đã đông lạnh đến đỏ bừng, tài xế ở một bên muốn nói lại thôi, nhưng nhìn ông lão lại im lặng. Lúc chú kiến quốc đi rửa lốp xe, không cẩn thận đụng vào tài xế, anh còn chưa mở miệng xin lỗi, vẻ mặt tài xế sợ hãi nói, xin lỗi, là tôi. Ông lão ho nhẹ một tiếng, tài xế lập tức không lên tiếng. Là bối nghĩ thầm, người tài xế này đúng là rất chuyên nghiệp, cửa hàng bảo dưỡng ô tô này cũng khai trương được một thời gian rồi, cũng không phải chưa gặp loại khách hàng kỳ ba như vậy ba cảm thấy chính mình bỏ ra mấy chục đồng rửa xe là có thể hùng hùng hổ hổ vênh mặt hất hàm sai khiến người khác xem mình như lão gia thời cổ đại còn bọn họ là người hầu hạ, dù sao thái độ như vậy đặc biệt làm người chán ghét. Là bối biết Chu Kiến Quốc rất vất vả, vội vàng chạy vào trong tiệm từ trên bàn trà cầm bình giữ ấm mua cho Chu Kiến Quốc lại chạy ra đi đến bên cạnh Chu Kiến Quốc cô vặn nắp bình giữ ấm, lập tức thoát ra khói trắng, nói với Chu Kiến Quốc anh uống một ngụm đi cho đỡ lạnh. Lúc này vốn dĩ trời đông giá rét nước rửa xe lại lạnh, nên uống miếng nước làm ấm thân thể, nếu không đúng là đông lạnh thành đá luôn. Trong tay chu kiến quốc đều là nước và bọt la bối cầm khăn giấy lao tay cho anh, anh cũng vội vàng thừa dịp này uống nước, uống xong cảm thấy người ấm áp lên hẳn Bây giờ, người muốn rửa xe cũng có rất nhiều, một mình cậu học đồ không làm hết nên chu kiến quốc cũng giúp đỡ rửa xe tay anh đã đỏ lên vì đông lạnh la bối mua cho anh kem dưỡng da tay, anh lại nói đàn ông không dùng cái này, nếu không phải da mặt nứt nẻ khó chịu thì chu kiến quốc cũng không muốn dưỡng ẩm. Tôi đi cắm túi trường nóng, hôm nay anh phải bôi kem dưỡng da tay nếu không chắc chắn sẽ bị nứt da. chu kiến quốc không lắm để ý nói, được rồi. Ông lão vẫn luôn đang nhìn hai người, là bối xoay người lại, vừa lúc đối mặt với ánh mắt của ông, sự tìm tòi quá rõ ràng trong mắt ông làm cô không thể bỏ qua. Vợ chồng trẻ có khác tình cảm rất tốt, ông lão vui tươi hớn hở nói. Là bối vốn dĩ muốn giải thích cô với Chu kiến quốc không phải quan hệ đó nhưng lại cảm thấy đây chỉ là một ông lão xa lạ mà thôi, sau này có lẽ cũng không gặp lại nên không cần thiết nói nhiều như vậy, chỉ có thể xấu hổ cười cười rồi đi vào trong tiệm. Rửa sạch sẽ một chút trong ngoài mỗi một góc đều không thể bỏ qua. Ông lão lại đi đến bên cạnh chu kiến quốc nếu cậu mở cửa hàng này thì phải làm được tốt nhất kể cả rửa xe cũng phải rửa đến sạch sẽ nhất. Sau đó là một bài giáo dục căn nhân. chu kiến quốc nghĩ thầm đúng là quá vất vả thu được có vài chục đồng rửa xe còn phải nghe nhiều giáo huấn với lại nhài như vậy. Nhưng ai bảo khách hàng là thượng đế chứ tuy anh bất mãn nhưng cũng không nói gì. Ông cụ thấp giọng lầm bầm lầu bầu một câu có tiến bộ. Chú Kiến Quốc không nghe rõ, liền ngẩng đầu xem, ngài vừa rồi nói cái gì. Tôi bảo cậu rửa sạch sẽ một chút. Chu Kiến Quốc ở trong lòng trợn mắt vâng. Chiến xe này vốn dĩ đã rất sạch sẽ, bên trong cũng vậy, không có cho bụi căn bản không cần rửa. Nhưng bởi vì ông lão này liên tục giáo huấn bên tay anh như ong mật vo ve vo ve, vốn dĩ rửa một cái xe cũng không cần lâu lắm nhưng bị ông cụ làm tốn mất 10 phút. Chu Kiến Quốc nghĩ thế này phải thêm tiền ít nhất thêm 5 đồng nếu không thì anh bị lỗ. Chờ sau khi rửa sạch sẽ ông lão cũng đi theo Chu kiến quốc vào trong tiệm. Của ngài rửa xe hết 30 tệ một lần. Chu kiến quốc bảo la bối tính sổ, nhưng nếu ngài làm thẻ hội viên, đóng một ngàn thì lần này miễn phí, về sau có thẻ hội viện thì một lần 25 tệ. Ông lão nhìn anh một cái, lại nhìn nhìn la bối, nếu tôi làm thẻ hội viên nạp tiền sau đó các cậu bỏ trốn thì sao? Chu kiến quốc thật sự không biết nên nói cái gì cửa hàng của cháu mới khai trương, ngài đừng chù ẻo chúng cháu. Kể cả cửa hàng phải đóng cửa thì chúng cháu cũng sẽ trả tiền thừa lại cho ngài, cháu làm ăn buôn bán sẽ không để mất uy tín. Chu Kiến Quốc nói rất nghiêm túc, anh kinh doanh chính đáng, việc đầu tiên muốn giữ là chữ tín, nếu chỉ vì một chút tiền mà mất chữ tín thì chắc chắn về sau có kinh doanh gì đi nữa cũng không làm tốt. Vậy mỗi lần tôi đến rửa xe có thể chỉ định cậu rửa không? Ông cụ lại hỏi, những người khác tôi không yên tâm. Chú Kiến Quốc cảm thấy người này tuy hơi dài dòng nhưng khả năng muốn làm thẻ hội viên cao anh sốc lên tinh thần, thái độ càng tốt ngày nào cháu cũng trong tiệm, xe của ngài quá quý, những người khác trong tiệm cũng không dám rửa nên tất nhiên cháu sẽ rửa. Nghe đến đó cuối cùng ông lão cũng vừa lòng. Nạp một ngàn tệ, miễn phí rửa một lần xe, vậy nếu tôi nạp hai nghìn tệ thì cốt tặng cái gì không? Lúc này kể cả la bối cũng dựng tai lên nghe, nhìn ông lão giống như nhìn thần tài. Rửa xe một lần, đánh bóng một lần. Nạp 3.000 thì sao? Đưa một bộ đệm xe. Vậy nạp 4.000, đưa một bộ màng xe và đáng bóng hai lần. Ông lão nói với tài xế, nạp 5.000, đưa tiền mặt cho cậu ta. Tài xế nhanh chóng gật đầu từ trong ví đếm 5.000 tệ tiền mặt đưa cho La Bối. La Bối có chút choáng váng, vậy nên hôm nay có đơn hàng lớn sao? Nạp một lần 5.000 tệ luôn. Tôi nạp 5.000 tệ tôi muốn 3 lần rửa xe, màng xe, đánh bóng còn có bảo dưỡng, cẩn thận đừng làm hỏng xe của tôi. Ông cụ chỉ bình giữ ấm trong tay chu kiến quốc tôi muốn cái bình giữ ấm giống như vậy nữa. Là bối, vậy để cháu đặt trên mạng một cái nữa. Hiện tại trong tiệm không có. Ông cụ gật đầu, vậy lần sau rửa xe rồi tôi qua lấy, nhớ kỹ, phải giống nhau như đúc. Nạp 5.000 tệ làm thẻ hội viên cũng phải điền một số thông tin cơ bản. Ví dụ như tên họ cùng thông tin để liên lạc ngoài ra có thể điền hoặc không. Ông cụ cầm lấy bút, ông dừng một chút, hình như do dự trong chốc lát, chỉ viết mỗi chữ chu, lại để lại số điện thoại. Lúc la bối đăng ký còn rất kinh ngạc, ngài cũng họ chu sao. Chữ của ông lão rất phù hợp với khí chất trên người ông, sắc bén có khí khái. Tài xế đứng ở phía sau nghe được lời này, còn ngẩng đầu lên liếc nhìn ông lão một cái, sau lại cúi đầu. Ông cụ ừ một tiếng, họ chu. La bối nở nụ cười, vậy thật trùng hợp anh ấy cũng họ chu. Tuy cả tên lẫn họ đều là anh bịa đặt. Phải không? Ông cụ đóng nắp bút lại, cười cười, cũng không nói cái gì nữa. mươi 64, tình cảm. Sau khi giúp ông lão điền đầy đủ thông tin làm thẻ hội viên, chu kiến quốc và la bối tự mình đưa ông và tài xế tới cửa. Đây là khách hàng lớn nhất từ lúc bọn họ mở cửa hàng tới nay. Người bình thường nhiều nhất cũng chỉ nạp 500 hoặc 1.000 tệ, còn như ông cụ này một lần nạp hẳn 5.000 tệ thì đúng là gặp lần đầu tiên. Ngày nay, rất nhiều phòng tập thể thao thậm chí là tiệm trái cây đều có kịch bản lừa đảo này, trước lừa dối người khác làm thẻ kết quả không đến 2-3 tháng liền đóng cửa tìm không thấy người, đúng là bởi vì chuyện như thế càng ngày càng nhiều cho nên rất nhiều người biết làm thẻ rất nhiều yêu đãi mà động tâm nhưng hầu hết không ai chịu làm. Tùy ông cụ hay cằn nhằn, bắt bẻ nhưng một lần nạp 5.000 tệ tất nhiên ông là người rất có tiền nhưng về phương diện khác không phải cũng là xuất phát từ tín nhiệm bọn họ hay sao. Trong lòng la bối rất ấm áp dễ chịu. Gặp qua những kiểu người quái gở đủ loại, bây giờ gặp người khách hàng như ông lão, sao có thể không vui vẻ chứ? Tài xế kéo cửa xe ra nhưng ông lão lại không lập tức lên xe, mà đứng ở cửa xe quay đầu lại nhìn về phía Chu Kiến Quốc với ánh mắt tìm tòi, đánh giá kể cả người như Chu Kiến Quốc cũng thấy lạnh sống lưng. Rửa xe rất sạch lần sau tiếp tục duy trì. Chu Kiến Quốc nhách nhách khóe miệng cảm ơn ngài. Lần sau rửa xe còn phải sạch hơn hôm nay, vẫn là câu nói kia, nếu đã quyết định làm cái gì thì phải làm được tốt nhất. ông lão lại cường điệu một lần hoặc là không làm hoặc làm được tốt nhất chu kiến quốc tại sao người này lại thích lên lớp anh như vậy nhỉ nếu không biết còn tưởng đây là người nhà của anh xem tuổi chắc chắc không thể là cha anh được vậy chỉ có thể ông nội thầy chu đi thong thả chu kiến quốc cao giọng hô một câu hoan nghênh lần sau lại tới Khóe miệng ông lão hơi co quắp nhưng tâm tình vẫn rất tốt lên xe, tài xế của ông lại rất kỳ lạ, trước khi lên xe còn cúi người thật sâu chào Chu Kiến Quốc lúc này mới lên xe lái ô tô rời đi. Là bối đi đến bên cạnh Chu Kiến Quốc thấp giọng nói ông cụ này đúng là rất kỳ lạ. Chu Kiến Quốc nhún vai, mặc kệ ông ta thế nào, dù sao cũng nạp 5.000 tệ cho cửa hàng, mặc dù tôi bị dậy bảo một lúc cũng đáng giá. là bối không khỏi suy nghĩ nhiều chút anh họ chu ông cụ cũng họ chu có khi nào trước đây hai người quen biết không đã bảo cô ít xem phim truyền hình thôi mà chu kiến quốc giơ tay gõ gõ đầu cô người khác không biết chả lẽ cô còn không biết sao cái họ này là tôi tùy tiện bịa ra hơn nữa nếu ông ta biết tôi tại sao lúc gặp tôi phải giả vờ không quen biết chỉ có thể nói ông lão này vốn dĩ thích dạy bảo người khác không thấy tài xế của ông ta không dám nói một câu sao chắc bị dạy dỗ quen rồi La bối nghĩ lại cũng đúng, chu kiến quốc mất tích lâu như vậy, nếu thật là người quen biết anh thì chắc chắn liếc mắt cũng có thể nhận ra, đằng này còn nói chuyện lâu như vậy mà không nhận ra thì đúng là lạ. Tôi chỉ hy vọng anh có thể nhớ lại. La bối có chút thất vọng, chu kiến quốc vừa rồi còn cảm thấy tay đông cứng, nhưng lúc này lòng bàn tay đã nóng lên rồi, anh hoạt động ngón tay có chút sưng đỏ, nói với la bối tùy duyên đi, loại chuyện như ký ức này, không nói trước được. Thật ra anh cũng muốn mau chóng khôi phục ký ức, đương nhiên anh không có quá lớn hứng thú tìm thấy người nhà gì cả, anh chỉ muốn chứng minh thân phận độc thân của mình. Nhưng anh cũng rõ, loại chuyện này không thể gấp gáp được lúc nào nên nhớ lại tự nhiên sẽ nhớ lại, đã không nhớ ra còn tạo thêm áp lực cho bản thân, vậy không phải tăng thêm phiền não sao? Đúng vậy, là bố nhớ tới cái siêu xe của ông lão. Lại nói đùa anh, nếu đúng ông lão quen biết anh thì có lẽ anh cũng là đại gia cũng nên, người giàu mất tích thì chỉ cần một giây là có người tìm được không đến mức như anh mất tích lâu như vậy còn không có ai tìm. Là bối vẫn luôn cảm thấy với khí chất và kiến thức của chu kiến quốc thì chắc chắn anh không phải người tầm thường, nhưng một người như vậy nếu mất tích thì đúng ra phải nhanh chóng tìm ra mới đúng. Không hiểu sao qua lâu như vậy còn không có người tới tìm chu kiến quốc. Chú Kiến Quốc cũng nghĩ như vậy, anh vẫn còn nhớ một vài mảnh đoạn ký ức trong có lái po cũng có biệt thự vậy nếu anh thật sự có tiền như vậy thì không đến nỗi mất tích thời gian lâu như vậy cũng không nổi một chút bọt nước chứ. Ôi, có khi những đoạn ký ức mơ hồ đó cũng là anh tự nghĩ ra. Thôi được rồi, không nói cái này nữa, sau khi đóng cửa tiệm tôi đi siêu thị mua cho anh tuyết kem dưỡng da tay, anh nhất định phải bôi đó, ngày nào cũng rửa xe thế này, da tay sẽ tổn thương mất. Là bối chưa cho chú kiến quốc cơ hội cự tuyệt tôi nói mua thì sẽ mua, hơn nữa anh nhất định phải dùng, anh nghĩ mà coi, một tuýp kem dưỡng có bao nhiêu tiền đâu, chỉ mấy đồng tiền là có thể mua được mà nếu anh không bôi tay bị nướt ra hoặc bị gì đó, đi phòng khám thì chắc chắn không chỉ mấy đồng thôi đâu. Chị bối đã lên tiếng, sao em có thể không nghe chứ? Khí hậu mùa đông, từ đầu chu kiến quốc đâu có nghĩ dùng gì mà kem dưỡng ẩm nhưng bất đắc dĩ mặt khô nứt nẻ mới phải dùng, bây giờ đến tay cũng phải bôi, không nhìn cậu học đồ ngày nào cũng chuẩn bị một viết kia sao. Cậu học đồ đi đến, vừa lúc nghe được kem dưỡng ra tay, anh Chu anh phải dùng kem dưỡng ra tay đi, bằng không sau này tay sẽ thảm hại lắm đó cho dù là đàn ông cũng phải tự làm đẹp chứ. Là bối bị lời này chọc cười, nói với cậu vậy lát tôi đi siêu thị mua cho cậu mấy miếng mặt nạ tay nữa nhé. đáp cái đó xong rất thoải mái đấy học đồ lập tức nói vâng vâng cảm ơn chị bối chu kiến quốc bất mãn ai bảo cậu gọi chị bối cô ấy còn nhỏ hơn cậu một tuổi đó học đồ biết chu kiến quốc và la bối đều là người dễ tính cũng hay nói đùa nên cười hì hì nói đây là em tôn trọng chị bối mà đi đi đi chạy nhanh đi rửa xe chu kiến quốc đuổi cậu học đồ như đuổi gà Hôm nay kết thúc công việc tương đối sớm, Chu Kiến Quốc và La Bối cùng nhau đi dạo siêu thị, mua một tuyết dưỡng tay còn anh nhất quyết không mua mặt nả tay, bôi kem dưỡng đã là cực hạn với anh rồi. Buổi tối, La Bối lên nhà Triệu Phiên Phiên, gần đây Triệu Phiên Phiên cũng nhận công việc về nhà làm, trước kia cô là thư ký, học đại học cũng chuyên ngành kế toán, vừa lúc thôn Thành Trung cũng có người tìm cô tính toán sổ sách lương không cao nhưng cũng thêm một chút tiền trang trải cuộc sống. Triệu phiên phiên đang nhận việc là tính toán sổ sách cho một công ty nhỏ kiếm tiền trợ cấp sinh hoạt. Sau khi làm xong việc bé con cũng đã ngủ từ sớm, vậy là hai người ngồi ở phòng khách vừa ăn tôm hùm đất mà la bối mua về vừa nói chuyện trên trời dưới đất. Chuyện của em với tiểu chu là sao? Triệu phiên phiên lột tôm hùm nhìn la bối một cái rồi nói, đừng nói với chị hai người chỉ là bạn bè, bối bối, chị nhìn ra được quan hệ của hai người không bình thường, ít nhất em cũng không chỉ coi tiểu chu là bạn bè đơn thuần. Là bối rừng một chút cục mi mắt nói với triệu phiên phiên, quan hệ của em với anh ấy đúng thật chỉ là bạn bè và bạn hợp tác nhưng em loại tình cảm này rất phức tạp, chị biết không, nếu là người khác em cũng không cần suy nghĩ nhiều như vậy, dù sao bọn em còn trẻ, có tình cảm thì cứ ở bên nhau thôi, hợp thì tiếp tục, không hợp thì tan, chuyện rất đơn giản, không cần thiết rối rắm nhưng anh ấy là chu kiến quốc, em không thể không suy xét mọi mặt. Ví dụ như... Bọn em đang làm buôn bán chung, lợi nhuận phân chia cũng rất hợp lý, từ lúc hợp tác bọn em chưa từng cãi nhau vì chuyện này, nhưng nếu chúng em yêu nhau, nếu tình cảm riêng tư ảnh hưởng đến công việc thì làm sao bây giờ? Là bối cảm thấy đầu óc mình thật linh hoạt, suy nghĩ cũng rất nhanh, lại nói xa một chút, nếu bọn em chia tay, vậy còn tiếp tục kinh doanh được không? Dù sao em cũng không tin cái gì mà không làm người yêu còn có thể làm bạn bè, đối với em chia tay cũng chính là người xa lạ. Chia tay không làm được bạn bè thì tất nhiên cũng không thể tiếp tục bình tĩnh cùng hợp tác ít nhất cô không làm được. Còn gì nữa, em cũng không xác định anh ấy có thích em không nữa, hơn nữa, bây giờ em cũng chỉ có hào cảm còn chưa đến trình độ không thể không ở bên nhau. Là bối cười cười, đương nhiên em cũng không phải rụt rè, nếu có một ngày em phát hiện em rất thích anh ấy, thích đến nỗi không sợ chia tay không hợp tác kinh doanh được nữa cũng muốn ở bên nhau, em sẽ thổ lộ với anh ấy nhưng lúc này còn chưa đến nỗi như vậy cho nên em nghĩ vẫn làm tốt việc kinh doanh đi, còn tình cảm, đi bước nào hay bước đó đi. Triệu phiên phiên thở dài một hơi, em nghĩ được rất xa. Lúc chị bằng tuổi em còn rất ngốc, biết rõ người kia không thích chị, biết rõ hắn sẽ không ở bên chị, chị còn đâm đầu vào, nếu năm đó chị có một nửa lý trí như em bây giờ thì có lẽ bây giờ đã không như thế này. Có thể là bị ảnh hưởng từ anh ấy, nghĩ đến xa cũng không phải chuyện xấu, ít nhất cũng muốn có trách nhiệm với cả hai bọn em. Thật ra la bối chưa nói nguyên nhân quan trọng nhất, không ai có thể khắc chế tình yêu, bởi vì mọi người đều là người phàm nhưng con người khác động vật ở chỗ có kiên trì ở mấu chốt đạo đức hay không. Chú Kiến Quốc đang mất trí nhớ, nhưng cũng không có nghĩa anh ấy là người không có quá khứ, cũng không có nghĩa anh ấy không cần chịu trách nhiệm với quá khứ. Rất nhiều chuyện không phải bởi vì anh không nhớ rõ thì nó không tồn tại. Nếu trước khi mất trí nhớ anh ấy có bạn gái thậm chí vợ thì sao? Chẳng lẽ bởi vì trong đầu anh không có ký ức này thì anh ấy là độc thân sao? Không, là bối không làm được. Một người có thể có hào cảm thậm chí tình yêu với người khác, nhưng cô không thể vượt qua điểm mấu chốt đạo đức của chính mình. Bởi vì có điểm mấu chốt cho nên mọi người phải tuân thủ quy tắc này. Trước kia cô còn không nghĩ tới vấn đề này, là chu Kiến Quốc nói nhắc nhở cô anh nói anh cảm giác mình vẫn còn độc thân nhưng như vậy cũng không chắc chắn anh độc thân được. Là bối vẫn thấy rất may mắn, vì bây giờ cô toàn tâm toàn ý đặt suy nghĩ vào việc kinh doanh nên không rảnh đi suy nghĩ chuyện này, đôi lúc bận rộn cũng là chuyện tốt. chương 65, Phương Cảnh Châu đến. Khoảng thời gian trước bà La đã xuất viện còn tham gia lễ khai trương của cửa hàng bảo dưỡng ô tô, lúc này, mặt mũi cũng hồng hào hơn. Có lẽ là bị ngã một lần nên giờ lúc xuống lầu, bà đi lại càng thêm cẩn thận. Bà nghĩ bà còn chưa nhìn thấy cháu gái kết hôn sinh con thì không thể yên tâm buông tay được. Lúc Giang Tư Hàn mang đồ đến, bà La còn đang ở trên ban công phơi nắng. Không may rồi, bối bối không ở nhà. Bà La cười tùm tìm nói, sáng sớm nó đã đi ra cửa hàng với Tiểu Chu, đợt này hai đứa bận lắm, có đôi khi mãi đến dạng sáng mới có thể về nhà. Gần đây La bối thực sự rất bận rộn cửa hàng bảo dưỡng ô tô làm ăn khá tốt, doanh thu mỗi ngày một tăng, trước mắt cả cô cũng mới có bốn người làm, hơn nữa đợt này shop online của cô làm ăn cũng tốt, mỗi ngày đều có không ít đơn đặt hàng, có đôi khi đóng gói chuyển phát nhanh đến khuya mới có thể nghỉ ngơi. Những việc này, Giang Tư Hàn có nghe thấy, nhưng biết cũng không kỹ càng tỉ mỉ. Trong lòng anh cảm thấy mất mát, có cảm giác anh cách bạn bè càng ngày càng xa nhưng anh lại không có cách nào để cứu vãn, chủ yếu cháu đến thăm bà rồi lại phải đi ngay có việc. Giang Tư Hàn là thật sự hot, đương nhiên cách lưu lượng tiểu sinh còn chút khoảng cách nhưng bây giờ anh cũng là cái tên quen thuộc trên hot search. Mỗi tháng có gần nửa thời gian là có hoạt động đi lại khắp cả nước lâu rồi anh còn không có một giấc ngủ ngon. Bà la cũng biết Giang Tư Hàn gần đây rất nổi tiếng nên bà khen ngợi Tiểu Giang, giờ cháu cũng là đại minh tinh rồi, về sau sẽ càng ngày càng tốt bận rộn chút cũng không phải chuyện xấu. Cháu tốt bố mẹ cháu coi như cũng yên tâm rồi. Vâng ạ Giang Tư Hàn gật đầu cái này anh hiểu, anh cũng không phải cảm thấy rất mệt, cũng không phải không hài lòng cuộc sống hiện tại nhưng vẫn cảm thấy thiếu chút gì đó, chờ thêm mấy ngày nếu cháu rảnh sẽ đi xem cửa hàng của bối bối, cháu mới chỉ được nhìn ảnh thôi. Cửa hàng cũng không nhỏ, bối bối còn dọn cả kho hàng, nó với tiểu chu ngày nào cũng vội vàng, có đôi khi bà đến đưa cơm cho bọn nó, bọn nó còn không có thời gian uống miếng nước nhưng bà nghe bối bối nói, việc kinh doanh tốt lắm, kiếm được cũng không ít. Giang tư hàn cười nói, bối bối là người có năng lực tiểu chu cũng vậy, chắc chắn hai người họ sẽ càng ngày càng phát triển. Tiểu Giang, cháu còn muốn giữ căn phòng kia sao? Bà la do dự hỏi, giờ cháu cũng không ở đó nữa, không phải lãng phí tiền sao? Tuy giờ cháu cũng không thiếu chút tiền này nhưng tóm lại là vẫn lãng phí quá. Nếu là chủ nhà khác còn ước gì khách thuê vẫn luôn thuê, đặc biệt là phòng ở tầng ngầm như vậy, vốn dĩ cũng rất ít người thuê. Một tháng cũng thu được 500 tệ có ít cũng là một khoản nhưng bà la không nghĩ như vậy, bà cảm thấy tiểu Giang kiếm tiền không dễ dàng nên tất nhiên tiết kiệm được đồng nào hay đồng ấy, không nên lãng phí vô ích. Giang Tư Hàn lắc đầu, lúc trước bối bối cũng nói với cháu nhưng hiện tại cháu vẫn chưa muốn trả phòng, cứ để đó đã. bà la cháu rất thích nơi này không muốn rời đi bà la ngồi trên ghế bập bênh nhìn anh cười hòa ái bà ở chỗ này đón không ít khách thuê cũng tiễn đi không ít khách thuê tiểu giang cháu là người tài giỏi về sau phải ở biệt thự nhà lầu đây chỉ là một trạm dừng chân tạm thời thôi tiểu giang cháu có bạn gái chưa bà la lại cười hỏi giang tư hàn sửng sốt lắc đầu không ạ cháu bận lắm không có thời gian nghĩ chuyện này Bà La đột nhiên vỗ bà vai Giang Tư Hàn nhẹ nhàng nói, khá tốt Tiểu Giang, cháu là người có phúc khí, bà hy vọng cháu sẽ càng ngày càng tốt hơn. Giang Tư Hàn nghe lại không hiểu ý tứ của bà La. Anh cũng không ở đây lâu lại phải đi, lúc đi tới cửa lại dừng bước chân, hỏi, bà La, bà cảm thấy bối bối cùng Tiểu Chu sẽ ở bên nhau sao? Vẻ mặt bà La Hiền từ cười gật đầu, có lẽ. Có chút cảm xúc khác thường đảo qua trong lòng Giang Tư Hàn, anh dừng lại một chút rồi cũng không nói thêm gì. Gần đây, la bối được chia chút tiền, trên tay cũng có mấy vạn thể nên bắt đầu kinh doanh lá trà mà bà chủ cũ giới thiệu. Cô hỏi qua chu Kiến Quốc, chu Kiến Quốc nói có thể làm nhưng anh không tính toán hợp tác xem như chính cô tự buôn bán kiếm nhiều ít đều là của cô. Tuy la bối tiếc nuối nhưng cũng không có ý kiến gì. Buôn bán trà không phải kinh doanh lớn, sau khi la bối tìm hiểu kỹ cũng mới quyết định buôn bán, đương nhiên cô cũng không trông cậy dựa vào cái này có thể kiếm rất nhiều tiền. Lúc mới đầu bà chủ cũng nói với cô cả năm mới gặp một lần cơ hội cũng chỉ là kiếm trên dưới vạn tệ mà thôi coi như kiếm tiền tiêu vặt. Tất nhiên trong đó cũng tồn tại nguy hiểm nhưng la bối cảm thấy hiện tại so với số tiền mua phòng còn kém nhiều lắm, để trong ngân hàng cũng trả lãi thêm bao nhiêu còn không bằng lấy ra đầu tư. Gần đây chú kiến cuối cùng la bối vội như chó. Cả shop online lẫn cửa hàng bảo dưỡng ô tô đều làm ăn tốt, mỗi tội người làm không đủ nhưng muốn tìm công nhân cũng không phải ngày một ngày hai, cho nên hiện tại chấp hành phương châm là chu kiến quốc sử dụng như gia súc, còn la bối sử dụng như đàn ông đừng nói dối rắm về tình yêu tình báo, ngay cả mỗi ngày suy nghĩ buổi trưa ăn cái gì cũng không có thời gian. Ông cụ có siêu xe ngàn vạn kia thỉnh thoảng cũng sẽ tới, thường thường sẽ giáo huấn chu kiến quốc một trận. Là bối vẫn luôn cảm thấy, nếu không phải ông ấy nạp 5.000 tể thì chu Kiến Quốc nhất định sẽ không để yên. Hình như ông cụ cũng rất thích đến nơi này, mỗi lần lại đây đều điểm danh để chu Kiến Quốc đi rửa xe, nghe nói nhìn anh rửa xe vất vả, về nhà ông ấy có thể ăn nhiều thêm một chén cơm. Chu Kiến Quốc mỗi lần nhìn ông lão tới là thấy đau đầu. Nhưng không có cách nào khác ai bảo ông lão là khách hàng VVIP chứ cậu học đồ lại không dám rửa chiếc Rolls Royce kia nên anh chỉ có thể chính tay rửa quan trọng là mỗi lẫn ông cụ này còn rất bắt bẻ. Lần sau nói với ông ta, về sau ông ta rửa xe phải tăng thêm 5 tệ à không 10 tệ. chu Kiến có cầm một hộp cơm ngồi ở một bên, bắt đầu kể khổ với la bối, thời gian và công sức tôi rửa xe cho ông ta thì tôi có thể rửa thêm một cái nữa. là bối Trấn An Anh thật ra tôi thấy ông chu khá tốt rất chiếu cố chúng ta. Chú kiến quốc liếc mắt khinh thường nhìn cô, không cần bởi vì cho cô một hộp sô-cô-la thì cô đã làm phản. La là bối, thôi được rồi, lần trước ông ấy đến còn bảo tài xế lấy cho cô một hộp sô-cô-la, nói là có người tặng nhưng ông ấy không thích ăn đồ ngọt mà lại cảm thấy vừa ý la bối nên cho cô ăn. Lần sau cô nói với ông ta, phải thêm tiền, thêm 10 tỷ Tôi ngại lắm, không nói được đâu. Chu kiến quốc hừ nhẹ, anh thực sự thấy ông cụ kia rất phiền phức. Đáng tiếc không ai có thể hiểu anh bởi vì ông lão kia không dạy bảo ai chỉ thích dạy bảo anh. Gần đây có một chuyện sắp xảy ra mà la bối thấy rất vui vẻ. Chuyện này có quan hệ với Trần Lan tuy Trần Lan đã sớm dọn ra từ thôn Thành Trung nhưng bởi vì la bối vẫn duy trì liên lạc với thím Trần cho nên cũng có thể từ trong miệng bà ấy biết được một ít tình hình gần đây của Trần Lan. Lần này thím Trần muốn mang theo Phương Cảnh Châu lại đây, vừa lúc Phương Cảnh Châu cũng bắt đầu được nghỉ đông, nguyên nhân gây ra là do Trần Lan nằm viện. Là bố nhớ tới chuyện này thì có cảm giác quả nhiên như thế lúc trước Trần Lan khoe với cô tìm thấy một người bạn trai rất giàu có. Bạn trai thuê cho cô ta một căn chung cư ở trung tâm thành phố, một tháng còn cho mấy vạn tệ. lúc ấy cô còn nghĩ nếu Trần Lan thật sự tìm được một người bạn trai đáng tin cậy thì tốt nói không chừng sẽ tránh được kết cục như trong giấc mơ nhưng mà từ trong miệng tím Trần cô mới biết được Trần Lan tìm bạn trai là một người đàn ông có vợ. Thật ra chuyện này tím Trần cũng không muốn làm phiền la bối, dù sao việc xấu trong nhà cũng không thể khoe ra nhưng bà muốn tới bên này, Phương Cảnh Châu trong lúc vô tình nghe được nên nhất định đòi đến đây, bà cũng không yên tâm để cháu ngoại ở nhà. Bây giờ, gần ăn Tết, nhà nào cũng vội vàng chuẩn bị mua sắm, chồng bà cũng không chăm sóc được trẻ con, đặc biệt là đợt trước trong huyện bọn họ còn có trẻ con mất tích kết quả ở bờ sông tìm được thi thể. Tím Trần chỉ nghĩ thôi đã thấy sợ cho nên không thể không đưa Phương Cảnh Châu đi cùng nhưng bà đến đây còn phải chăm sóc con gái, làm gì có thời gian rảnh trông nom cháu ngoại, nghĩ tới nghĩ lui, Tím Trần nghĩ tới La Bối. Phương Cảnh Châu muốn cùng lại đây, cũng là vì muốn đến gặp La Bối, nếu La Bối không ở thành phố này, bé cũng sẽ không đòi lại đây. Đương nhiên Tím Trần cũng không nói ra toàn bộ nhưng chuyện của Trần Lan cũng không nhỏ, nói đến cũng khéo, người đàn ông là bạn trai của Trần Lan kia, bà chủ cũ của La Bối quen biết. Trong một lần nói chuyện phiếm, la bối đã rõ ràng mọi chuyện. Người đàn ông có vợ kia là ở rể khá đẹp trai lại biết ăn nói, lúc còn trẻ tìm một cô gái nhà giàu lại là con gái một. Vì để không cần cố gắng 20 năm mà kết hôn với cô gái đó cũng chọn ở rể. bản thân hắn cũng không có tài năng gì, bố mẹ vợ cũng không phải dạng vừa cho nên cũng chưa làm nên trò chống gì. Có một đoạn thời gian quen biết Trần Lan, hai người rất nhanh thông đồng với nhau. Trần Lan nghĩ có thể bám được người giàu. Không biết cố ý hay vô tình, dù sao cũng mang thai, không ngờ lúc này nhà người vợ phát hiện người giàu có người ta sao có thể chịu bị lừa gạt như vậy. Không cần chính tay người vợ đánh ghen thì anh chị em họ của người vợ đều ra tay, đánh tên đàn ông kia trực tiếp vào bệnh viện, sau đó ly hôn, đương nhiên hắn cũng không được một đồng nào chung quy tài sản trên danh nghĩa vẫn thuộc cha mẹ người vợ, cha mẹ cô vợ cũng là người khôn khéo. Việc này bị đồn thổi ra ngoài làm nhà người ta mất hết mặt mũi nên cũng không nương tay với Trần Lan cuối cùng không biết Trần Lan bị dọa mà sinh non hay chính cô ta đến bệnh viện phá thai. Sau khi la bối nghe xong thực sự không biết nói thêm gì, đúng là trên đời chuyện gì cũng có thể xảy ra. Tím Trần đến chăm sóc con gái, bà không yên tâm để phương cảnh châu lại quê nên cũng chỉ có thể đưa lại đây, ngại ngùng nhờ la bối trông nom hộ một thời gian, đương nhiên bà cũng gửi tiền ăn uống. mươi 66 Khách thuê mới. Chỉ vài ngày Phương Cảnh Châu đã đến, nhìn bé cao hơn một chút nhưng cũng vẫn chỉ là một bé con nho nhỏ. Bé mặc một chiếc áo phông màu đỏ quần jean, đi một đôi giày cao cổ nhỏ, bộ quần áo này là la bối mua cho bé, nhìn bé mặc vừa đẹp trai lại đáng yêu. Có lẽ nhân phẩm của Trần Lan còn chờ khảo sát nhưng nhan sắc thì không thể chê được bằng không lúc trước cũng không làm được bạn gái của tên cha Phú Nhị Đại của Cảnh Châu. Thường nói con trai giống mẹ con gái giống ba, ngũ quan của Phương Cảnh Châu đúng là rất giống Trần Lan, làn da vừa trắng vừa mịn, đôi mắt to đen bóng, chắc chắn sau khi lớn lên, với nhan sắc này sẽ có bao nhiêu cô theo đuôi. Tím Trần cũng rất ngại ngùng, bà cảm thấy la bối không có quan hệ họ hàng gì với nhà họ nhờ cô chăm sóc cháu ngoại cũng không thỏa đáng nhưng bất đắc dĩ cháu ngoại bảo bối của bà lại rất thích la bối. Lần này tới đây cũng muốn đi gặp la bối, bà lớn tuổi rồi thôi thì bất chấp mặt mũi chỉ cần cháu bà vui vẻ là được nên đành nhờ vả, la bối, lần này lại phải làm phiền cháu, sẽ không lâu lắm tím cũng mua vé xe về rồi còn phải về nhà ăn Tết nữa. La bối suy nghĩ vẫn nói, lần này Trần Lan cũng cùng về quê ăn Tết với tím chứ. Tím Trần thở dài một hơi, lắc đầu, nó không muốn trở về. Ngay cả bà cũng không biết trong nhà có cái gì không tốt tại sao con gái lại không muốn trở về chứ. La bối cũng biết, dựa theo cốt truyện phát triển, Trần Lan không muốn về quê cô ta hận nơi đó, cảm thấy nơi đó là vùng quê nghèo nàn, cô ta đã thoát khỏi nơi đó, làm sao còn muốn trở về chịu khổ. Trừ phi ngày nào đó cô ta làm phu nhân nhà giàu áo gấm về làng, vậy thì có lẽ có thể về. Tím Trần gửi la bối 2.000 tệ thật ra phương Cảnh Châu nhỏ như vậy thì đâu tiêu hết nhiều tiền như thế nhưng la bối vẫn thu cô nghĩ có thể để mua cho phương Cảnh Châu một số dụng cụ học tập. Tuy đã gửi Phương Cảnh Châu ở nhà la bối nhưng mỗi ngày tím Trần vẫn bớt thời gian đến xem bé, bà chăm sóc bé thời gian lâu vậy nên cũng không yên tâm, nếu mấy ngày không thấy bà cũng thấy nhớ bé vô cùng. La bối đã sớm dọn dẹp chỗ ngủ cho Phương Cảnh Châu, nhà cô mới mua một chiếc sofa nhỏ chỉ cần mở ra là thành một chiếc giường, trải lên chăn nệm mới giặt sạch còn người thấy mùi của nắng mới. Phương Cảnh Châu lăn một vòng trên giường rồi móc ra nào kẹo nào thạch trái cây từ trong cặp sách nhỏ của mình rồi đưa toàn bộ cho la bối, bối bối, đây là em mang cho chị. Những cái này là bảo bối của em đấy, bên trong còn có hai quả táo to và chuối, đúng là rất vất vả, xa như vậy còn cố mang lại đây cho cô. La bối cũng không làm bé thất vọng, vừa ăn đồ ăn vặt bé mang cho vừa nói chuyện linh tinh với bé. Hai người đều không ai nhắc tới Trần Lan, chỉ kể chuyện thú vị ở nhà trẻ của Phương Cảnh Châu. Thế giới của trẻ con rất đơn giản, chỉ cần có người nói chuyện với chúng, chúng có thể nói chuyện cả ngày mà không chán. Phương Cảnh Châu muốn cùng đi làm với La Bối, cũng may đợt này cô không quá bận rộn nên có thể đưa bé đi cửa hàng ô tô với mình. Lúc Chu Kiến Quốc nhìn thấy Phương Cảnh Châu còn sửng sốt một chút, ngay sau đó anh bé bé lên để ước lượng cân nặng, rất nghiêm túc mà nói, xem ra cháu ăn rất tốt lại mập lên một chút nữa là có thể làm thành heo sữa quay để bán. phương cảnh châu ở không trung vạn vẹo thật ra bé rất thích chú tiểu chu nhưng mỗi lẫn chú tiểu chu nói làm bé rất tức giận chu kiến quốc trực tiếp để bé lên vai rồi đi vào trong tiệm là bối đi theo phía sau cô biết tâm tư của chu kiến quốc Tuy anh hay độc miệng nhưng trong lòng rất mềm mại, anh biết Phương Cảnh Châu không chỉ khuyết thiếu tình thương của mẹ, đồng thời cũng thiếu tình thương của cha cho nên thường xuyên trêu đùa Phương Cảnh Châu nhưng anh cũng rất quan tâm đến bé, như lúc này anh sẽ giống như những người cha khác khiêng bé lên vai đi đi lại lại chọc Phương Cảnh Châu cười ha ha. Trong cuộc sống của Phương Cảnh Châu rất thiếu sự quan tâm của một người đàn ông, ông ngoại bé trầm mặc ít lời, lại không có ba. Bất luận là trẻ nam hay trẻ nữ, trong quá trình trưởng thành, nếu có một người ba chắc chắn sẽ càng đầy đủ và hoàn thiện hơn. Là bối phải thừa nhận, đàn ông dù ở độ tuổi nào thì đều không có sức chống cự với xe. Suốt một buổi trưa, Phương Cảnh Châu đều đi theo sau Mông Chu Kiến Quốc cùng vào cùng ra, kể cả lúc anh rửa xe hay đánh bóng, bé cũng có thể yên tĩnh ngồi xổm bên cạnh xem rất lâu. Phương Cảnh Châu nhỏ giọng hỏi Chu Kiến Quốc: "Chú tiểu Chu, chú đã theo đuổi được bối bối chưa?" Mí mắt chu kiến quốc cũng chưa nâng một chút chưa cháu đừng hỏi chú nữa chú cũng đang phiền lòng đây. Anh mới quên đi thằng nhóc con này tới lại buộc anh nhớ lại chuyện anh không muốn nghĩ đến. Theo đuổi cái quỷ, cho dù là bối cũng có tình cảm với anh đi nữa thì bây giờ cũng không có khả năng đồng ý làm bạn gái anh ai bảo lúc ấy không lắm lời làm gì chứ. Phương Cảnh Châu vui sướng trước nỗi đau khổ của anh cười nói, vậy chú có cần cháu dạy không? chu kiến quốc lườm bé một cái chú còn cần cháu dạy sao? Chú có đầy cách, vậy vì sao đến giờ chú vẫn chưa thành công? Chú Kiến Quốc chỉ chỉ trái tim, bởi vì bối bối nhà cháu có một trái tim thiện lương, cô ấy đặc biệt tuân thủ quy tắc của mình. Phương Cảnh Châu cũng không biết có nghe hiểu hay không, chỉ thở dài một hơi, giống như một ông cụ non, còn đút tay vào túi áo nói, chú tiểu chu tại chú quá ngu ngốc. Đi đi đi, đi sang kia chơi, đừng làm phiền chú. Liệu có khi nào đến lúc cháu lớn chú còn chưa theo đuổi được bối bối không? sắc mặt chu kiến quốc biến đổi đúng là như thế nếu anh vẫn luôn không nhớ ra nói không chừng thực sự có khả năng phương cảnh châu lại nói vậy thì quá tội nghiệp chu kiến quốc gọi to là bối đang trong cửa hàng chị bối chị mang thằng nhóc con này đi hộ em với nó gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc của em phương cảnh châu làm mặt quỷ với chu kiến quốc không phải cháu làm ảnh hưởng mà tại tự chú đó chứ chu kiến quốc đây đúng là một đứa bé sao anh rất hoài nghi Bởi vì Phương Cảnh Châu đã đến, La Bối và Chu Kiến Quốc quyết định tan làm sớm, trở về thôn thành trung đi ăn cơm, hôm nay bà La nấu rất nhiều món. Ở trên đường trở về, Chu Kiến Quốc mua cho Phương Cảnh Châu một ít đồ ăn vặt còn muốn dán miếng dán lên tay nhỏ bụ bẫm của bé. Một lớn một nhỏ đi phía sau nói chuyện riêng của đàn ông, La Bối không tham gia nhưng vẫn luôn nghe, hôm nay thời tiết không tồi, bây giờ mặt trời vẫn chưa xuống núi, về nhà còn có thể ăn xùi cả bà nội làm, cuộc sống như vậy chính là cuộc sống mà La Bối muốn. cháu không muốn dán phương cảnh châu lắc đầu cháu không thích heo con chu kiến quốc nghiêm túc nói trên tay chú cũng dán đó lúc trước có người muốn bắt nạt bối bối nhờ có hình dán này mà hắn sợ không dám nữa phương cảnh châu trần chờ một chút thật không ạ vậy cháu dán vậy chú có bắt nạt bối bối không chu kiến quốc nhéo nhéo mặt bé con mắt nào của cháu nhìn thấy chú bắt nạt cô ấy trừ khi chú không muốn sống mới đi bắt nạt cô ấy Đây là lời nói thật còn có đại ca như chú Trình che chở la bối kia kìa. May mắn chú Trình không biết tên giám đốc triệu đáng khinh kia muốn động chạm la bối bằng không rất có khả năng tay của giám đốc triệu sẽ bị phế. Cuối cùng Phương Cảnh Châu vươn tay, vậy rán. Vài phút lúc sau trên mu bàn tay trắng nõn lại bụ bẫm của Phương Cảnh Châu có thêm một con heo mập mạp Chú chính thức tuyên bố cháu là sư đệ của chú. Chú Kiến Quốc nghiêm túc thông báo. Phương Cảnh Châu nhất định không chịu chấp nhận hai người bắt đầu cãi nhau, là bối nghe xong rất muốn cười, rõ ràng Chu Kiến Quốc không phải một người ấu chỉ nhưng anh lại rất hay trêu mấy trò trẻ con với Phương Cảnh Châu. Cô biết Chu Kiến Quốc rất thích Phương Cảnh Châu, không thì anh cũng sẽ không chọc bé như vậy, Phương Cảnh Châu cũng rất thích Chu Kiến Quốc, không thì cũng sẽ không luôn bám theo anh như vậy. Giống đứa bé như Phương Cảnh Châu, nếu bé có thể giận dỗi chơi đùa với một người thì chứng tỏ bé rất rất thích người đó. Trở lại thôn thành trung, dừng xe lại, phương cảnh châu đi ở giữa, một tay nắm tay la bối, một tay nắm tay chu kiến quốc người không biết sẽ nghĩ đây là một gia đình ba người. Còn chưa đi tới cửa, đã nhìn thấy một cô gái xách theo vali hành lý đứng ở cửa. Phản ứng đầu tiên của la bối là khách tới thuê nhà, bước chân nhanh hơn đi đến trước mặt cô gái, lễ phép hỏi, chào cô, không biết tôi có thể giúp gì cho cô không? Cô gái trẻ nhìn về phía La Bối, đánh giá một lần từ đầu đến chân, lại nhìn cạnh Chu Kiến Quốc đang đứng bên cạnh dùng từ tương đối chính xác để hình dung đó là sáng rực. Chu Kiến Quốc không thích người khác đánh giá mình như vậy nên nói với La Bối, tôi lên trước đây, đi nhà cô ăn sủi cảo. La Bối gật đầu, "Ừ, anh đưa Cảnh Châu đi lên trước đi." Chờ sau khi Chu Kiến Quốc mang theo Phương Cảnh Châu đi vào nhà, cô gái mới thu hồi ánh mắt lưu luyến nói với La Bối, "Cô là La Bối sao?" Là bối nghĩ thầm cô gái này không lẽ cũng như Úc Vi nghĩ cô là bạn gái tiểu giang nên định nói với cô một đống nhận rõ hiện thực rồi bảo cô chia tay đấy chứ. Đúng vậy, vậy xin hỏi cô có chuyện gì không? Vừa rồi người kia có phải tên là Chu Kiến Quốc không? Cô gái trẻ càng hưng phấn hơn. Là bối sừng sốt một chút xin hỏi cô là... cô cũng không biết cô gái này hơn nữa nhìn ra cô gái này cũng không quen biết chu kiến quốc nếu đã biết cũng không hỏi lại tên cô và chu kiến quốc cũng đâu phải người nổi tiếng tại sao vẻ mặt cô gái này như kiểu gặp được thần tượng vậy chứ lúc này khương ngoái đang cực kỳ ức chế cảm xúc hưng phấn của mình cuối cùng cô cũng tìm được anh rồi cũng không biết anh đã cùng la bối ở bên nhau chưa nếu ở bên nhau vậy cô có thể hủy cp này sao Không không không, cô đã xem tiểu thuyết kia rất kỹ, cô đã thuộc lòng lòng nội dung, dựa theo cốt truyện, bây giờ Chu Kiến Quốc còn chưa khôi phục thân phận và ký ức, không tại sao vẫn ở thôn Thành Trung, nếu còn chưa khôi phục ký ức, vậy thì anh và La Bối còn chưa chính thức ở bên nhau. Vậy thì cô vẫn còn cơ hội. Chương 67, nói ngọt, La Bối cảm thấy ánh mắt của em gái này nhìn rất kỳ lạ nhưng vẫn lễ phép hỏi, "Xin hỏi cô là ai? Tìm chúng tôi có chuyện gì sao?" Khương ngoái buộc chính mình bình tĩnh lại, cô ta vừa trả lời vừa đánh giá la bối, tôi họ Khương, xin hỏi chỗ này của cô còn phòng cho thuê không? Tôi muốn thuê nhà, khách quan mà nói, la bối thực sự rất xinh đẹp còn xinh hơn cô ta một chút trong lòng Khương ngoái hơi phức tạp cô gái trước mắt chính là con cưng của trời đất. Có chuyện tốt gì cũng bị cô ta chiếm mất, nói không hâm mộ, không ghen ghét là nói dối. Là bối lấy thẻ từ trong túi, mở cửa rồi nghiêng người để cho Khương ngoái đi vào chỗ chúng tôi có phòng đơn, một phòng khách một phòng ngủ hoặc hai phòng ngủ một phòng khách cũng có cô muốn loại phòng nào. Khương ngoái kéo vali hành lý đi vào nhà cô ta cố ý nhìn thoáng qua lối đi vào tầng hầm hỏi dò tầng hầm còn phòng không. Nếu cô ta không nhớ lầm thì bây giờ chu kiến quốc vẫn đang ở tầng hầm cũng không biết tầng hầm còn phòng nào trống không. Là bối kinh ngạc liếc nhìn Khương ngoái một cái có rất ít khách thuê nữ muốn trọ tầng hầm. Hiện tại lại là mùa đông, vừa lạnh lẽo vừa ẩm ướt, rất nhiều cô gái trong tháng sẽ có mấy ngày đau đến chết đi sống lại, nếu còn ở trong phòng có điều kiện kém như vậy thì ảnh hưởng đến sức khỏe sẽ không nhỏ. Hơn nữa cô gái họ Khương này vừa nhìn cũng không giống người thiếu tiền, không hiểu sao lại muốn ở tầng hầm. Xin lỗi, tầng hầm có người thuê hết rồi. Tuy khương ngoái tiếc nuối nhưng cũng đã chuẩn bị tâm lý trước cô ta gật đầu, nghĩ thầm, gần quan được ban lộc, chỉ cần ở cùng một nhà, không ở cùng tầng cũng không có vấn đề lớn, nói, vậy cho tôi thuê phòng có một phòng ngủ một phòng khách đi tôi cũng chỉ ở một mình thôi mà. Là bối đưa khương ngoái lên tầng 4, bây giờ chỉ còn tầng 4 là còn thừa phòng có điều kiện như vậy thôi. Để tôi giúp cô. La bối thấy Khương ngoái phải cố hết sức kéo vali, đợt này cô hay phải làm việc nên thể lực cũng tăng lên không ít, cô gái này lại muốn thuê phòng nhà cô, vậy cô nên giúp đỡ cô ấy một chút. Khương ngoái nhanh chóng lắc đầu, không, không cần, để tự tôi kéo. Nếu lúc này chẳng may bị Chu Kiến Quốc nhìn thấy vậy thì ấn tượng của Chu Kiến Quốc đối với cô chẳng phải càng kém hay sao. Tuy cô ta rất không muốn thừa nhận nhưng la bối gầy hơn cô ta nhiều nếu nhìn vào sẽ làm mất hào cảm. Là bối thấy cô ta kiên quyết cực tuyệt như vậy thì cũng không kiên trì muốn giúp đỡ nữa. Đi đến tầng 4, Khương ngoái đã mệt đến thờ hồng hộc, là bối mở cửa, đi vào phòng nói, Khương tiểu thư tuy phòng này không có hướng nhà tốt như mấy phòng khác nhưng mỗi ngày cũng sẽ có mấy giờ có ánh nắng, diện tích cũng lớn hơn một chút hơn nữa còn có phòng đơn, rất thích hợp cho cô ở một mình. Khương ngoái đâu có để ý phòng ở như thế nào, tùy tiện thế nào cũng được, chỉ cần để cô ta có cơ hội tiếp xúc với chu kiến quốc là được. Phòng này là được rồi, vậy hôm nay tôi có thể dọn vào ở ngay được không? Cô gái này thuê nhà thật đúng là nhanh thần tốc, ngay cả tiền thuê nhà cũng chưa hỏi. Là bối nói rõ tiền thuê nhà và các chi phí khác cho cô ta rồi đưa cô ta đi ký hợp đồng, tốc độ nhanh chưa từng có. Căn phòng này có đầy đủ các vật dụng, có thể trực tiếp vào ở, là bối nghĩ về sau cũng là hàng xóm, sau khi ký hợp đồng thì chuẩn bị giúp cô ta dọn dẹp phòng, rốt cuộc lúc này cũng không còn sớm, cô có thể giúp chút nào hay chút ấy. Khương ngoái chần chờ một chút vẫn uyển truyền từ chối, để thực tôi dọn là được cảm ơn cô. Một mặt cô ta đương nhiên hy vọng là bối giúp dọn dẹp, như vậy cô ta cũng đỡ vất vả nhưng mặt khác cô ta lại không muốn tạo cơ hội để la bối biểu hiện là một người tốt. Vậy một mình cô có dọn kịp không? La bối định mời khương ngoái ăn cơm nhưng nghĩ lại bữa ăn hôm nay là vì hoan nghênh tiểu cảnh châu lại đây cô sợ khương ngoái sẽ xấu hổ. Rốt cuộc cô ấy cũng không quen biết bọn họ trên bàn cơm cũng không biết nói gì tốt nhất là không mời nữa, lần sau có cơ hội, lúc đó mọi người cũng đã quen biết rồi mời cũng không muộn. khương ngoái gật đầu, hôm nay tôi chỉ tùy tiện quét thức một chút ngày mai dọn dẹp sau. La bối cũng không cố chấp vậy, được rồi, có chuyện gì cô có thể gọi tôi ở tầng dưới. Được, chờ la bối đi rồi, khương ngoái đóng cửa lại âm thầm cổ vũ chính mình. Cô không được quên mục đích của mình, nếu Chu Kiến Quốc và La Bối còn chưa ở bên nhau, vậy thì cô ta còn có cơ hội, chỉ tiếc nuối duy nhất là cô ta xuyên sách không đúng lúc, nếu tới sớm hơn một chút, lúc Chu Kiến Quốc mới vừa mất trí nhớ đã xuất hiện bên cạnh anh thì làm gì còn có La Bối. Nhưng thôi cô ta đã có bàn tay vàng lớn nhất rồi đó là cô ta biết cốt truyện, biết về mọi chuyện về Chu Kiến Quốc, chỉ cần cô ta cố gắng thì việc trở thành người bên cạnh Chu Kiến Quốc cũng không phải quá khó khăn. Mặc kệ nói như thế nào, là bối cũng rất vui vì lại có người thuê phòng kiếm được tiền ai trả vui vẻ. Bà la không chỉ gói rất nhiều sùi cảo, còn làm một bàn món ăn. Triệu phiên phiên đốt thần bảo bảo ăn bột khoai lang dối mời rảnh đi ăn sủi cào hỏi có phải lại có khách thuê mới không. Là bối gật đầu, là một cô gái xinh đẹp ở tầng trên tốc độ ký hợp đồng siêu nhanh cô ấy chỉ thoáng nhìn qua phòng rồi quyết định muốn thuê nếu mỗi khách thuê đều như vậy thì tốt quá. Lượng cơm của Chu Kiến Quốc rất lớn, một lúc anh có thể ăn 2-30 cái sùi cào. Lúc trước tôi thuê nhà cũng rất nhanh. Đúng vậy, đúng vậy. Là bối gấp cho anh một đũa thịt bò xào cười nói, để cảm ơn anh. Phương Cảnh Châu là trẻ con nhưng lúc ăn cơm rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện cũng không cần người lớn thúc sục mà có thể ăn hết một chén nhỏ sùi cào và rau xanh. bé ăn cái gì cũng giống một con sóc gương mặt phình phình cố gắng nhai xong lúc này mới nói chắc chắn không xinh đẹp bằng bối bối đúng không chú tiểu chu chu kiến quốc dường như rất nghiêm túc suy nghĩ rồi nghiêm túc gật đầu đúng vậy cháu biết mà phương cảnh châu lại bắt đầu khen ngợi la bối bối bối là cô gái xinh đẹp nhất thế giới chu kiến quốc lập tức trả lời vậy thì chưa chắc chắc phải có người xinh đẹp hơn cô ấy phương cảnh châu bất mãn nhưng cháu chưa thấy chu kiến quốc kiên nhẫn mà trả lời đương nhiên cháu chưa thấy rồi vì người đó còn chưa sinh ra xinh đẹp hơn bối bối đó chính là con gái tương lai của cô ấy la bối cảm thấy hai người kia nói ngọt đúng là vô cùng đáng yêu con gái bối bối phương cảnh châu lại nhìn la bối cháu còn chưa gặp cho nên bây giờ bối bối vẫn là cô gái xinh đẹp nhất thế giới chu kiến quốc sờ sờ cầm tạm thời có thể nói như vậy triệu phiên phiên nhìn la bối lại nhìn chu kiến quốc mỉm cười Tuy không biết bối bối đang phân vân cái gì nhưng cô ấy cảm thấy hai người kia sẽ ở bên nhau, bởi vì quá xứng đôi. Ngày hôm sau sáng sớm, phương cảnh châu còn đang ngủ, ngày mùa đông thời tiết lạnh bé cũng thích ngủ nướng, là bối cũng không gọi bé dậy tay chân nhẹ nhàng ra cửa đi cùng chu kiến quốc đến cửa hàng. Lúc này chưa đến 7 giờ, buổi sáng sớm và buổi tối vẫn rất lạnh là bối nhanh chóng ăn một bát canh mới thấy ấm lên. Mùa hè thì nóng, mùa đông thì lạnh, mùa xuân và mùa thu thì nhanh chóng qua. Buổi sáng nay kinh doanh cũng không tệ lắm, có vài khách hàng rửa xe và đánh bóng. Khoảng 10 giờ, ông cụ nhà giàu lại tới nữa, lần này thay đổi xe khác không phải Rolls Royce mà là một chiếc Maybach. La bối đã sớm biết này ông cụ này rất có tiền nên cũng không cảm thấy kỳ lạ. Nhưng cậu học đồ và sư phó đang tò mò xoay quanh chiếc xe để thưởng thức đúng là nhìn không chớp mắt. La bối phát hiện dụ hoặc của xe đối với đàn ông còn lớn hơn cả mỹ nhân. Ông cụ vẫn giống lúc trước, chỉ đích danh Chu Kiến Quốc rửa xe còn ông đứng một bên nhìn thuận tiện chỉ đạo anh rửa thế nào cho sạch. Ông cầm bình giữ ấm thường thường uống một hớp trà nóng, "Cậu kiếm tiền của tôi thì tất nhiên phải làm hết sức, tiền không dễ kiếm, rửa một lần kiếm mấy chục tệ của tôi, vậy thì cậu phải dụng tâm là đúng rồi." Chu Kiến Quốc cười cười, "Đúng như thế, tôi sẽ cố gắng làm ngài hưởng thụ phục vụ hai trăm tệ." "Không sai, càng kinh doanh nhỏ lẻ càng không dễ dàng, buôn bán nhỏ phải tự tay làm lấy, đặc biệt là ngành dịch vụ." thầy chu lại bắt đầu tiền hành dạy dỗ chu kiến quốc thu tiền của người ta thì phải làm việc thật hoàn hảo chỉ có như vậy buôn bán nhỏ mới có thể phát triển chu kiến quốc đã học được vào tay này ra tay kia anh đoán có lẽ con cháu ông lão này đều không thích nghe ông ấy lải nhải nên ông ấy mới phải đến đây lải nhải với một người xa lạ như anh thôi ai bảo ông ấy có tiền chứ ai bảo ông ấy nạp một lần 5.000 tệ chứ Ông cụ nói một nửa cảm thấy lạnh nên đi vào trong tiệm bảo tài xế từ cốc xe cầm một hộp qua tặng rồi ông tự đưa cho la bối. La bối rất kinh ngạc, cô biết logo trên hộp là nhãn hiệu mỹ phẩm dưỡng da cao cấp. Dù sao cô không dám mua quá đắt, làn da của cô bây giờ cũng không tồi nên dùng loại đó cũng rất lãng phí. Ông cũng không biết các cô gái trẻ tuổi thích dùng loại nào nên mới bảo thư ký ở nước ngoài mua một bộ. Ông lão cười tùm tìm nhìn la bối tặng cho cháu, bối bối, cháu là một cô gái rất tốt, ông rất quý cháu. Làm sao la bối dám nhận giá một bộ mỹ phẩm dưỡng da này đâu có rẻ ít nhất cũng cả vạn tệ ông chu, cháu cảm ơn ông nhưng thứ này đắt lắm, cháu không thể lấy được. Ông lão lại rất kiên trì, ông mua cũng mua rồi, cháu nhận đi. Nhưng vì sao chứ, la bối không nghĩ ra lý do gì, lúc cô đang định từ chối thì ông cụ thấp giọng nói coi như là ông cho cháu quà cảm ơn. Cảm ơn. Là bối càng không hiểu, chuyện được chia sẻ bởi cô Úc đọc chuyện.com, trường 68 theo đuổi. Ông lão gật đầu cười nói, ông rất vui mỗi lần đến cửa hàng của các cháu rửa xe, bác sĩ gia đình mới khám nói từ hồi đến đây rửa xe tâm trạng của ông tốt hơn nhiều. Nói đến đây khi ông nghiêng người nhìn về phía Châu kiến quốc đang rửa xe ngoài cửa hàng, ánh mắt trở nên sâu xa ông có một người con trai nhưng nó không nên người. Năm đó lúc nó còn nhỏ ông mải làm ăn nên không dạy dỗ nó. Chờ đến lúc nhận ra thì nó đã định hình tính cách rồi, chỉ biết ăn chơi đàng điếm, không hề có bộ dáng của người làm cha nên có cũng may cháu trai của ông có tính cách và năng lực giống ông, chẳng qua ông cụ dừng một chút, lại nói, bối bối, có một ngày cháu sẽ hiểu những lời ông nói hôm nay, ông rất cảm ơn cháu, cháu là một cô gái tốt, tương lai cháu nhất định sẽ đạt được những thứ cháu muốn. Là bối đúng là không hiểu nhưng cô biết ông lão đặc biệt quan tâm đến chu kiến quốc nên thò lại gần, nhỏ giọng hỏi, có phải trước khi ông quen biết anh ấy ông? Cô chỉ chỉ chu kiến quốc đang hồn hền rửa xe bên ngoài. Ông lão ngẩn ra, ngay sau đó nói cháu cảm thấy ông biết nó sao. Là bối gật đầu, vâng, thật ra ông rất quan tâm anh ấy. Ông cụ cười phá lên cháu cảm thấy ông sẽ biết một tên làm khuôn vác sao. Lời này hơi, từ có một lần ông lão trong lúc vô tình biết chu kiến quốc đã từng làm khuân vác ở công trường về sau đều thích gọi anh như vậy. Là bối cũng hiểu mình suy nghĩ quá nhiều. Nếu thật sự quen biết thì sao lại không nói ra chứ, có khi thật đúng như Chu Kiến Quốc nói ông cụ này thích dạy dỗ người khác. Thật ra cô cũng có chút thất vọng, làm con gái cô có trực giác của mình tuy trực giác này không nhất định chuẩn xác. Ông không quen ai tên là Chu Kiến Quốc, ông lão nói, mà nói thật cháu không thấy cái tên này quê một cục hà. Năm ấy thời đại của ông còn không có ai đặt tên như vậy đâu. Là bối cười tuồng tìm gật đầu, không quê mà có cảm giác thời đại những năm 70-80. Ông cụ nghiêm túc sửa đúng tùy ông năm nay hơn 70 tuổi nhưng ông không thích tên này, không phù hợp với thẩm mỹ của ông. Ông sẽ không bao giờ lấy tên như vậy cho con cháu mình. Thật ra tên cũng chỉ để gọi thôi mà ông. Ông cụ lại kiên trì, dù sao ông không biết ai tên là chu Kiến Quốc. Là bối cười, vâng vâng, ông không quen anh ấy. Cô thật sự rất muốn giúp chu Kiến Quốc tìm được quá khứ, xem ra trước kia cô xem phim truyền hình nhiều quá nên mới nghĩ ông cụ quen biết chu Kiến Quốc. Tuy công việc bận rộn nhưng vẫn có rất nhiều người nhớ rõ sinh nhật của La Bối trong đó bao gồm Chu Kiến Quốc. Đây là bà La nói cho anh, bên ngoài nói Chu Kiến Quốc để La Bối nghỉ một ngày nhưng thật ra chính là muốn nói với anh sinh nhật của La Bối sắp đến rồi. Trong lòng Chu Kiến Quốc rất cảm ơn bà cụ đáng yêu này. Hôm nay sau khi tan việc anh không đi cùng La Bối về nhà mà nói dối có liên hoan với đồng nghiệp cũ, La Bối cũng không hoài nghi. Chu Kiến Quốc đi trên phố đi bộ. Anh thật không biết nên chuẩn bị quà gì cho la bối mới thích hợp. Mặc kệ bây giờ anh có thích la bối không chẳng sợ chỉ là bạn tốt thì anh cũng sẽ chuẩn bị quà cho cô. Nhưng quà cho bạn tốt và cho người mình thích thì tất nhiên sẽ không giống nhau rồi. Nếu là bạn tốt thì anh trực tiếp đưa một cái phong bì là được. Anh đi dạo một vòng trong cửa hàng quần áo nữ. Anh cũng không biết kích cỡ quần áo của la bối cũng không tìm thấy bộ nào hợp mắt nên đành phải thôi. Cuối cùng anh cứ đi rồi đến một cửa hàng với nhãn hiệu xa xỉ, cửa hàng này chủ yếu bán trang sức nhưng đi vào vừa xem thấy giá cả rất đắt, một cái lắc tay tùy tiện cũng giá hơn ngàn tệ. Theo cái nhìn của Chu Kiến Quốc, cái này hoàn toàn không có lời, không có kim loại gì đáng giá cũng không có kim cương, chủ yếu mua là mua nhãn hiệu thôi. Không có lời, anh cũng không có nhiều tiền như vậy. Vốn dĩ nhân viên cửa hàng nhìn khí chất trên người Chu Kiến Quốc cho rằng anh chắc chắn sẽ mua. Người như vậy thường chỉ xem qua rồi cả thẻ trong một giây, nào biết Chu Kiến Quốc nhìn một vòng, sau khi nhìn giá, không có biểu cảm gì mà xoay người đi luôn. Chu Kiến Quốc ở trên đường cái đi loanh quanh một vòng, cuối cùng bước vào Chu Đại Phúc. Thật là thân thiết, bất kể là Chu Đại Phúc hay Chu Đại Sinh hình như đều không tồi. Là bối sinh nhật ở tháng 1, nếu dựa theo năm thì cô cầm tinh con heo nhưng bà la lại nói cô cầm tinh con chó bởi vì cô sinh ra ngày 30 tháng 12. Chú Kiến Quốc không hiểu được vấn đề cầm tinh nhưng bà la nói cháu gái bà cầm tinh con gì thì là con đó. Anh nhìn chúng một cái lắc tay vàng, dây xích không thô, có mặt lắc là một con chó một trong 12 con giáp. Chó nhỏ rất đáng yêu trên đầu còn đeo một cái vương miện. Lúc tính tiền, lắc tay giá 3.000 tệ chú Kiến Quốc tương đối vừa lòng bảo nhân viên cửa hàng gói lại. Ngay sau đó anh lại nhìn chúng một cái vòng cổ vàng, dây xích cũng rất nhỏ, mặt dây là một bông hoa nho nhỏ, chu kiến quốc tưởng tượng một chút làn da là bối trắng nõn, xương quai xanh cũng tinh xảo, đeo lên chắc chắn rất đẹp. Cuối cùng anh tiêu 5.000 tệ để mua một cái vòng cổ cùng lắc tay. Chu kiến quốc cảm thấy cái này so với cái vừa nãy có lời hơn nhiều, ít nhất là vàng, về sau nếu không thích kiểu dáng này hoặc là quá hạn còn có thể tới trong tiệm cắt thêm tiền để đổi cái khác. Gần đây bởi vì có lúc phải trả những khoản tiền lớn nên không tiện dùng tiền mặt là bối dùng danh nghĩa của mình để làm cho anh một tấm thẻ. Đây cũng là vô cùng tin tưởng anh mới có thể làm như vậy. Quẹt 5.000 tệ chu kiến quốc vừa lòng đi ra cửa hàng. Quà này của anh có được xem như có tâm không nhỉ? Là bối hẳn là sẽ thích nếu không thích thì anh đưa cô đến đây đổi là được. chu kiến quốc tùy tiện vào một nhà hàng thức ăn nhanh, gọi một phần cơm coi như giải quyết bữa tối. Anh vẫn luôn ôm túi quà vào trong ngực, sợ lúc này người nhiều, nếu như bị người nào lấy mất thì đúng là tức chết. Mãi cho đến khi anh ngồi xe buýt trở lại thôn Thành Trung, đồ vật cũng chưa bị ai lấy đi. Vì sợ gặp được la bối, bị cô phát hiện anh chuẩn bị quà sinh nhật nên Chu Kiến Quốc còn cố ý đi quầy bán quà vặt xin một cái túi ni lông màu đen để gói lại. Nào biết anh vừa đi tới cửa, không gặp la bối nhưng đụng phải Khương Oái. Khương Oái đã sớm ở cửa chờ Chu Kiến Quốc. Bây giờ thời tiết còn rất lạnh đặc biệt là buổi tối, nói là đông lạnh thành cầu cũng không khoa trương. Cô ta mặc một chiếc áo ngủ lông xù xù đáng yêu tóc cũng búi hình củ tỏi sau đầu còn cố ý trang điểm nhẹ mà thẳng nam không thể nhận ra tô lên má hồng, lại đánh chút son, chính cô ta cũng cảm thấy mình xinh đẹp. chu Kiến Quốc không có ấn tượng gì với cô ta anh vừa về đã nhìn thấy một người đứng trước cửa nhà mình, phản ứng đầu tiên chính là chắc cô gái này tới tìm Giang Tư Hàn. Xuất phát từ lễ phép, anh vẫn nhắc nhở một câu Tiểu Giang không ở nhà, anh ấy có việc đi nơi khác. Khương ngoái có biết Tiểu Giang là ai đâu, cô ta chố mắt một lát, nói em không phải tới tìm người khác. Vậy trời tối còn đứng ở tầng hầm làm cái gì? chu Kiến Quốc đã móc ra chìa khóa, Khương ngoái vội vàng kéo anh lại, đưa ra một cái hộp màu hồng phấn đáng yêu, lấy hết can đảm nói, anh ơi, đây là bánh quy em tự nướng, hương vị cũng không tệ lắm, anh ăn thử xem. Cô là ai vậy? chu Kiến Quốc cao mày hỏi. Bánh quy gì chứ anh không thích mấy thứ đồ ngọt này. Đối với anh thì mấy cái đồ ngọt đẹp đẽ tinh xảo còn không bằng mấy cái sùi cảo trắng bóng mê người. Khương Oái không nghĩ tới chu kiến quốc không có một chút ấn tượng nào với mình cũng đúng từ khi cô ta chuyển đến đây ngày đó cũng chưa nói với anh câu nào. Người có tính cách như anh không chú ý tới cô cũng là bình thường, cô ta tự an ủi chính mình rồi hơi hơi mỉm cười, em là khách thuê mới tới ở tầng 4. Em tên Khương Oái, Khương trong Khương Tử Nha, Oái trong Lô Hội. chu kiến quốc à một tiếng coi như trả lời anh không cần sao khương ngoái cũng không ngốc lấy la bối làm cơ em nướng rất nhiều bánh quy cũng tặng cả đám người la bối mọi người đều là hàng xóm anh cũng nếm thử đi chu kiến quốc vẫy vẫy tay lãnh đạm nói tôi không muốn ăn khương ngoái nếu cô không có chuyện gì nữa thì tôi đi vào đây chu kiến quốc đã mở ra cửa phòng nhưng anh đứng ở cửa lời nói rõ ràng là lệnh đuổi khách vậy anh thực sự không muốn thử một chút sao Hoặc là anh nói cho em biết anh thích ăn cái gì, em sẽ làm cái đó. Khương oái không tự giác nói nhiều hơn, em có thể làm bỏ bít tết cơm nhà bình thường hoặc làm mì cũng làm được. tuy điều kiện của chu kiến quốc trong mắt rất nhiều người không tốt nhưng anh có vẻ bề ngoài không thể bắt bẻ nên có rất nhiều cô gái theo đuổi. Trường hợp này với anh cũng không xa lạ, anh thấy rõ ràng cô gái này có ý muốn tiếp cận mình. đừng nói bây giờ trong lòng anh đã có người kể cả anh không thích la bối thì anh cũng không có một chút hứng thú nào đáp lại tình cảm của người khác hay yêu đương chỉ có điều cô gái này ở cùng khu nhà trọ với anh nếu cô ta cứ dây dưa mãi thì cũng thật sự phiền phức nghĩ đến đây chu kiến quốc nói tôi với cô không thân về sau cô không cần tặng đồ cho tôi tôi không ăn đồ của người xa lạ khương ngoái không nghĩ tới chu kiến quốc sẽ lạnh lùng như thế Nhưng cô ta nhớ lại, ở trong tiểu thuyết, đúng là chu Kiến Quốc không bao giờ có sắc mặt tốt với những cô gái khác, chưa bao giờ cho bất cứ một cô gái nào có cơ hội hay hy vọng gì trừ la bối. Chính vì thế, người đọc mới càng thích anh. Nếu anh nhanh chóng thích cô ta, hơn nữa còn ăn nói nhỏ nhẹ thì đã không phải là anh. Vâng, trên mặt Khương ngoái không có một chút thất vọng nào, cũng không bị đà kích hay khổ sở, ngược lại còn cười càng vui vẻ em biết rồi, em tin chắc chúng ta sẽ trở thành bạn bè. Cô ta nói xong rồi lại nói với Chu Kiến Quốc tôi em đi đây, không quấy rầy anh nghỉ ngơi nữa, ngủ ngon. Chu Kiến Quốc trở lại phòng, nhắn một tin WeChat cho La Bối em nói với chị Bối chuyện này có thể xây cho tầng hầm một cửa thoát hiểm không? Sắc đẹp của em bị người ta nhớ thương em rất sợ hãi. Chương 69, phiền não của đàn ông. La Bối đang trả lời tin nhắn của khách hàng. Từ sau khi shop online kinh doanh tốt lên thì di động không có lúc nào rời tay. Sắp đến cuối năm chắc cô phải thuê thêm người làm cùng, nếu không một mình cô không thể lo liệu hết tất cả mọi việc được. Lúc cô nhận được tin nhắn WeChat của chu Kiến Quốc thì nhanh chóng cầm điện thoại đi ra ngoài. Làm chủ nhà, khách thuê có ý kiến thì tất nhiên cô phải đi hỏi rõ ràng, không ngờ cô mới vừa mở cửa thì thấy Khương ngoái đang đi lên lầu. Cô Khương, cô ở đây đã quen chưa? Là bối khách sáo hỏi thăm một câu, cũng không tệ lắm. Khương ngoái suy nghĩ lại nói, tôi thấy khách thuê phòng còn lại của tầng hầm rất lâu rồi không về nhà đúng không? Là bối cũng sẽ không để Khương ngoái biết người ở tầng hầm là Giang Tư Hàn. Dù sao Giang Tư Hàn cũng đang là một nghệ sĩ nên gật đầu, anh ta thường xuyên phải đi công tác công việc rất bận cô có chuyện gì không? À tôi chỉ định nói, nếu anh ta muốn trả phòng thì cô để lại căn phòng đó cho tôi đi, tôi có thể trả tiền căn phòng đó bằng căn phòng tôi đang ở bây giờ cũng được. Là bối. nếu không phải chính tai cô nghe thấy cô ta nói thì cô còn không dám tin lấy tiền thuê căn phòng bình thường để trả cho một phòng tầng hầm giá 500 tệ cô gái này có bị ngu không vậy khương ngoái không chờ la bối đáp lại đã lên lầu về phòng của mình vừa đi còn vừa ca hát hình như tâm trạng rất vui vẻ la bối nghĩ thầm chu kiến quốc nói sắc đẹp của anh bị người ta mơ ước chắc không phải là khương ngoái đấy chứ cô xuống lầu đi đến trước phòng chu kiến quốc gõ cửa chu kiến quốc cảnh giác hỏi ai đấy Là bối trợn mắt chị bối đây, ngay lập tức cửa phòng mở ra chu kiến quốc vội vàng để cô vào còn khoa trương vỗ vỗ ngực lúc xuống lầu cô có gặp cô gái kia không? Tôi nói với cô thật đáng sợ tôi vừa về nhà, đèn ở hiên còn chưa sáng, cô ta thì đứng ngay đó, may mắn tôi là người theo chủ nghĩa duy vật không thì tôi đã nghĩ cô ta là quỷ rồi. Là bối ngồi ở ghế trên, vừa trả lời tin nhắn cho khách hàng vừa hỏi, sao lại thế? Buổi tối cô ta đứng ở cửa nhà tôi nói tặng bánh quy cho tôi. Tôi nói tôi không ăn, cô ta còn hỏi tôi thích ăn cái gì thì cô ta sẽ học làm cho tôi ăn. Quan trọng nhất là tôi đã nói rất rõ ràng mà cô ta còn hăng hái như được tiêm máu gà nói muốn trở thành bạn của tôi. chu kiến quốc chỉ huyệt Thái Dương, tôi thấy chỗ này của cô ta có vấn đề, xin lỗi tôi không có ý xúc phạm nhưng tôi thật sự thấy hơi hoảng sợ. Là bối gật đầu, đúng là cô ấy có chút kỳ lạ, vừa rồi gặp tôi còn nói muốn thuê phòng cạnh phòng anh. Chu Kiến Quốc lập tức chắp tay với cô chị bối, chị không thể đẩy em vào hố lửa. Là bối bị anh chọc cười, anh yên tâm đi, tiểu giang không muốn trả phòng. Nhưng cô phải bảo vệ tôi không thì ngày nào cô ta cũng để ý tôi có khác gì tên cuồng theo dõi không chứ? Chu Kiến Quốc rất bất mãn, chẳng lẽ bởi vì tôi là đàn ông thì không cần bảo vệ an toàn sao? Tôi còn chưa nói gì mà thế này đi, ngày mai tôi sẽ nói chuyện với cô ấy. Chu Kiến Quốc xua tay, không cần đâu, vô dụng thôi. tôi nghĩ cô ta mơ ước sắc đẹp của tôi lâu rồi không phải cô nói mấy câu là có thể giải quyết là bối cười phá lên suy nghĩ của chu kiến quốc thật là hài hước mơ ước sắc đẹp là cái quỷ gì vậy mà anh cũng nghĩ ra được vậy bây giờ phải làm sao là bối hỏi chuyện này phải trưng cầu ý kiến của đương sự cô làm một lối thoát hiểm ở đây là bối do dự một chút nhưng ở đây không ai làm như vậy nếu chỗ của anh làm thì tất cả các tầng đều phải làm chi phí sẽ rất lớn Chú Kiến quốc thở dài một hơi thôi, kể cả có làm lối thoát hiểm ở đây cũng vô dụng, nếu mỗi ngày cô ta đứng đợi ở cửa thì tôi cũng không chạy đi đâu được. Là bối an ủi anh, chắc sẽ không đâu. Thế này được không, về sau mỗi ngày cô đưa tôi trở về phòng. Chờ tôi vào phòng thì cô mới đi. Được, coi như cô làm hộ thảo sứ giả cho anh đi. Là bối nói, tôi đi nói với cô khương một tiếng, bảo cô ấy làm ảnh hưởng đến anh, nếu cô ấy vẫn khăng khăng như vậy thì tôi sẽ bảo cô ấy dọn đi, được không? Trước kia cũng không phải chưa gặp qua trường hợp như vậy. Khách thuê nam có ý tư với khách thuê nữa, điên cuồng theo đuổi, bên nữ cảm thấy không an toàn cũng phiền phức. Sau vài lần la bối khuyên bảo không có kết quả thì yêu cầu khách thuê nam dọn đi. Cô nhất định phải bảo đảm cho sự an toàn của khách thuê nhà dù là nam hay nữ. Chú kiến quốc trần chờ vậy thì cô lại phải trả tiền vi phạm hợp đồng à? La bối cười, anh yên tâm, mấy đồng tiền đấy tôi trả được quan trọng nhất vẫn là an toàn của anh. Chu Kiến Quốc lúc này mới vừa lòng, cũng không phải tôi sợ nguy hiểm nhưng nếu có một người biết gió tôi ở đâu lại theo đuổi không bỏ thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của tôi. Chu Kiến Quốc lại nói, dù sao bị một người có ý đồ biết địa chỉ nơi ở đúng là khó chịu. Yên tâm, tôi sẽ nói với cô ta, quá tam ba bận, tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra. Là bối cũng mơ hồ cảm thấy, khương ngoái có chút nhiệt tình thái quá đối với Chu Kiến Quốc. Nếu đổi cách nghĩ khác, trước đó cô ta đã thích Chu Kiến Quốc vì Chu Kiến Quốc mới chuyển đến đây. Cũng không loại trừ khả năng này, không thì sao mới thấy mặt đã hỏi như vậy giống như đã quen anh ấy từ trước vậy. Từ lúc gặp, cô ta đã đề nghị hai lần muốn ở tại phòng bên cạnh Chu Kiến Quốc, thậm chí còn nói kể cả có đắt cũng không sao. Cô sẽ không bởi vì khương oái là phụ nữ thì có thể hiểu được hành vi đó. Nếu giới tính thay đổi, Chu Kiến Quốc là nữ, khương oái là nam thì sẽ là một chuyện rất đáng sợ. Tựa như chu kiến quốc nói loại hành vi này có khác gì tên cuồng theo dõi chứ. Đáng sợ nhất tên đó lúc nào cũng có khả năng xuất hiện ở cửa nhà mình. chu kiến quốc vô cùng cảm động nói với la bối, may mà có chị bối ở đây, không thì đêm nay em sẽ không dám ngủ mất. La bối biết chu kiến quốc thừa sức tự giải quyết được chuyện này nhưng anh nói với cô để cô xử lý chuyện này vì cô là chủ nhà còn khương ngoái là khách thuê nhà. Vâng vâng nhưng anh có muốn đổi phòng không? La bối hỏi cứ ở tầng hầm ẩm thấp không tốt cho sức khỏe. nếu không anh thuê phòng đơn trên lầu đi dù sao bây giờ anh kiếm tiền cũng đủ thuê một phòng tốt hơn mà Chu Kiến Quốc vẫy tay nói sau đi tôi thấy ở nơi này khá tốt cũng chỉ về nhà ngủ một giấc thôi mà anh không muốn dọn là bối cũng không khuyên nữa là bối cũng không biết nên nói với khương ngoái như thế nào đây là lần đầu tiên cô gặp chuyện khách thuê nam khiếu nại khách thuê nữ cũng không phải do tiếng ồn mà do quấy giày Cô có chút khó xử trở lại phòng, Phương Cảnh Châu còn chưa ngủ, bé đang ngồi trên ghê sofa xem sách thiếu nhi. Là bối đi qua, ngồi bên cạnh bé, sờ đầu dưa nhỏ. Hầu như ngày nào thím Trần cũng ghé qua đây, không ai hỏi thăm chuyện của Trần Lan nhưng từ vẻ mặt ủ rũ và tiếng thở ngắn than dài của thím thì cũng có thể đoán được tình trạng của Trần Lan không tốt lắm. Nhưng tím Trần cũng rất hiểu mà không hề cưỡng cầu chữa trị mối quan hệ mẹ con của Phương Cảnh Châu và Trần Lan thậm chí còn không có ý để Phương Cảnh Châu đi thăm Trần Lan. Bà cũng không kể chuyện của Trần Lan trước mặt Phương Cảnh Châu ngay cả la bối cũng thấy lạ. Xem ra tím Trần vẫn nhận ra có một loại tình cảm đã rách nát cho dù có là quan hệ máu mù cũng không thể chữa trị. Trần Lan ảnh hưởng xấu đến Phương Cảnh Châu, ai cũng không thể bỏ qua. Phương Cảnh Châu thấy là bối buồn giàu thì hỏi, bối bối, chị có chuyện gì không vui à? Là bối lắc đầu, không có, có một chuyện không biết nên xử lý thế nào. Chuyện gì ạ Là bối nhất thời tò mò nên hỏi Phương Cảnh Châu, em đi học ở nhà trẻ, có bạn nữ nào thích em không? tai Phương Cảnh Châu đỏ lên, vốn dĩ bé không muốn nói nhưng ai kêu người hỏi là bối bối chứ, bé nói nhỏ như sợ người khác nghe được có. Là bối cũng không ngoài ý muốn các bạn nhỏ bây giờ hiểu biết nhiều hơn so với thời của cô. Phương Cảnh Châu thông minh chắc chắn sẽ có người thích, em có thể kể cho chị không? Bạn ấy thường mang kẹo cho em, em nói không ăn, bạn ấy bắt em phải lấy nếu không sẽ khóc. Nếu bạn ấy khóc thì mọi người lại bảo em bắt nạt bạn ấy. Vậy em có thích bạn ấy không? Không thích, Phương Cảnh Châu lắc đầu em không thích người hay khóc nhè. Là bối im lặng một lúc rồi hỏi, vậy em làm như thế nào? Em cũng không biết. Phương Cảnh Châu giống như người lớn thở dài một hơi, em cũng rất phiền lòng, em không thích bạn ấy, không muốn ăn kẹo của bạn ấy nhưng nếu em không ăn thì bạn ấy lại khóc cô giáo nhắc em rất nhiều lần. Vậy em có nói chuyện với cô giáo không? Em không, em còn không giải quyết được chuyện của mình thì làm sao cô ra đó giúp được? Phương Cảnh Châu nâng cầm, bối bối, chị nói xem em nên làm như thế nào? Là bối lắc đầu chị cũng không biết, bối bối, chị cũng gặp chuyện này à? Phương Cảnh Châu lo lắng nhìn cô. La bối thật ra cũng từng gặp rồi, từ nhỏ đến lớn người theo đuổi cô cũng không ít. Có người mặc dù đã nói rất rõ ràng nhưng hắn vẫn làm theo ý mình, nghĩ kiên trì sẽ làm cô cảm động, cô chỉ cần không thèm để ý thời gian dài, người nọ sẽ tự động biến mất đi tìm kiếm mục tiêu khác. Cô lắc đầu, bối bối chưa gặp bao giờ. Lúc này Phương Cảnh Châu mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, ôm cánh tay la bối, vậy là tốt rồi, không thì bối bối sẽ cảm thấy rất đau đầu, rất phiền phức bởi vì không biết làm sao bây giờ. Lớp em cũng có một bạn nam rất thích một bạn nữ luôn tìm bạn ấy chơi còn bắt nạt bạn ấy, bạn nữ tức quá khóc to. Bạn nữ khóc thì bạn nam sẽ không tìm bạn nữ nữa bởi vì sẽ bị cô giáo mắng. Phương Cảnh Châu nghĩ nghĩ, hay là lần sau bạn kia cho em kẹo em không lấy nhưng em sẽ khóc trước bạn ấy, vậy thì bạn ấy sẽ không tìm em chơi nữa, đúng không? Là bối khó xử cái này sao? Phương Cảnh Châu lại quyết đoán lắc đầu em không thể khóc em là con trai. Bé thở dài, em hy vọng tất cả các bạn nữ trên đời này đều không thích em, chỉ cần bối bối và bà ngoại thích em là được rồi. Không thì thật phiền toái. La bối, chương 70, vị hôn thê, thì ra chỉ cần đẹp trai thì dù là 5-6 tuổi hay hơn 20 tuổi, đều sẽ gặp sắc rối như nhau. Bây giờ la bối còn chưa gặp được người theo đuổi lì lợm nào. Ngày nay, ai chả cần mặt mũi, ai cũng có lòng tự trọng, chỉ cần bị cự tuyệt vài lần thì sẽ yên lặng rút lui. Cô sờ đầu nhỏ của Phương Cảnh Châu nói, về sau nếu em gặp được người em thích, nếu cô bé lại không thích em thì nơi này sẽ rất khó chịu. Cô vừa nói vừa chọc ngón tay vào ngực bé. Phương Cảnh Châu lại nói, nếu bạn ấy không thích em thì em cũng không thích bạn ấy nữa. Quả nhiên là phong thái nên có cô tổng tài bá đạo. Không, không đúng, người am hiểu cưỡng đoạt hay lì lợm không phải là tổng tài bá đạo sao? Vì sao? Nếu bạn ấy không thích em mà em còn thích bạn ấy thì bạn ấy cũng sẽ rất buồn giàu như em bây giờ. Phương Cảnh Châu nghiêm túc, em không muốn trở thành phiền não của người khác. Từ góc nhìn khách quan thì suy nghĩ của em rất chính xác nhưng rất nhiều người trưởng thành lại không làm được điều đó, bọn họ sẽ cảm thấy, nếu thật sự thích một người thì nên kiên trì theo đuổi mới đúng. Phương Cảnh Châu lại nói, nhưng như vậy sẽ làm phiền người khác, chả nhẽ thích một người là phải đi làm phiền họ sao. Tuy là bối từng yêu đương hai lần nhưng từ khi bắt đầu đến khi kết thúc đều rất ăn ý nên cô chưa bao giờ có dao động cảm xúc nhiều trên phương diện tình cảm. Cô chưa có cảm giác khổ sở vì ai đó hay gặp phải tình trạng mất ngủ vì một đoạn cảm tình rối rắm Em nói đúng, là bối hôn chán bé, người lớn bọn chị còn không suy nghĩ thấu đáo bằng em. Thích một người là phải có được sao? Không nhất định, nếu chỉ là tình cảm đơn phương rồi trở thành phiền não trong cuộc sống của người đó thì vẫn là thích sao? Phương Cảnh Châu có chút thẹn thùng, do người lớn suy nghĩ phức tạp quá, đầu to nên suy nghĩ nhiều thứ. Bọn em đầu nhỏ nên không suy nghĩ được nhiều như vậy. Nói như vậy cũng khá hợp lý, nhưng không phải các bạn nhỏ cũng vậy sao? Nếu không có được món đồ chơi yêu thích cũng sẽ khóc nháo, thậm chí sẽ chơi xấu cho đến khi có được mới thôi. Phương Cảnh Châu cố gắng giải thích cho bản thân, em không như thế, về sau cũng không như thế, lớn lên càng không phải. Là bối cũng rất nghiêm túc mà gật đầu, đúng vậy chúng ta đều không thể trở thành người như vậy. Có đôi khi chính cô cũng phải thốt lên, quả nhiên người thường với thiên tài khác nhau rất lớn, loại khác nhau khi còn nhỏ đã có thể nhận ra. Giống như Phương Cảnh Châu, không hổ là người sẽ trở thành tổng tài bá đạo dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, nói chuyện với bé sẽ thấy suy nghĩ của bé rất linh hoạt, có đôi khi thậm chí có thể đuổi kịp và vượt qua cô. Bé như vậy đã có năng lực như thế, về sau lớn lên chắc chắn không phải vật trong ao. Sắp tới sinh nhật của La Bối, biết chuyện này không chỉ có Chu kiến quốc cũng không phải chỉ có Chu kiến quốc mới tích cực chuẩn bị lễ vật. Ngày hôm sau Phương Cảnh Châu không đi theo La Bối đi cửa hàng bảo dưỡng ô tô mà đến nhà Triệu Phiên Phiên, lễ phép hỏi, Phiên Phiên, hôm nay chị có rảnh không? Trước kia bé gọi Triệu Phiên Phiên là gì, bị Triệu Phiên Phiên sửa lại, cô nói bé gọi La Bối là bối bối thì phải gọi cô là Phiên Phiên, nghe vậy mới thân thiết. Triệu phiên phiên ôm bé con nhìn bộ dáng ra vẻ người lớn của Phương Cảnh Châu, buồn cười, nhẹ giọng nói em muốn mời chị đi chơi à? Không phải, Phương Cảnh Châu lạnh lùng lắc đầu em định nhờ chị giúp một chuyện, sắp đến sinh nhật của bối bối, em còn chưa chuẩn bị quà sinh nhật nhưng em không biết con gái thích gì nên chị có thể giúp em chọn lựa một thứ mà bối bối sẽ thích không? Triệu phiên phiên giả vờ suy nghĩ, được thôi nhưng em cũng phải giúp chị chăm sóc em trai, được không? Được. Thật ra Phương Cảnh Châu cũng rất thích thần bảo bào. Triệu phiên phiên thay quần áo còn trang điểm nhẹ, nhìn từ ngoài cũng không giống như người đã làm mẹ. Có đôi khi là bối cũng sẽ cảm khái, không hổ là nữ chính chuyện tổng tài. Có người vừa sinh con vừa phải chăm con mà qua một năm như già ba tuổi, thể chất của triệu phiên phiên đặc thù, nhìn cô ấy còn xinh đẹp hơn khi mới tới thôn thành trung bởi vì làm mẹ nên nhìn dịu dàng hơn trước. Cô đặt thần bảo bào ở xe đầy tay. Sau khi xuống lầu, Phương Cảnh Châu tự động tiếp nhận nhiệm vụ đầy xe. Bé đẩy xe cũng không dễ dàng nhưng bé kiên trì phải chia sẻ việc với Triệu Phiên Phiên. Thần Bảo Bảo đã được hơn một tuổi. Khoảng thời gian này, bé đang học đi đường cũng nói được một số từ đơn giản thông thường là điệp từ. Lúc này bé phải ngồi ở xe đẩy nên rất khó chịu nhất quyết đòi xuống dưới đi đường. Triệu Phiên Phiên không có cách nào đành phải ôm bé ra rồi để Phương Cảnh Châu nắm tay bé dắt đi, một lớn một nhỏ, Phương Cảnh Châu giống như đang dắt một chú chim cánh cụt. Triệu Phiên Phiên đi phía sau đẩy xe. Bởi vì phải dẫn theo hai đứa nhỏ nên Triệu Phiên Phiên gọi xe cũng không dám đi quá xa chỉ đến một bách hoa gần thôn Thành Trung. Bây giờ là thời gian làm việc nên không có nhiều người. Dù sao Phương Cảnh Châu cũng là một đứa trẻ nên không có nhiều tiền tiêu vặt. Sau khi Triệu Phiên Phiên mang theo bé đi dạo một vòng thì quyết định mua một chiếc dây cột tóc ở một tiệm nhỏ. Nói là mua quà sinh nhật cũng không đắt 30 tệ nhưng đối với một dây buộc tóc thì lại khá đắt nhưng đúng là rất đẹp. Bối bối sẽ thích chứ. Phương Cảnh Châu Trần chờ hỏi, đương nhiên sẽ thích dù em tặng chị ấy cái gì thì chị ấy cũng sẽ thích bởi vì đây là tấm lòng của em mà. Ba người đi ra tiệm nhỏ, đứng trên thang cuốn xuống tầng 1 để chuẩn bị về nhà. Gần đây tập đoàn lôi thì có tính toán mở cửa hàng mới cũng đang tuyển vị trí. Lôi Vũ hạo mang theo trợ lý lại đây, hắn ngồi trên xe, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Mấy năm nay, nói hắn giống như cái xác không hồn giống nhau cũng không khoa trương. Trước kia hắn chưa bao giờ cảm thấy cô ấy sẽ rời đi cũng không có ý thức được vị trí của cô ấy trong lòng mình, chỉ cảm thấy lúc ở bên nhau rất thoải mái. Sau khi cô ấy đi, hắn mới hiểu được cô ấy đã cắm rễ ở trong lòng hắn từ bao giờ chính hắn cũng không biết. Triệu phiên phiên ngăn lại một chiếc xe taxi, mang theo phương cảnh châu cùng thần bảo bảo lên xe. Trước một giây khi cô lên xe thì xe lôi vũ hạo vừa lúc từ bên cạnh chạy qua. Lôi vũ hạo là một động tác cực kỳ không phù hợp với thân phận của hắn, hắn xoa xoa đôi mắt còn tưởng rằng chính mình xuất hiện ảo giác nhưng vừa rồi hắn thật sự nhìn thấy cô. Mấy năm nay, hắn nhận sai rất nhiều lần, mỗi một lần đều từ hy vọng biến thành thất vọng cuối cùng là tuyệt vọng. Lôi vũ hạo lệnh cho tài xế dừng lại, hắn lao xuống xe nhìn xe tới xe lui nhưng không nhìn thấy bóng dáng triệu phiên phiên giống như vừa rồi thật sự chỉ là ảo giác của hắn. Vẻ mặt hắn mờ mịt đứng ở ven đường cuối cùng chậm rãi ngồi xổm xuống. Tuy người đi đường không nhìn thấy vẻ mặt của hắn cũng có thể từ không khí xung quanh cảm giác được sự tuyệt vọng của hắn. Tài xế và trợ lý sợ hãi đứng ở một bên cũng không dám đi lên an ủi, ai cũng sợ ông chủ buồn vui thất thường này. Qua vài phút sau, lôi vũ hạo đứng lên, khôi phục sự chấn định và lạnh nhạt nói với trợ lý, đem tất cả video camera theo dõi nơi này cho tôi, tôi muốn xem. Đối với La Bối, chuyện quan trọng nhất bây giờ không phải là kinh doanh mà là giúp Chu Kiến Quốc giải quyết đóa hoa đào mà anh cho là hoa đào nát này. La Bối đi vào trong nhà Khương Ngoái hẹn cô ta đi quán nước. Tuy cô không cảm thấy Khương Ngoái là một người nguy hiểm nhưng đấy cũng chỉ là suy nghĩ chủ quan của cô, cô vẫn phải cẩn thận. Cô muốn giải quyết chuyện của Chu Kiến Quốc nếu Khương Ngoái điên lên thì phải làm sao? Cho nên hẹn ở quán nước bên ngoài là thích hợp nhất người đến người đi, chắc là khương ngoái cũng sẽ khống chế cảm xúc của mình lại một chút. tuy khương ngoái không biết là bối muốn nói chuyện gì với cô ta nhưng vẫn đi cùng cô, ngồi trong quán nước cô ta lại cẩn thận quan sát la bối. Vô cùng tiếc nuối là hôm nay la bối không trang điểm, hoàn toàn là mặt mộc nhưng làm cô ta phải ghen ghét là dù là mặt mộc thì nhan sắc cũng vẫn là cực phẩm. Cô tìm tôi có chuyện gì vậy? Khương ngoái hỏi dò có phải tầng hầm có phòng chống? Đây là chuyện tốt, là bối quấy ly nước trái cây, nhìn Khương ngoái hỏi, vì sao cô lại muốn ở tầng hầm? Tôi nghĩ cô cũng không thiếu tiền, hơn nữa con gái ở một chỗ ẩm thấp như tầng hầm cũng không tốt đối với sức khỏe. Khương ngoái trợn to mắt, không nghĩ tới là bối sẽ hỏi vấn đề này, đây là yêu thích riêng của tôi tôi không cần nói cho cô đúng không? Đúng, là bối gật đầu, tôi nghe Tiểu Chu nói, buổi tối hôm qua cô chờ anh ấy ở cửa phòng. Tâm tình của Khương ngoái có chút phức tạp, một phương diện cô ta cảm thấy cô ta biết tất cả cốt chuyện, cô ta có bàn tay vàng, về phương diện khác cô ta lại có chút khủng hoảng không nói nên lời cảm thấy mọi chuyện không phát triển giống như cô tưởng tưởng. chu Kiến Quốc cùng La Bối hiện tại đã tin tưởng nhau đến vậy sao? Dựa theo nội dung của chuyện, đúng là bọn họ thích nhau chẳng qua không ai đâm thùng tầng giấy cửa sổ kia. Vậy mà lúc này chu Kiến Quốc lại nói cho La Bối nghe, anh ấy không sợ La Bối hiểu lầm, thậm chí anh còn giao cho La Bối quyền giải quyết chuyện này. Khương ngoái quyết định đánh cục một phen. Sau một giấc ngủ dậy cô ta đi vào thế giới này, đương nhiên là muốn cùng anh ở bên nhau, không thì cô ta xuyên sách có ý nghĩa gì chứ. Cô ta không tin quan hệ giữa Chu kiến quốc và la bối hoàn toàn không có cơ hội cắm một chân vào cho dù là vợ chồng yêu nhau cũng rất khó thoát được cửa ải khó khăn là nghi ngờ lẫn nhau này. Nghĩ như vậy, khương ngoái chậm rãi bình tĩnh lại, nói với la bối cô biết tôi là ai sao? La bối, tại sao cô ta lại có một sự cảm không tốt nhỉ? Khương ngoái nỗ lực áp xuống chút sợ hãi trong nội tâm, chậm rãi mở miệng tôi là vị hôn thê của Chu kiến quốc trước khi anh ấy mất trí nhớ. chương 71, sau khi khương ngoái nói xong lời này vẫn luôn nhìn chằm chằm la bối, không muốn buông tha bất kỳ một biểu tình nào trên mặt cô. Giống như Chu kiến quốc có rất nhiều fan chuyện thì la bối cũng vậy. Tuy cô ta không muốn thừa nhận nhưng đứng ở góc độ của phụ nữ, la bối đúng là một người không tồi, diện mạo xinh đẹp tính cách cũng tốt quan trọng nhất là cô có tam quan đúng đắn. bởi vì như vậy nên cô và chu kiến quốc có tình cảm với nhau nhưng trước khi chu kiến quốc khôi phục ký ức la bối vẫn luôn không đồng ý cùng anh ở bên nhau hai người không có chút mập mờ nào bởi vì cô không xác định trước khi chu kiến quốc mất trí nhớ có người yêu hay không biết được nội dung của chuyện hiểu biết tính cách của mỗi người đây là bàn tay vàng của cô ta khương ngoái không nghĩ buông tha cơ hội tốt này lấy tính cách của la bối biết cô là vị hôn thê của chu kiến quốc thì chắc chắn sẽ không còn ý nghĩ nào với chu kiến quốc Cứ như vậy, khả năng cô ấy và Chu Kiến Quốc ở bên nhau trở nên rất nhỏ. Nhưng làm như vậy cũng có nguy hiểm rất lớn bởi vì dựa theo cốt truyện phát triển, Chu Kiến Quốc không bao lâu nữa sẽ khôi phục ký ức. Đến lúc đó, lời nói dối của cô sẽ bị vạch trần, Chu Kiến Quốc sẽ không bỏ qua cô cho nên cô cần thiết làm Chu Kiến Quốc yêu cô trước khi anh hoàn toàn khôi phục ký ức. Ngay từ đầu La Bối xác thực kinh ngạc nhưng cô rất nhanh bình tĩnh lại, hỏi, "Phải không?" khương ngoái rốt cuộc là trột dạ, ánh mắt cũng bắt đầu né tránh, đương nhiên là sự thật không thì làm sao tôi biết chuyện anh ấy mất trí nhớ. Vậy thì anh ấy là ai? Là bối lại hỏi, khương ngoái vừa định mở miệng, đột nhiên cảm giác đau đầu đến khó có thể ước chế, biểu tình thống khổ. Là bối bị cô ta dọa sợ chạy nhanh qua đi đỡ cô ta cô Khương, cô không sao chứ? Có nặng lắm không? Khoảng 10 phút sau, Khương Ngoái mới hồi phục tinh thần lại, vì sao khi cô muốn nói thân phận thật sự của Chu kiến quốc thì lại đau đầu như vậy? Đây là có chuyện gì chứ? Cô ta nhìn mặt la bối đột nhiên có chút hiểu. Đây là thế giới tiểu thuyết, cô ta là người bên ngoài, tuy cô ta biết tất cả cốt chuyện xem như thượng đế cho mở cho cô ta bàn tay vàng nhưng dù sao đây cũng là một thế giới, nội dung chưa phát triển đến chỗ đó mà cô lại nói trước thì sẽ bị chịu trừng phạt. Khương ngoái rụt rụt cổ, nói không có việc gì tôi bị bệnh đau đầu mạng tính. Là bối xác định cô ta thật sự không có việc gì, lại hỏi cô đã là vị hôn thê của tiểu chu vậy thì cô phải biết trước khi anh ấy là ai. Tên gọi là gì ở đâu, còn người nhà không, vì sao lâu như vậy mới tìm được anh ấy. Cô hỏi liên tiếp nhiều vấn đề như vậy, làm sao Khương ngoái còn dám trả lời. Mỗi một vấn đề đều đề cập đến nội dung chuyện. Khương ngoái vô cỡ bức bội bởi vì cô ta nhận ra la bối không phải người dễ lừa gạt, cô ta dứt khoát nói chuyện này không có quan hệ gì với cô trước khi anh ấy nhớ ra mọi chuyện tôi không có nghĩa vụ nói rõ thân phận thật của anh ấy cho bất kỳ ai bao gồm cả cô. La bối không còn lời nào để nói. Vẻ mặt của cô lãnh đạm xuống, lấy ra tiền lẻ từ trong túi sách đặt lên bàn, xin lỗi cô Khương, không phải cô nói cô là vị hôn thê của anh ấy thì tôi sẽ tin con người của tôi ít nhất còn có năng lực phân biệt. Trước khi Tiểu Chu chưa khôi phục ký ức hoặc không ai có thể chứng thực thân phận của anh ấy, tôi sẽ không tin tưởng lời nói của người khác. Tiểu Chu là bạn tốt của tôi, tôi cũng không quen biết cô nên tôi nghĩ vẫn cần thiết nói với cô chuyện này. Nếu cô không có cách nào chứng minh cô là vị hôn thê của Tiểu Chu thì từ nay cô không được đến tầng hầm bởi vì anh ấy đã khiếu nại với tôi nói cô gây phiền phức cho anh ấy. Tôi là chủ nhà, đáng lẽ nên nhắc nhở trước với cô trong nhà tôi không được phép xuất hiện chuyện quấy giày người khác. Nếu tiểu chu lại khiếu nại thì tôi chỉ có thể mời cô dọn đi, tôi cần thiết bảo đảm sự an toàn và quyền lợi của mỗi khách thuê nhà, cảm ơn. Quả thực Khương ngoái không thể tin được lỗ tai của mình, cô ta trăm triệu không nghĩ tới La Bối sẽ nói như vậy, cô ta kinh ngạc nói tôi là vị hôn thê của anh ấy. Cô lấy chứng cứ ra đây. La Bối nói, nếu hai người là vị hôn phu thê thì chắc phải có ảnh chụp chung chứ. Không cần nói nhiều, lấy một bức ảnh chụp chung ra đây. Khương ngoái làm gì có mà lấy ra. Nguyên chủ này của cô ta không có bất luận quan hệ gì với Chu Kiến Quốc suốt cuộc địa vị cách xa nhau. Vì sao tôi phải cho cô xem? Vì sao tôi phải chứng minh cho cô chứ? Là bối thật sự bị cô ta chọc cười, cô Khương, lời nói dối của cô có trăm ngàn sơ hở, về sau phiền toái suy nghĩ kỹ phương pháp giải thích đã rồi mới nói dối, bởi vì chúng ta đều là người trưởng thành, tôi không nghĩ mình sẽ ngốc hơn cô cho nên lần sau đừng như vậy. Còn chuyện vì sao cô biết Tiểu Chu từng mất trí nhớ tôi không muốn hỏi, tôi và Tiểu Chu sẽ điều tra rõ. Kỳ thật la bối nói lời này cũng là muốn thử cô ta. Nếu lúc trước Khương ngoái thật sự quen chu kiến quốc thì nhất định sẽ có chứng cứ, mà bây giờ Khương ngoái không lấy ra chứng cứ, vậy có ý nghĩa gì? Ý nghĩa là cô ta đang nói dối. Cô dựa vào cái gì nói tôi đang nói dối. La bối cô đừng cho là tôi không biết cô thích anh ấy nên cô hy vọng tôi không phải là vị hôn thê của anh ấy. Khương ngoái cảm thấy chính mình đã nhìn ra chân tướng, nghĩ thầm, trong sách còn tô điểm đẹp lên cho la bối, thật ra cũng thật ác độc dù sao hôm nay tôi cũng phải nói cho cô tôi là vị hôn thê của anh ấy, nếu hai người vẫn còn dây dưa mập mờ thì không phải đã biết người ta có bạn gái rồi còn muốn làm tiểu tam à. La bối bị làm tức giận đến cười ra tiếng, cô lấy điện thoại bật chức năng ghi âm rồi nói với Khương ngoái, cô nói cô là vị hôn thê của tiểu chu, được tôi tin, vậy cô có dám nói lại lời vừa rồi. Tôi sẽ ghi âm lại, nếu ngày nào đó tiểu chu khôi phục ký ức hoặc là người nhà của anh ấy đến tìm chứng minh cô không phải vị hôn thê của anh ấy, vậy thì thật xin lỗi, cô phải chịu trách nhiệm về pháp luật, cô có dám nói lại không? Khương ngoái do dự, bởi vì cô ta biết lúc này la bối có chút thích chu kiến quốc, chu kiến quốc cũng rất thích la bối. Cô ta không sợ la bối uy hiếp nhưng lại sợ chu kiến quốc. dù là chính bản thân chu kiến quốc hay gia tộc của anh ta nếu lời nói của cô ta bị la bối ghi âm lại cũng không có gì nhưng nếu bị chu kiến quốc quạt gió thêm củi thì sao cô ta không biết cái này có thể cấu thành tội hay không nhưng nếu chu kiến quốc muốn thì cô nhất định sẽ có tội la bối thấy khương ngoái do dự thì sao còn không rõ chứ cô cũng không am hiểu luật pháp nên không biết hành vi này của khương ngoái có được gọi là phạm pháp không nên vừa rồi cô cũng chỉ định dọa cô ta một chút thôi không nghĩ cô ta thật sự bị dọa sợ Nhưng Khương Ngoái vẫn cứng đầu cứng cổ, tôi không cần chứng minh quan hệ của hai chúng tôi với cô. Là bối nhún nhún vai, nếu cô không chứng minh được thì cô cũng đâu phải vị hôn thê của anh ấy. Nhưng đó là sự thật, tôi đã ghi âm lại rồi. Khương Ngoái cắn môi dưới, không tiếp tục nói chuyện nữa. Là bối cầm túi, đứng lên chuẩn bị đi, vẫn là câu nói kia, nếu tiểu chu lại khiếu nại thì cô sẽ phải dọn đi. Hơn nữa cô Khương, tôi nói câu này có thể cô không thích nghe thích một người không có gì là sai nhưng tôi không đồng ý với cách làm của cô. Cô nói cô là vị hôn thê của anh ấy, điều này cũng không ảnh hưởng gì đến tôi nhưng một khi cô bắt đầu lời nói dối này thì cô phải có trách nhiệm với nó. Sau này dù có bất kỳ hậu quả gì thì cô cũng phải gánh vác. Là bối nói xong rồi rời đi. Cô thực sự không nghĩ đến kết quả của cuộc nói chuyện này lại trở thành như vậy nhưng cô vẫn có chút thu hoạch ví dụ như vì sao Khương Ngoái lại biết chu kiến quốc mất trí nhớ. Khương Ngoái choáng váng, ngây ngốc ngồi trong quán nước nhớ lại cuộc nói chuyện vừa rồi với La Bối mà thấy bản thân quá ngu ngốc. Rõ ràng chính bản thân cô ta mới có bàn tay vàng mà La Bối không có, vậy mà vì sao lại bị đuối lý chứ. Trung Quy là do cô ta không thể nói trước nội dung chuyện. Đúng vậy cô ta quá khinh địch tính cách của la bối có như thế nào cũng chỉ được miêu tả vài câu trong sách nhưng bây giờ cô ấy đang ở trước mặt là một người bằng xương bằng thịt. La bối còn thông minh hơn trong tưởng tượng của cô ta. Những người này cũng không phải NPC mà tồn tại một cách chân thực tựa như la bối nói cô ấy không thể ngốc hơn cô. Bây giờ la bối sẽ nói chuyện này cho Chu kiến quốc nghe vậy thì cô nên làm gì đây? Khương ngoái bực bội gãi gãi tóc cảm thấy mình đem một ván bài tốt đánh hỏng. Cô nên làm gì để sửa lại sai lầm này đây, cô phải bình tĩnh lại, suy nghĩ kỹ càng, nếu không cuối cùng cô lại trở thành chất xúc tác cho tình cảm của Chu Kiến Quốc và La Bối thì cô có mà khóc mù cũng không giải quyết được gì. La Bối trực tiếp đi cửa hàng tìm Chu Kiến Quốc, đợt này kinh doanh của cửa hàng rất tốt, Chu Kiến Quốc vội vàng từ sáng sớm đến tối. Lúc này công nhân trong tiệm đã tan tầm về nhà, Chu Kiến Quốc còn đang tính thu chi, bên cạnh là một hộp cơm, có vẻ đã lạnh mà anh còn chưa động đến. chu Kiến Quốc nghe được tiếng động ngẩng đầu lên thấy là La Bối nói sao giờ này cô còn tới đây. La Bối cầm chìa khóa xe đi tới nhìn anh tính toán cơm này lạnh rồi để tôi gọi phần khác cho anh. Không cần tôi làm xong rồi chờ lát nữa nấu mì ăn là được rồi. chu Kiến Quốc không thích ăn cơm hộp nhưng cũng không có cách nào giờ này cô đến đây không phải muốn đón tôi về nhà đó chứ. Không phải chiều nay tôi hẹn gặp cô Khương kia để nói chuyện nhưng mà La Bối dừng lại một chút vẻ mặt rối rắm. Cuối cùng chu kiến quốc rời mắt khỏi máy tính nhìn về phía la bối, nhưng cái gì? Cô ta mắng cô sao? Không phải kỳ lạ là cô ta nói cô ta là vị hôn thê trước khi mất trí nhớ của anh. Đánh giám, chu kiến quốc cũng bị hoảng sợ, không nghĩ tới sẽ nghe được chuyện vô lý như vậy, không có khả năng. La bối kinh ngạc, vì sao? chu kiến quốc không hề nghĩ ngợi tỏ vẻ chắc chắn tôi tin tưởng vào ánh mắt của mình. chương 72, chờ công nguyện ý. Chu Kiến Quốc nhanh chóng phân tích tỉ mỉ cho la bối, kể cả một người có mất trí nhớ thì bản chất tính cách và cả ánh mắt thẩm mỹ thậm chí bao gồm khẩu vị cũng sẽ không thay đổi tôi tin như vậy bởi vì mất đi chỉ là ký ức mà không phải bản năng và ý thức. Tôi chắc chắn chưa từng thích cô ta từ lần đầu tiên nhìn thấy cô ta tôi đã không thích rồi nên cô ta không thể là vị hôn thê của tôi được. Hơn nữa tôi cũng không phải hoàn toàn không có một chút ký ức nào. Tôi có trực giác tôi cũng rất tin tưởng phán đoán của mình giống như sau khi mất trí nhớ tôi không đi đồn công an, đây là vấn đề của tính cách. Tôi dám khẳng định tôi không có bạn gái, cho dù có cũng tuyệt đối không thể là cô ta. Chu Kiến Quốc càng nói càng kích động, cuối cùng nhìn La Bối, không thể tin tưởng hỏi cô tin cô ta nói đấy à? Nếu thế thì đúng là tức chết tôi. Anh bình tĩnh lại, La Bối chừng anh một cái, trong lòng của anh tôi là một người không có đầu óc như vậy sao? Cô ta nói gì thì tôi cũng tin à? Anh yên tâm đi, tôi đã giúp anh chứng minh cô ta không phải vị hôn thê của anh rồi. chu Kiến Quốc sừng sốt sao lại thế này? Là bối vỗ vỗ bờ vai của anh, dù gì tôi cũng là một người trưởng thành có ai kêu bình thường, chả lẽ cô ta nói gì tôi cũng tin à? Tôi hỏi cô ta trước khi anh là ai tên gọi là gì, trong nhà còn có những ai nhưng cô ta đều ấp úng không trả lời được. Vậy thì sao tôi tin được nhưng cô ta vẫn một mực chắc chắn là vị hôn thê của anh tôi bảo cô ta lấy chứng cứ ra nhưng cô ta lại không có. Sau đó thì sao, tôi nói với cô ta trước khi cô ta không thể chứng minh là vị hôn thê của anh, nếu tôi lại nhận được khiếu nại của anh thì cô ấy sẽ phải dọn đi. Nhưng cô ta vẫn cố chấp nói là vị hôn thê của anh tôi phiền quá mới dọa sẽ ghi âm lại lời cô ta. Nếu về sau anh nhớ lại hoặc người có thể nhận ra anh xuất hiện mà đến lúc đó phát hiện cô ta không phải vị hôn thê của anh, vậy thì cô ta phải chịu trách nhiệm nhưng cô ta không dám ghi âm. Là bối thở dài một hơi, dù sao theo giác quan thứ sáu của tôi thì cô ta không phải vị hôn thê của anh. Từ cuộc trò chuyện với Khương ngoái cô có thể nhận ra cô gái Khương ngoái này nói như thế nào nhỉ tuy cùng là con gái nhưng cô vẫn cảm thấy Khương ngoái có động cơ đen tối. Không phải cảm thấy mà là chắc chắn. chu Kiến Quốc đứng dậy, sau khi đi qua đi lại vài vòng rồi lại trở về đứng bên cạnh la bối cười, chị bối, đúng là em phải bái phục chị, chỉ vài câu mà đã vạch trần lời nói dối của cô ta. Không hổ là nữ trung hào kiệt, cảm ơn khích lệ của anh nhưng lúc này chúng ta cần thảo luận một vấn đề. Đó là tại sao cô ấy lại biết chuyện anh mất trí nhớ. Chu Kiến Quốc vẫy vẫy tay, chuyện này không quan trọng. Chuyện này còn không quan trọng sao? Vì sao cô ấy lại biết? Cô hỏi tôi trước đây là ai cô ta cũng đâu có biết. Nếu cô ta biết thì đã sớm nói rồi, làm sao còn phải đợi cô hù dọa mà vẫn không chịu nói chứ? Chuyện này chứng minh điều gì, chứng minh cô ta không biết gì cả. Là bối nghĩ hình như đúng là như vậy thật, khương ngoái trừ bỏ biết chu kiến quốc mất trí nhớ thì không biết thêm chuyện gì. Vậy nên cô không cần để ý cô có đi hỏi thì cô ta cũng sẽ không nói cho cô đâu. chu kiến quốc nghĩ bây giờ yêu cầu đề phòng đó là cô ta thẹn quá thành giận đi đồn công an cử báo tôi dùng chứng minh thư giả chị bối, đến lúc đó chị phải nghĩ cách cứu em đó. Đột nhiên là bối thấy trên vai mình gánh vác một trách nhiệm trọng đại trịnh trọng gật đầu, anh yên tâm, chị bối nhất định sẽ nghĩ cách cứu anh, anh không cần hoảng sợ. Chu Kiến Quốc rất hài lòng tự trong thâm tâm có là sự tự hào vô hạn. Đây là cô gái mà anh thích không phải chỉ có mỗi vẻ ngoài xinh đẹp mà còn đặc biệt thông minh. Giống như anh vậy, thứ sáu chính là sinh nhật của La Bối. Ăn sinh nhật bây giờ hầu như chỉ cần bạn bè người nhà tụ tập với nhau ăn một bữa cơm, nếu phong phú chút nữa thì tổ chức đi hát hò. Sinh nhật của La Bối cũng không ngoại lệ. Mấy ngày trước bà La đã đi cửa hàng đặt một chiếc bánh kem lớn và mời những người có thể mời hết rồi còn bao một phòng ở một nhà hàng hải sản gần đó. Chuyện mặt thế, hôm nay là Bối cũng thu được rất nhiều quà tặng, kể cả người không thể đến được như Giang Tư Hàn cũng đặt trên mạng cho cô một hộp sô-cô-la còn gửi cho cô một bao lì xì 666 đồng. Giang Tư Hàn đang ở nơi khác tham gia hoạt động cho một đại ngôn. lúc ở phòng hóa trang còn theo dõi vòng bạn bè nhìn mọi người đều đến chúc mừng sinh nhật la bối anh cảm thấy rất tiếc nuối nhưng giờ anh không có thời gian tự do lịch trình cũng sắp xếp đầy rồi không thể rút ra thời gian để về ăn sinh nhật la bối cuối cùng anh chỉ có thể chúc mừng sinh nhật la bối trên vòng bạn bè nào biết mới vừa đăng lên đã thu được wechat nhắc nhở của anh lưu vòng bạn bè của cậu chưa chắc đã không có người kín miệng nếu chuyện này bị truyền ra ngoài thì có thể có người lợi dụng để gây bất lợi cho cậu Giang Tư Hàn đang là nghệ sĩ mới đầy tiềm năng của anh Lưu tiền đồ sáng lạn nên anh Lưu luôn chú ý mọi hành động của anh. Giang Tư Hàn thật sự thấy phiền, cuối cùng xóa đi rồi phát một tin chỉ la bối có thể thấy được chúc bối bối sinh nhật vui vẻ, mỗi ngày đều tràn ngập hạnh phúc. Chu Kiến quốc lại một lần cảm khái nhân duyên tốt của bà cháu nhà họ la. Người đến chúc mừng sinh nhật la bối sắp chen đầy trong phòng, cô thu quà tặng đến mỏi tay, nghe nói ngay cả bạn học cấp 2 cũng gửi bao lì xì cho cô. Nghĩ lại bản thân mình, mất tích lâu như vậy, biến mất thời gian dài như vậy, ngoại trừ một vị hôn thê dởm ra thì không có ai tìm anh. hai Anh làm người cũng quá thất bại. Phương Cảnh Châu đỏ mặt tặng la bối quà mà bé chuẩn bị tỉ mỉ. Thanh Thúy nói, bối bối, sinh nhật vui vẻ. La bối nhìn dây buộc tóc xinh đẹp, lập tức dùng nó buộc tóc lên, về sau ngày nào chị cũng sẽ dùng nó. Cảm ơn tiểu Cảnh Châu. Phương Cảnh Châu nhìn về phía Chu Kiến Quốc dựa vào trong lòng la bối, hỏi: "Chú Tiểu Chu, chú có chuẩn bị quà sinh nhật tặng bối bối không? Có phải chú quên rồi không?" Chu Kiến Quốc cúi đầu ăn bánh kem, "Bánh kem quá ngọt, anh chỉ ăn một miếng rồi buông nghĩa, ai nói chú không chuẩn bị, sáng nay chú đã đưa rồi, cháu không thấy lắc tay mới của cô ấy à? Trên cổ cô ấy cũng đeo vòng cổ chú đứt toàn là vàng hết đấy." Anh còn cố ý cường điệu câu cuối làm mọi người trên bàn ăn đều nở nụ cười. Làn da của la bối trắng nõn, tay nhỏ mảnh mai, đeo lắc tay vàng cũng không tục mà còn rất đẹp. Hôm nay cô mặc một chiếc váy dài cổ chữ V làm lộ ra vòng cổ trên xương quai xanh xinh đẹp. Chu Kiến Quốc chọn cho hai món quà sinh nhật đều rất xinh đẹp, đương nhiên chủ yếu là do sợi dây vòng cổ không thô mà nhỏ mảnh nên nhìn có vẻ tinh xảo. Phương Cảnh Châu nắm tay la bối cẩn thận ngắm nghía lắc tay vàng cuối cùng cũng không thể không nhỏ giọng hỏi một câu, bối bối vàng rất đắt sao. Đương nhiên đắt. Chu Kiến Quốc nghe được nhưng quà tặng không thể dùng giá trị để so sánh quà cháu tặng bối bối cũng giống quà chú đưa cho cô ấy. Là bối cũng cười phụ họa, đúng vậy, chị rất thích quà của chú Tiểu Chu cũng rất thích quà của em nên chúng giống nhau. Lúc này Phương Cảnh Châu mới vừa lòng nhưng vẫn không nhịn được nói với Chu Kiến Quốc chú Tiểu Chu chọn lắc tay rất đẹp. Cảm ơn cháu, vậy nên có phải ở một mặt nào đó thẩm mỹ của đàn ông rất giống nhau không? Sau khi ăn cơm xong, La Bối lại mời mọi người đi hát, mặc kệ là già hay trẻ đều đi qua vậy nên phải thuê căn phòng lớn nhất mới đủ chỗ. La Bối không thường uống rượu nhưng hôm nay là sinh nhật nên cô cũng uống mấy chén, có bia cũng có rượu trái cây. Trong phòng mở máy sưởi, khuôn mặt nhỏ của cô đỏ bừng, rất đáng yêu. Vì có người già và trung niên nên cũng không hát đến khuya. Khoảng 10 giờ, mọi người dần tan, cuối cùng trong phòng chỉ còn lại Chu Kiến Quốc và La Bối đã ngủ rồi. Bà La rất yên tâm giao cháu gái lại cho anh để anh đưa cô trở về. Dù sao Phương Cảnh Châu cũng chỉ là một đứa trẻ chơi đến 9 giờ đã ngủ ở trong ngực bà La. Đèn trong phòng lúc sáng lúc tối, Chu Kiến Quốc ghé vào người La Bối chuẩn bị đánh thức cô, ánh mắt của anh di chuyển từ đôi lông mày đến mí mắt cô cuối cùng dừng lại trên cánh môi. La Bối vẫn luôn rất xinh đẹp, Chu Kiến Quốc rõ ràng điều này hơn ai hết. Đột nhiên anh nghĩ đến giấc mộng mấy tháng trước, trong mơ anh và La Bối thân mật như vậy. Sau khi tỉnh lại, suy nghĩ của anh mới hoàn toàn rối loạn. Chu Kiến Quốc một tay chống trên ghế dài, anh chậm rãi để sát vào La Bối, có lẽ là không khí hoặc là áp lực trong lòng anh quá lớn, anh muốn hôn trộm cô một cái. Càng đến gần cô tim anh đập càng nhanh giống như muốn phá tan lồng ngực. Khi sắp đụng đến môi cô, Chu Kiến Quốc đột nhiên tỉnh táo lại, anh đứng thẳng thân thể rồi đi về phía tô lê trong phòng. Sau khi rửa mặt bằng nước lạnh, anh mới thấy tỉnh táo hơn. Anh nhìn bản thân trong gương, cười tự diễu. Vậy mà nói thích cô ấy, thích không phải đi kèm với tôn trọng sao? Loại hành vi này gọi là gì chứ, không cầm lòng được sao? Không, không phải, khi cô ấy không biết gì cả thì không thể lấy lý do không cầm lòng được để biện minh, đây là do dục niệm của bản thân anh mà thôi, cô không biết gì cả. Cô ấy coi anh là bạn tốt lo lắng trước khi mất trí nhớ anh từng có người yêu nên từ trước đến nay chưa từng tiến một bước về phía trước, cô không bao giờ vi phạm nội quy mà cô đặt ra. anh biết cô là người như thế nào, chẳng lẽ lại không tôn trọng cô? chính vì thích cô nên anh mới có thể tôn trọng cô. Chu Kiến Quốc cười cười, một ngày nào đó anh sẽ hôn cô giống như Phương Cảnh Châu nói hôn cô lúc sáng thức dậy hay trước khi đi ngủ, nhưng không phải hiện tại. chờ cô cũng thích anh, chờ quan hệ của bọn họ được xác định, chờ cô thượng nguyện. chương 73 cốt. sau khi Chu Kiến Quốc rửa mặt bằng nước lạnh đã tỉnh táo lại, anh ngồi xuống bên cạnh la bối, vỗ bả vai cô nói, dậy đi, mọi người về hết rồi. Anh gọi vài lần cô mới mơ mơ màng màng mờ mà to mắt, đầu vẫn hơi choáng váng, mặt cũng nóng lên, ngây ngốc vâng một tiếng. Cô ít có khi nào ngây ngô như thế. chu Kiến Quốc cảm thấy cô đáng yêu muốn mệnh, rất muốn lấy điện thoại chụp ảnh để lưu lại khoảnh khắc này. Mọi người về hết rồi sao? Là bối nhìn thoáng qua căn phòng rồi hỏi một câu. Ừ, là bối cầm túi sách muốn đứng dậy, may mắn có chu Kiến Quốc đỡ không thì có lẽ cô đã ngã rồi. Cô không quá say nhưng cả người mềm như bông. không phân rõ Đông Nam Tây Bắc. chu Kiến Quốc đỡ cô đi ra quán karaoke. chu Kiến Quốc nhìn cô đi đứng siêu vẹo, chỉ cần anh không chú ý một chút là có thể té ngã. Cuối cùng anh thở dài một hơi, ngồi sổm xuống trước người la bối, nghiêng đầu nói với cô, lên đi tôi cõng cô về, nếu cô hơn 50 cân thì coi như tôi chưa nói gì. La bối cười hỉ hỉ nói, lúc đói tôi có 48,5 cân thôi, hôm nay ăn nhiều nên chắc tăng lên 50 cân rồi. cô vừa nói vừa bỏ lên lưng chu kiến quốc đi thôi chưa bát giới chu kiến quốc vui vẻ nếu tôi là chưa bát giới thì cô là phu nhân của tôi đúng không tuy hai người vẫn chưa đến mức tâm linh tương thông nhưng chu kiến quốc cảm giác là bối cũng có tình cảm với anh chẳng qua anh khẳng định cô không thích anh nhiều như anh thích cô lúc hai người ở chung nói chuyện khó tránh khỏi sẽ có chút ái muội hơn so với trước Là bối đang khắc chế anh cũng vậy Là bối ôm cổ anh, không biết có phải do say rượu không mà cô chậm rãi nói tôi thấy mình làm như vậy là không đúng. Vì sao? Là bối rất gầy. Một năm nay chú Kiến Quốc đều làm công việc thể lực nên dù cõng cô cũng bước đi như bay, không cần cố sức. Đêm khuya, đường về thôn Thành Trung không có một bóng người cực kỳ yên tĩnh, trên bầu trời là ánh trăng sáng tỏ, ánh trăng chiếu lên mặt đất, không khí xung quanh rất ấm áp. Nếu anh có bạn gái hay vợ rồi thì sao? Là bối chịu đựng sự dày vò trong tâm hồn, vậy thì tôi thật xấu xa, nếu đưa lên mạng thì mọi người sẽ mắng tôi là trà xanh bạch liên hoa, chính bản thân tôi cũng nghĩ như vậy. Cô yên tâm, tôi nói rồi tôi chắc chắn không có bạn gái càng không có vợ. chu Kiến Quốc an ủi cô, nên cô không cần tự trách. Anh biết là bối thực sự say, nếu cô tỉnh táo cũng sẽ không để anh Cõng cũng càng không nói những lời như vậy. Nhưng lời nói lúc này chắc chắn là lời thật lòng của cô. Sao anh biết được? Tôi biết chứ, nếu không, chúng ta đánh cuộc đi. Đánh cuộc gì, chu kiến quốc cười cười, nếu chờ tôi khôi phục ký ức hoặc có người chứng minh được tôi không có bạn gái thì cô thua cô phải thực hiện một yêu cầu của tôi. Tùy là bối nửa tỉnh nửa say nhưng cô vẫn rất khôn khéo, tôi không hứa đâu, nếu anh muốn tôi giao toàn bộ tài sản thì tôi không đưa cho anh đâu. Xem ra cô đã học hỏi được tinh túy của tôi, về sau tôi cũng không cần lo lắng cô bị lừa rồi. Tất nhiên rồi. Cô thực hiện cho tôi một tâm nguyện, tâm nguyện này sẽ không làm cô vi phạm đạo đức cũng không có quan hệ đến tiền tài thế nào. Vậy được rồi, nếu anh thua thì sao? chu Kiến Quốc vẫn nhìn thẳng phía trước bình tĩnh nói, tôi sẽ không thua. Nếu thua thì sao? Không có nếu, trong lòng chu Kiến Quốc suy nghĩ nếu anh thua thì anh cũng sẽ không bức cô làm chuyện cô không thích, sẽ không để cô phải đối mặt với việc bị lương tâm khiển trách. Từ nay về sau... Hai người chỉ là bạn bè tuyệt đối không vượt qua lôi trì nửa bước tuân thủ theo nguyên tắc của cô. Thích không nhất định phải có được cũng không nhất định phải ở bên nhau, quan trọng là thành toàn cho lựa chọn của đối phương. Từ cây tivi đến thôn thành trung đi bộ 10 phút là đến, cách nhau cũng không xa. Chú Kiến Quốc đi rất chậm, đi đến cửa anh có thể nghe được tiếng hít thở đều đều của la bối. Chắc là cô đã ngủ rồi, lúc này anh thấy đặc biệt an tâm thích la bối là một chuyện không thể kháng cự. Anh từ liều chết chống cự đến hấp hối dẫy rộ lại cho tới bây giờ đã nhận mệnh quá trình trải qua này gian nan như thế nào chỉ có anh mới biết. Chẳng sợ về sau sẽ không ở bên nhau, chu kiến quốc cũng sẽ không quá khó chịu. Nói ra thì có chút kỳ lạ, không phải anh lạnh nhạt đối với tình yêu mà anh quá quý trọng la bối, không nhất định phải có được cô, so với cảm xúc của anh thì anh càng để ý đến cô hơn. Gần đến nhà chu kiến quốc đụng phải khương ngoái đang đi từ bên ngoài về trong tay cô ta ôm một chậu hoa. Đột nhiên Khương ngoái cảm thấy rất vô lực, cô ta cũng không biết nếu cô ta không có cách nào ở bên Chu Kiến Quốc thì tại sao ông trời lại ném cô đến thế giới này. Nếu cô vẫn ở thế giới của mình thì cô cũng chỉ xem Chu Kiến Quốc là một nhân vật trong sách. Cô thích anh nhưng không đến mức có xúc động muốn ở bên anh mãnh liệt như bây giờ. Bây giờ một người đàn ông gần như hoàn mỹ xuất hiện trước mặt cô ta ở thế giới kia cô vẽ rất nhiều tranh về anh cũng vẫn luôn tưởng tượng bộ dáng và biểu tình của anh nhưng khi thực sự đến thế giới này, nhìn thấy chu kiến quốc cô mới phát hiện anh so với trong tưởng tượng của cô càng tốt càng làm cho cô thích. chu kiến quốc là của la bối, bọn họ yêu nhau, cùng nhau vượt qua thử thách nhưng nói đến cùng còn không phải do la bối chiếm thiên thời địa lợi nhân hòa hay sao. La bối xuất hiện lúc anh khó khăn nhất cùng anh trải qua nhiều chuyện như vậy. Nếu đổi lại là cô ta thì cô ta cũng có thể làm được. Chu Kiến Quốc định vòng qua cô ta coi như không thấy người này, nào ngờ còn chưa đi vào cửa, Khương Oái đã đuổi theo, cô ta chắn trước mặt anh, cố chấp hỏi, lời em nói với La Bối, chắc anh đã nghe rồi đúng không? Chẳng lẽ anh không có một chút phản ứng nào sao? Khương Oái dám khẳng định, La Bối chắc chắn đã nói cho Chu Kiến Quốc nghe buổi nói chuyện hôm đó. Là bối không có phản ứng gì thì không nói cô ta có suy nghĩ xấu xa lại thâm hiểm nhưng sao đến Chu kiến quốc cũng không có phản ứng. Chuyện này có quan hệ với quá khứ của anh cô ta là người duy nhất biết quá khứ của anh đó. Nói thật hiện tại Chu kiến quốc hoàn toàn coi khương ngoái là ôn thần thậm chí là bệnh tâm thần. Anh không muốn lãng phí thời gian tốn nước bọt với người này nhưng bất đắc dĩ cô ta lại cứ đứng trước mặt anh. Cô tránh ra đi, khương ngoái ngẩn ra, giờ phút này trong lòng cô chứa đựng đầy ủy khuất. Cô vì anh mà nỗ lực như vậy, từ một thế giới khác đi vào thế giới hoàn toàn xa lạ này, nơi này cô không có bạn bè cũng không có ba mẹ nhưng cô vẫn cứ cam tâm tình nguyện, vì sao chứ, không phải vì anh sao. chu Kiến Quốc em nói em là vị hôn thê của anh, anh không thể phủ nhận. khương ngoái chỉ vào la bối cô ta là kẻ đến sau nhưng em mới là vị hôn thê danh chính ngôn thuận của anh. khương ngoái mới vừa nói xong lời này thì phát hiện chu Kiến Quốc đang nhìn chằm chằm cô ta ánh mắt và vẻ mặt kia làm cô ta không khỏi dùng mình một cái. cô ta rõ hơn ai hết chu kiến quốc là người như thế nào nên biết lời cô ta vừa nói đã chạm đến điểm mấu chốt của anh vì thế cô ta rất thức thời không nói chuyện nữa nhưng vẫn đứng chặn trước người chu kiến quốc không để anh đi chu kiến quốc đè thấp giọng nói chậm rãi nói cô này cơm có thể ăn bậy nhưng không thể nói bậy cô có phải vị hôn thê của tôi không thì tôi tin chắc cô rõ ràng hơn ai hết Nhưng hôm nay ở đây tôi nói thẳng nếu cô lại làm tôi nghe được cô nói với bối bối như thế nữa thì tôi sẽ cho cô biết cái gì là họa là từ miệng mà ra. Cô biết điều thì ngoan ngoãn làm khách thuê nhà của cô, về sau có gặp tôi cũng đừng nói chuyện với tôi, tôi không quen cô. Tôi cũng không phải người tốt lúc trước tôi để bối bối xử lý là bởi vì tôi tôn trọng cô ấy chứ không phải tôi không có cách nào nên bây giờ cô tránh ra, đừng chắn đường của tôi. Khương ngoái vừa sợ hãi lại vừa hưng phấn. Đúng, đây mới là chu kiến quốc. Người chân thật xuất hiện ở trước mặt cô trực tiếp nói chuyện với cô, so với miêu tả dưới ngòi bút của tác giả lại càng sinh sinh động và khí phách. Nhưng cô ta cũng biết khoảng cách thời gian Chu kiến quốc nhớ lại càng ngày càng gần, một khi anh nhớ lại mà anh còn chưa yêu cô thì cô cũng rõ hậu quả nghiêm trọng như thế nào. Chu kiến quốc khinh thường trả thù một người phụ nữ dâu riêng nhưng nếu cô ta nhiều lần đụng đến điểm mấu chốt của anh thì anh nhất định sẽ cô ta chứng kiến một chút thủ đoạn của anh. Tuy anh không muốn thừa nhận nhưng cô ta tới không đúng lúc lúc này, điểm yếu duy nhất của chu kiến quốc chính là la bối. Tại sao cô ta lại chiếm được hết chuyện tốt trên đời này vậy? khương ngoái vô cùng không phục nhưng thân thể phản ứng nhanh hơn miệng cô ta ngoan ngoãn nhường lối đi. Trước khi chu kiến quốc đi vào cô ta vẫn không thể nhịn được nói chẳng lẽ anh không muốn biết trong quá khứ anh là người nào sao? Em biết hết quá khứ của anh, chỉ có em mới biết em không tin anh không tò mò chút nào về quá khứ của mình. Đây là bàn tay vàng của cô ta, không phải sao? Đây cái cô ta có ưu thế hơn la bối, không phải sao? chu Kiến Quốc hít sâu một hơi, nghĩ thầm, anh đúng là một người đàn ông dịu dàng. Vậy mà lại nói chuyện với mụ điên này lâu như vậy, lãng phí bao nhiêu thời gian quý giá của anh? Chắc là anh làm ngành dịch vụ quen rồi, mỗi ngày bị mấy người khách hàng cực phẩm rèn luyện đây mà. Cốt! Chu Kiến Quốc không thể nhịn được nữa, rốt cục nói ra suy nghĩ trong lòng, anh cảm thấy trong lòng thoải mái hẳn, không hề lãng phí thời gian với Khương Oái nữa, cõng la bối vào nhà, bước vững vàng lên tầng 3. Đúng là anh muốn biết quá khứ nhưng không muốn nghe từ trong miệng người khác càng không phải từ một mụ điên. Anh tò mò với quá khứ của mình nhưng tuyệt đối không để nó trở thành nhược điểm để người khác đắn đo. Biến đi, cốt, chương 74, phiền phức, Khương Oái cũng không phải muốn uy hiếp Chu Kiến Quốc. Cô ta chỉ nghĩ nói với Chu kiến quốc thì anh sẽ thấy cô cũng có tác dụng. Ít nhất cô ta biết quá khứ của anh, biết trong quá khứ anh là người lợi hại như thế nào. Nhưng cô ta không thể ngờ tới phản ứng của Chu kiến quốc sẽ như vậy. Cô ta ôm một chậu hoa, sắc mặt tái nhợt. Cô ta mở cửa leo lên lầu bốn về đến nhà, đóng cửa lại ngồi trên sofa, ngơ ngác nhìn chậu hoa trên bàn. Đến tận bây giờ, Khương ngoái vẫn cảm thấy ông trời để cô đến thế giới này là có nguyên nhân, vì sao không phải người khác mà lại là cô. hơn nữa cô đối với nhân vật trong sách là chu kiến quốc ngày nhớ đêm mong cha mẹ đều nói cô ta xem nhiều tiểu thuyết quá nên cả ngày sống trong ảo tưởng bây giờ cô như vậy có phải chứng minh ảo tưởng cũng có ích lợi ít nhất cô đi vào thế giới này đi tới thế giới của chu kiến quốc được rồi dù lui một vạn bước kể cả cô ta không hủy được cp trong sách này chu kiến quốc và la bối đã phát triển cảm tình cô ta đến chậm một bước nhưng cô ta cũng không thể ngồi chờ chết không làm gì được Khi đứng dưới góc độ của người đọc cô ta đã vô cùng bất mãn với La Bối. Bây giờ tâm tình này càng mãnh liệt hơn. Đầu tiên, La Bối và Chu Kiến Quốc không phải người cùng thế giới. Nếu không phải Chu Kiến Quốc mất trí nhớ, loại người như La Bối làm sao có thể tiếp xúc với anh, lại càng không có cơ hội trở thành người yêu của anh. Dựa vào đâu chứ, La Bối cũng chỉ là cô bé lọ lem thôi, làm sao xứng đôi với Chu Kiến Quốc chứ. Học thức cũng càng không xứng. Trừ bỏ một khuôn mặt còn tạm chấp nhận cô ta cảm thấy La Bối không có chút ưu điểm nào đáng nói. Tiếp theo, trước khi La Bối gặp Chu Kiến Quốc đã có hai người bạn trai. Trên mặt tình cảm cô ta không tính sạch sẽ, mối tình đầu của cô ta không còn. Tuy trong sách không miêu tả cụ thể nhưng hiện tại còn có ai yêu đương mà chỉ dắt tay thậm chí hôn môi nên có thể nụ hôn đầu của La Bối rất có khả năng cũng đã mất người như vậy dựa vào cái gì để xứng với Chu Kiến Quốc? đừng nói đây không phải thời đại phong kiến, kể cả thời đại mới thì cũng đâu thể yêu đương loạn lên như vậy chứ. Cuối cùng tình cảm của La Bối và Chu Kiến Quốc từ trước nay đều không phải ngang nhau, rõ ràng Chu Kiến Quốc thích cô ta nhiều hơn, còn cô ta lúc nào cũng tỏ ra lạnh nhạt, điều này làm cô đặc biệt khó chịu. Sau khi kết hôn với Chu Kiến Quốc cũng không an phận làm nội trợ mà còn đi ra ngoài kinh doanh, không quan tâm đến gia đình. Quan trọng là cô ta đâu cần phải buôn bán gì chứ, chả lẽ Chu Kiến Quốc không nuôi nổi? Tóm lại là một người phụ nữ không an phận, người xứng với chu kiến quốc phải là một người toàn tâm toàn ý yêu anh còn la bối thì sao? Cô ta chưa bao giờ đặt trọng tâm lên anh, khương ngoái nhanh chóng đưa ra quyết định, kể cả cô ta không thành nữ chính thì cũng phải trở thành vai phụ ít nhất sẽ không để la bối có thể nhẹ nhàng ở bên chu kiến quốc đương nhiên nếu có thể chia rẽ bọn họ thì càng tốt nhưng mặc kệ thế nào cô ta cũng không thể để la bối vui vẻ. chu kiến quốc đưa la bối về nhà, đặt trên sofa. Lúc này cô đã tỉnh lại, nhìn đã tỉnh táo hơn lúc nãy. Bà la lục tung mọi nơi tìm mật ong, nói là phải pha cho cô cốc nước mật ong giải rượu để cô đỡ khó chịu. Bình thường la bối cũng không uống rượu, hôm nay là ngày đặc biệt. Tiểu Chu, hôm nay phiền cháu quá. Nếu là những người khác bà la tuyệt đối không yên tâm giao cháu gái nửa tỉnh nửa say cho người khác nhưng bà lại đặc biệt yên tâm với Chu Kiến Quốc. Trong quãng thời gian tiếp xúc bà thấy Chu Kiến Quốc là một người đáng tin cậy. Chu Kiến Quốc vẫy tay, không có gì đâu ạ. Bà La vừa cười vừa đưa Chu Kiến Quốc tới cửa thấy cháu gái đi toilet, lúc này mới hạ giọng nói: "Tiểu Chu, hôm trước cháu bảo cần suy nghĩ lại, giờ đã suy nghĩ kỹ chưa?" Vẻ mặt Chu Kiến Quốc lập tức buồn rầu: "Bà ơi, cháu nghĩ kỹ rồi nhưng chuyện này quyền chủ động không phải ở cháu." "Sao vậy? Bối bối không đồng ý sao?" "Cũng không phải." Chu Kiến Quốc thở dài một hơi: "Chuyện này rất phức tạp, dù sao không ở cháu cũng không phải cô ấy, tóm lại xem ông trời." Xem ông trời an bài khi nào anh khôi phục ký ức Xem ông trời an bài khi nào có người đến tìm anh Nếu không có cách nào chứng minh anh là cầu độc thân Thì hai người cũng chỉ có thể trở thành bạn bè mà thôi tuy bà la nghe không hiểu nhưng cũng chịu ảnh hưởng Từ tâm trạng của Chu kiến quốc Bà thở dài một hơi, bà cảm thấy cháu và bối bối là một đôi Vậy mượn lời may mắn của bà Bà ơi, bà cũng đừng hỏi cô ấy làm tăng áp lực cho cô ấy Nếu chúng cháu có tiến triển thì cháu sẽ nói với bà đầu tiên ạ Được được, bà nhìn theo Chu kiến quốc xuống lầu rồi mới trở lại phòng, nghe trong toilet truyền đến tiếng nước bà lại nhịn không được thở dài một hơi. Buổi sáng ngày hôm sau, la bối tỉnh dậy cũng không đau đầu khó chịu tâm trạng còn rất tốt. Cô không cho bà nội dậy sớm làm bữa sáng, nếu dựa theo thời gian sinh hoạt đợt này của cô thì ít nhất bà nội phải rời giường lúc 5 giờ. Lúc la bối xuống lầu Chu kiến quốc đã đứng ở quán ăn sáng gần đó chờ cô. Tôi gọi cho cô bánh mì và sữa đậu nành rồi. La bối ngồi xuống cạnh anh nói cảm ơn. Chưa đến 7 giờ, những người đi làm ở thôn Thành Trung cũng lục tục đi lại chờ sau khi la bối và Chu kiến quốc giải quyết xong bữa sáng đã đến 7 giờ. Từ thôn Thành Trung đến cửa hàng, nếu không kẹt xe thì lái xe cũng chỉ cần 10 phút là có thể đến. Ngồi trên xe, la bối tò mò hỏi, ngày hôm qua lúc anh cõng tôi về nhà có phải gặp cô Khương đúng không? Hình như tôi nghe thấy anh với cô ấy nói chuyện. Chú Kiến Quốc ở một tiếng, người này thật sự rất phiền phức hơn nữa tôi hoài nghi nơi này của cô ta có vấn đề. Anh vừa nói vừa chỉ vào đầu mình, nếu trước kia, la bối có lẽ sẽ phản bác lại nhưng nghĩ đến các hành vi của khương ngoái cô lại không có gì để nói. Tôi đã nói rõ với cô ấy rồi, nếu cô ấy lại quấy giày anh thì tôi sẽ yêu cầu cô ấy dọn đi. Cũng không thể gọi là quấy giày nhưng dù sao tôi cảm thấy cô ta có vấn đề, ngày sau cô cũng đừng tiếp xúc với cô ta nữa. Hai người vừa mới ở trên xe nói tới Khương ngoái thì lúc 9 giờ cô ta đến cửa hàng nói là nhận việc. Đúng là La Bối đang tuyển thêm nhân viên cho xóa online nhưng... Kho hàng có chút nhỏ hẹp còn một đống hàng chuyển phát nhanh nữa nên La Bối dứt khoát đưa Khương ngoái vào trong tiệm còn khách sáo rót cho cô ta một chén nước xem như phỏng vấn. tuy cô cũng không định tuyển một người như cô ta nhưng vẫn phải tỏ ra khách sáo một chút. Chu Kiến Quốc sắp ngất vì thức giận. Anh thật sự không nghĩ tới ra mặt Khương Oái sẽ dày đến vậy, không thể không nói, nói theo một cách nào đó thì đây cũng là một loại tài năng. Có mấy người không cần mặt mũi như vậy chứ? Sư phó và cậu học việc lại rất cao hứng, ai không hy vọng nơi làm việc có thêm một cô gái trẻ chứ? Diện mạo Khương Oái thanh tú trang điểm lên cũng không tồi. Lúc là Bối đang phỏng vấn Khương Oái, bọn họ cũng tìm cơ hội đi vào lấy đồ vật thuận tiện nghe lén. Hôm nay Khương ngoái mặc đồ công sở, sở yếu lý lịch làm cũng rất xinh đẹp, la bối lật xem một chút nói, tôi nhìn trước đây cô cũng không có kinh nghiệm làm nhân viên shop online, ngại quá, lần này tôi định tuyển người làm quen rồi. Cửa hàng của tôi khá đông khách, nếu tuyển người không biết việc thì tôi lại phải mất thời gian để chỉ dạy. Tất cả mọi việc đều là do chính la bối vừa làm vừa học, bây giờ ngày nào cô cũng rất bận rộn, thật sự không rảnh đi thuyền một người không biết việc nên lúc đăng thông báo tuyển dụng cũng có điều kiện có lớn hơn một năm kinh nghiệm. Trong lòng Khương ngoái khinh bỉ, nói hay thế còn không phải là không muốn nhận cô ta sao. Cũng may cô ta cũng đã nghĩ lý do thoái thác rồi, lúc này mới nói tôi nghĩ thế này, tuy tôi không có kinh nghiệm nghề này nhưng tôi có bằng cấp. Tôi xem thông báo tuyển dụng của cô không có yêu cầu cao đối với bằng cấp nhưng nếu chỉ tốt nghiệp cấp 3 hay học nghề thì chắc chắn năng lực kém tôi. Chỉ nhớ hay năng lực của tôi đều đáp ứng công việc này, mặt khác tôi ở cũng không xa chỗ này, trừ bỏ không có kinh nghiệm thì còn lại tôi đều phù hợp yêu cầu của cô. nên cô có thể hạ thấp yêu cầu một chút không? là Bối nghĩ rồi chậm rãi trả lời, "Cô Khương, tôi thừa nhận cô là một người rất ưu tú, lấy năng lực của cô chắc hẳn sẽ xin được việc tốt hơn ở đây, nhưng xin lỗi, với tôi kinh nghiệm và độ thuần thục quan trọng hơn so với bằng cấp." Khương Ngoái bị La Bối làm cho vô cùng tức giận. Cô ta thấy bên cạnh có hai người đang nhìn nên cố gắng đè nén lửa giận, cắn môi dưới, ra vẻ đáng thương nói, là bối tôi thật sự rất cần công việc này, tôi cam đoan với cô trong thời gian nhanh nhất tôi nhất định sẽ quen việc này, không kém hơn người có kinh nghiệm, xin cô cho tôi một cơ hội. Sư phó và cậu học việc nhìn nhau rồi đến một chỗ khác mới dám thảo luận. Tuy cô gái này khá xinh đẹp nhưng chị bối đã nói rõ ràng như vậy rồi. Chỉ cần người có kinh nghiệm vậy mà cô ta còn cố chấp chính cô ta cũng đã nói cô ta có diện mạo và bằng cấp sao cứ cố chấp phải xin vào đây chứ. Sư phó lắc đầu chú nhớ ở quê chú có một người bạn, trong nhà có người họ hàng là nam đến tuổi kết hôn, có người giới thiệu cho đối tượng gia cảnh nhà gái không tồi, có phòng có xe cũng có tiền, là con gái một lớn lên cũng không tồi, kết quả ngày đầu tiên hai người gặp mặt người nam đã bị nhà gái giữ lại qua đêm, không đến một tuần đã bị mẹ bên nhà gái lừa dối đi lĩnh chứng. Kết hôn không cần hắn bỏ tiền, nhà, xe cũng đã chuẩn bị rồi. Cậu học việc qua một tiếng. Đây không phải quá may mắn sao? Cháu thì biết cái gì? Phàm là gia đình quy cù một chút làm sao có chuyện để đối tượng mới gặp lần đầu qua đêm trong nhà chứ? Sư phó thần bí nói kết quả sau khi kết hôn không bao lâu nhà trai mới phát hiện người nữ có vấn đề bị bệnh tâm thần. Cậu học việc, sư phó chỉ chỉ khư ngoái vẫn còn dây dưa bên trong. Vẻ mặt chắc chắn nói chắc chắn cô gái này có vấn đề, điều kiện không kém tìm việc mà giống như đang cầu xin vậy chú nhìn không giống như đang đi xin việc. Ông dừng lại một chút mà giống như đang đi ăn xin. chương 75, độc thân, chu Kiến Quốc đang đi lại đây vừa lúc nghe được sư phó nói với cậu học việc, không khỏi vỗ bả vai sư phó, khen không hổ là sư phó quả nhiên mắt sáng như đuốc. Sư phó cười vui vẻ, chú thấy một cô gái trẻ như vậy lại có tay có chân, có bằng cấp, muốn tìm một công việc cũng đâu cần ăn nói khép nép như vậy. Như chú đây là người quê mùa nhưng nếu đi tìm việc mà người ta đã nói rõ ràng như thế thì chú cũng chẳng lằng nhằng làm gì. Lúc này cậu học việc cũng mới ngộ ra, bảo sao thấy kỳ lạ, bây giờ được sư phó chỉ điểm, lúc nhìn về phía khương ngoái ánh mắt đã không còn nhảy nhót như lúc đầu. Kể cả như cậu không có tay nghề cũng không có bằng cấp gì nhưng đi tìm việc cũng không cần khúm núm như vậy. chu Kiến Quốc thấp giọng nói thật ra người này là một khách thuê nhà la bối. Tôi thấy cô ta có ý đồ gì đó chứ cô ta đâu có thiếu tiền tại sao cứ phải cố chấp xin việc ở đây. Sư phó không hổ là người từng trải ông nhìn chu Kiến Quốc hỏi dò có phải cô gái này thích cháu đúng không theo đuổi đến tận đây để định nảy sinh cái gì mà lâu ngày sinh tình ấy nhỉ. chu Kiến Quốc bị sư phó miêu tả mà thấy buồn nôn. Thời gian đi làm lại không làm việc ở đây tụ tập làm gì. Ba người đang ghé cùng nhau nói chuyện thì một giọng nói quen thuộc từ sau lưng vang lên Vẻ mặt chu kiến quốc sống không còn gì luyến tiếc tốt Ông lão kia lại đến giảng bài cho anh rồi đây Anh xoay người lại, vẻ mặt nhanh chóng thay đổi chu kiến quốc cười nói, thầy chu ông đến rửa xe đấy à Gần đây hình như ông rửa xe hơi nhiều Thầy chu cười tùm tìm nói, tôi làm thẻ hội viên ở đây tính cả ba lần rửa xe miễn phí Thì cậu phải rửa xe cho tôi 203 lần Vậy thì cách một ngày rửa một lần, một năm cũng chưa rửa xong, tôi làm sao biết trong một năm đó cậu không phá sản chứ? Ông có thể đừng rủa cháu không? Cửa hàng của cháu làm ăn tốt lắm, ông đừng suốt ngày nhắc đến từ phá sản. Mỗi lần Chu Kiến Quốc nghe mấy từ đen đủi đều rất tức giận. Được rồi, được rồi, kể cả cậu không phá sản thì sao? Tôi có tiền, kể cả ngày nào cũng rửa xe tôi cũng vẫn trả được. Chu Kiến Quốc, bối bối đang làm gì vậy? Ông Chu ghé lại vừa lúc nhìn xuyên qua cửa kính thấy la bối đang nói chuyện với một cô gái ở trong tiệm nên tò mò hỏi. Cậu học việc phản ứng nhanh, lập tức trả lời chị bối muốn thuê người có kinh nghiệm để làm nhân viên cho shop online. Cô gái này đến đây xin việc nhưng chưa có kinh nghiệm. Chị bối nói không phù hợp yêu cầu nhưng cô gái này vẫn cứ quân lấy chị bối, đấy ngài xem, nhìn như kiểu chị bối bắt nạt cô ta không bằng. Ông Chu gật đầu rồi tiếp tục quan sát tình huống bên trong. Khương ngoái sắp bị la bối làm cho tức chết rồi. Cô ta nói nhiều như vậy đều khô cả miệng rồi. Cái gì nên nói đều nói vậy mà la bối vẫn không đồng ý thái độ kiên quyết không nhận cô ta. Cuối cùng khương ngoái cũng nóng nảy, nói với la bối cô đúng là không phân rõ việc công việc tư. Còn nói gì mà tuyển người có kinh nghiệm tưởng tôi không biết sao. Cô sợ tôi đoạt Chu kiến quốc chữ gì. Hôm nay tôi nói thẳng tôi là vị hôn thê của Chu kiến quốc dù cô có làm gì thì tôi cũng không nhường anh ấy cho cô đâu. Thật ra khương ngoái cũng đã rõ la bối tuyệt đối sẽ không tuyển cô ta. Cô ta cũng là bị bức đến đường cùng nghĩ dù sao trong tiệm cũng có người khác cô ta muốn tạo tin đồn la bối là tiểu tam. Lúc bắt đầu la bối còn lễ phép cười tùm tìm. Sau khi nghe xong lời này cô thu lại nụ cười trên mặt lạnh nhạt nói với khương ngoái cô khương xin mời cô ra cửa rẽ phải không tiễn. Cô không muốn xảy ra tranh chấp ở chỗ làm việc. Khương ngoái đứng dậy. nhìn la bối từ trên cao cười lạnh một tiếng dù sao tôi cũng là vị hôn thê của chu kiến quốc chuyện này là sự thật nếu tôi phát hiện cô còn qua lại với anh ấy thì ngại quá ngày hôm sau toàn bộ người ở thôn thành trung đều sẽ biết cô là tiểu tam cô biết rõ đối phương có vị hôn thê mà còn cố tình bám víu đúng là mất đạo đức bây giờ la bối cảm thấy khương ngoái đúng là ôn thần trong đầu người này có gì vậy la bối cũng đứng lên cười tuồng tìm nhìn khương ngoái cô có thể thử xem Bên trong nói chuyện người bên ngoài nghe không quá rõ ràng, lỗ tai của ông Chu rất biết lựa chọn bắt được mấy từ mấu chốt. Ông nhìn về phía Chu Kiến Quốc hỏi cậu có vị hôn thê Chuyện xảy ra khi nào vậy? Tại sao ông lại không biết? Chu Kiến Quốc cố gắng áp chế xúc động muốn trợn mắt ông không thấy cô ta muốn ăn vạ sao? Cũng đúng, ngay khi Chu Kiến Quốc chuẩn bị đi vào trong tiệm giúp la bối thì bị ông Chu ngăn lại cậu là đồ vô dụng à? Sao lại để cho người ăn vạ đến tận trong tiệm vậy? Chu Kiến Quốc? việc còn con như vậy mà cũng không giải quyết được thì cậu còn làm được gì hả chu kiến quốc giờ cháu vào giải quyết đây vừa mắng anh vừa ngăn không cho anh vào là sao chứ đúng là gỗ mục không thể khắc ông chu ném xuống câu này rồi dứt khoát đi nhanh bước vào trong tiệm là bối ngẩn ra không nghĩ tới ông chu lại đây khương ngoái cũng thấy được ông hai người ăn ý đều im lặng cô gái này cô nói cô là vị hôn thê của chu kiến quốc phải không Áp lực của ông Chu không phải người bình thường có thể so sánh ít nhất giờ phút này khương ngoái hoảng sợ, không nói ra lời. Cô ta cố gắng suy nghĩ, hồi tưởng lại nội dung cốt truyện nhưng bất đắc dĩ là tuy cô ta biết cốt truyện nhưng lại không biết các nhân vật trong tiểu thuyết trông như thế nào nên cô ta cũng không dám tùy tiện mở miệng. Bởi vì cô ta có một sự cảm rất xấu, với khí chất và tuổi như vậy giống với, nhưng vừa rồi Chu Kiến Quốc nói với tôi cô không phải vị hôn thê của nó. Ông Chu mặc một bộ tây trang, mặc dù đã hơn 70 tuổi nhưng nhìn vẫn rất có tinh thần. Lúc này, ông lại cố ý không thèm đè ép áp lực làm tàn ra một loại uy nghiêm, vừa rồi cô mắng bối bối như vậy, tôi đã nghe thấy rồi. Ông Chu lại nhìn về phía la bối, ánh mắt trở nên ôn hòa rất nhiều, bối bối, không cần lo lắng, ông có một đoàn đội luật sư, nếu cô ta dám bịa đặt thì ông sẽ khiến cô ta phải trả giá lớn nên cháu không phải sợ. La bối rất cảm động còn khương ái thì mặt xám như cho tàn. Cô ta nên sớm nghĩ đến, dựa theo thời gian thì lúc này cách lúc chu kiến quốc khôi phục ký ức càng ngày càng gần. Người thúc đẩy anh khôi phục ký ức là ai, không cần nói cũng biết, đúng vậy, dựa theo cốt truyện phát triển, đúng là lúc này ông ta nên xuất hiện, thậm chí đã xuất hiện một khoảng thời gian rồi. Chỉ tại cô ta bỏ qua chuyện quan trọng này, hôm nay cô ta tới trong tiệm phỏng vấn còn để ông ấy nghe thấy những lời vừa rồi sao. Nếu chu kiến quốc nói lúc trước là uy hiếp thì người này lại là trực tiếp cảnh cáo. Khương ngoái thật sự không rõ, vì sao mọi chuyện sẽ trở thành như vậy. Cô ta run rẩy trịnh trọng cuối người xin lỗi ông Chu, xin lỗi, cháu sai rồi, mong ngài bỏ qua cho cháu. Ông Chu không thèm nhìn cô ta cô nên xin lỗi con bé. Nhà bọn họ trước nay đều không có gen thương hương tiếc ngọc với người lạ. Trong lòng Khương ngoái cực kỳ ủy khuất, cô ta không rõ tại sao trở thành thế này, rõ ràng là bối là người như vậy, vì sao cô ta lại chiếm được mọi thứ tốt tất cả mọi người giúp đỡ cô ta che chờ cô ta. Chẳng lẽ đây là ánh sáng của nữ chính, nhưng cô không phải người của thế giới này, đi vào thế giới này không phải để thay đổi nó sao? Nếu cô ta đã không có một tia hy vọng nào thì hãy để cô ta quay lại thế giới của mình, không được sao? Xin lỗi đi, ông Chu sửa lại thái độ ôn hòa lúc trước trở nên sắc bén hơn. Không biết có phải la bối gặp ảo giác không nhưng hình như cô có cảm giác từng gặp tình huống như vậy rồi. Nhưng cô không thể nhớ được. Khương ngoái lúc này cũng không còn cách nào bởi vì cô ta đã đoán được người trước mắt này là ai. Cô ta cảm thấy vô cùng nhục nhã nhưng lại không thể không nhỏ giọng xin lỗi la bối, xin lỗi cô. chu Kiến Quốc ở bên cạnh nhìn cũng cảm thấy một màn trước mắt này rất quen thuộc. Sau khi Khương ngoái xin lỗi thì cầm túi rồi đi ra cửa vừa lúc gặp chu Kiến Quốc đang đứng ngoài cửa xem. Bây giờ cô ta không còn hy vọng xa vời vào việc anh nhìn thấy cô ta đáng thương thì sẽ thương tiếc nữa rồi. Cô bây giờ là dáng vẻ gì chứ? Không lật ngược thành nữ chính thì thôi còn biến thành vai phụ bị mọi người chán ghét, không là pháo hôi mới đúng. Vậy cô ta xuất hiện ở đây làm gì? Vì tô đậm la bối tốt đẹp như thế nào sao? Cô ta giống như một vai hề nhảy nhót, chu kiến quốc xem cũng chưa xem cô ta mà là nhìn về phía ông chu và la bối đang đứng trong tiệm. Đột nhiên anh có cảm giác ông lão này chiếm hết nổi bật là thế nào nhỉ? Là bối nói với ông Chu cảm ơn ông nhưng cháu cũng rất ngại vì để ông chứng kiến cảnh này. Để khách hàng thấy bị nói là tiểu tam cô vẫn thấy rất xấu hổ. Cô quyết định sau khi trở về sẽ yêu cầu Khương ngoái lập tức dọn đi. Thật là làm người không bớt lo ai biết cô ta sẽ còn dở trò quỷ gì chứ. Ông Chu an ủi cô cháu không cần thấy ngại việc này cháu không sai, là người nào đó sai, không giải quyết tốt việc của mình, làm liên lụy cháu. La bối bị chọc cười, nhưng đúng là ông có hẳn một đoàn luật sư à. Thật lợi hại, ông dọa cô ta thôi. Ông Chu vẫn muốn duy trì hình tượng một ông lão hòa ái, dễ gần trước mặt la bối mà không phải một người nghiêm khắc khó gần. Tâm trạng của la bối đã hoàn toàn tốt lên, ông vừa rồi rất có khí thế, đến cháu còn bị dọa sợ. Cô ta vô an cho cháu, ông tất nhiên phải giúp cháu rồi. La bối có chút cảm động, người ngoài không biết chuyện có khi đã tin là thật vậy mà ông lại tin tưởng cháu. Không phải ông tin cháu ông Chu nghiêm túc sửa lại ông tin nó ông chu chu môi chỉ vào chu kiến Quốc là bối nhìn nó đâu giống người có bạn gái vừa nhìn là biết độc thân thậm chí còn là loại từ nhỏ đã chưa có bạn gái ấy chương 76 tìm thấy lúc chu kiến Quốc đi vào vừa lúc nghe thấy ông chu nói vốn dĩ anh định giải thích cho bản thân nhưng lại kịp thời nghĩ thêm một người nói anh là cậu độc thân thì đối với anh lại càng tốt Tuy lúc này có nhiều người nói anh độc thân cũng chả giải quyết được gì. la bối là bạn tốt của Chu Kiến Quốc, cô nghe ông Chu nói tuy rất muốn cười nhưng vẫn phải nói, anh ấy đẹp trai thế, sao ông lại nghĩ anh ấy vẫn độc thân ạ Theo la bối thấy thì Chu Kiến Quốc là một người đàn ông ưu tú, đã đẹp trai còn có năng lực. Tính cách cũng tốt, tuổi của anh chắc cũng tầm tuổi như trong chứng minh thư khoảng 27-28 tuổi. Một người đàn ông 27-28 tuổi có điều kiện tốt như vậy mà nói chưa có mối tình nào vắt vai thì ai tin. Ông Chu lại nghiêm túc lắc đầu ông không thấy vậy, đẹp trai để làm gì có thể ăn được sao. Hơn nữa ông cũng không cảm thấy nó đẹp trai, ưu điểm lớn nhất của một người đàn ông là đẹp trai Á. Nói ra ngoài sẽ làm người ta cười cho thối mũi, đây cũng không phải lời khen gì. Là bối cũng không biết phản bác lại ông như thế nào. Xã hội ngày nay đúng là đẹp trai có thể kiếm tiền là do chú kiến quốc không thích chứ với diện mạo, dáng người và khí chất này của anh thì chỉ cần có người nguyện ý PR cho anh thì chắc chắn anh sẽ nổi như cồn ngay. Tên này, tính cách chẳng ra gì tính tình lại thối tự kiệu ích kỳ coi mình là trung tâm, chưa bao giờ nghe ý kiến của người khác. Ông Chu càng nói càng hăng, không có ai có thể chịu đựng được người như vậy, nói dễ nghe một chút là có chủ kiến, nói khó nghe thì chính là khinh thường người lớn. La bối im lặng, người mà ông chua nói thật sự là chu kiến quốc sao. Tại sao cô không thấy vậy, cho nên cháu nói nó có bạn gái ông là người thứ nhất không tin. Ông chua nhìn la bối, sắc mặt ôn hòa hơn, nó gặp được cháu là do người nhà nó làm việc thiện tích đức chứ chả có quan hệ gì với nó hết. Tuy được khen nhưng la bối vẫn cảm thấy kỳ lạ nhưng cô không biết kỳ lạ chỗ nào. Lúc này Chu Kiến Quốc không thể nhịn được nữa, anh nói với ông Chu, ông cố ý bỏ qua một người sống sờ sờ ở bên cạnh đây ạ. Với lại, cháu với ông cũng không thân lắm thì phải ông nói như vậy về cháu thực sự là không tôn trọng cháu. Tôi không nhìn thấy, ông Chu giống như giật mình, kỹ thuật diễn này đúng là làm cay đôi mắt, thì ra cậu đứng ở đây, tôi tuổi lớn nên thị lực kém. Chu Kiến Quốc, còn không tôn trọng, ông Chu cười mỉm, cậu thực sự muốn nói chuyện về đề tài này với tôi à? Là bối nhanh chóng hòa giải ông ơi, hôm nay ông vẫn tới rửa xe ạ Rồi cô quay sang nói với chu kiến quốc anh đi rửa xe đi, để tôi tiếp ông chu được rồi. chu kiến quốc hừ một tiếng, nếu không phải ông ta nạp năm nghìn tệ thì chả ai tình nguyện ngồi nghe ông ấy lại nhài cả ngày. Cũng đâu phải ông nội của anh, anh không tình nguyện đi ra, ngoan ngoãn đi rửa xe. Ông chu quay đầu nhìn về phía la bối, vẻ mặt vui mừng. May mắn nó còn nghe lời cháu, nếu không với tính cách như vậy thì ông đoán nó có mà độc thân suốt đời. Nhưng đây cũng không phải chuyện xấu, nếu ai mà kết hôn với nó mới nhận ra cái tính cách thối tha này thì khổ cả đời. Thật ra con người của tiểu chu khá tốt, là bối đổ nước cho ông chu, đợt trước bà nội cháu té ngã gãy xương phải nằm viện, may mà có anh ấy, mỗi ngày qua bệnh viện chăm sóc bà nội hộ cháu nếu không thì cháu cũng không biết làm sao. Vẻ mặt ông chu có chút phức tạp. Tên nhóc này lại hiếu thuận với người lớn nhà người khác. Khách thuê nhà cháu lúc trước có một người ngược đãi trẻ con cũng nhờ có anh ấy hỗ trợ mới giải quyết được. Hàng xóm xung quanh có người nào cần giúp đỡ anh ấy cũng sẵn lòng. Gội đầu, gọt táo cho bà nội cháu còn nấu canh, dù sao đặc biệt tận tâm, mọi người trong phòng bệnh đều khen anh ấy, anh ấy rất thật thà, nhiệt tình lại nhanh nhẹn còn tốt tính nữa. Hai Ông Chu thở dài thật sâu một hơi, vẻ mặt vô cùng phiền muộn. La bối vừa thấy không thích hợp vội vàng hỏi có phải ông thấy không thoải mái ở đâu không? Ông Chu gật đầu chỉ ngực mình trong lòng ông thấy không thoải mái. Không đợi la bối tiếp tục hỏi thì ông đã ngồi xuống ghê tự vuốt ngực. La bối thấy ông không muốn nhiều lời nên thức thời không hỏi lại. tuy không biết vì sao ông Chu lại yêu cầu cao với Chu Kiến Quốc như vậy, khi nói chuyện cũng chưa bao giờ khách khí. Có đôi khi cô cũng cảm thấy kỳ lạ nhưng cô có cảm giác thực ra ông lão rất quý Chu Kiến Quốc. Thời nay có ai là không bận rộn đặc biệt là người như ông Chu, mỗi giây mỗi phút của ông đều là tiền. Vậy mà cứ cách mấy ngày tới một lần còn nói nhiều với Chu Kiến Quốc như vậy, nếu không thích thậm chí chán ghét thì ai rảnh lãng phí miệng lưỡi nói anh chứ. Càng lạ hơn là Chu Kiến Quốc, bản chất của anh không phải một người ôn hòa, tính cách trong xương cũng rất kiêu ngạo Tuy mỗi lần anh đều nói ông Chu rất phiền phức nhưng mỗi lần ông Chu giáo huấn anh cũng không thực sự tức giận. Mặc dù anh nói là do năm nghìn tệ nhưng La Bối biết không phải như vậy. Hai người kia hình như đều rất quý đối phương. Sau khi ông Chu ngồi trên ghế một lúc thì đứng dậy đi ra ngoài muốn xem Chu Kiến Quốc rửa xe. Ông nói với La Bối bây giờ hoạt động giải trí yêu thích nhất của ông là xem Chu Kiến Quốc rửa xe câu cá uống trà đều phải xếp hạng phía sau. Không ngoài ý muốn, hai người lại bắt đầu cãi nhau ầm ĩ. Nội dung cũng giống như mọi lần. Mỗi lần ông Chu đến đây lại sẽ trình diễn một lần. Mỗi rãnh hờ của lốp xe cũng phải rửa sạch tôi bỏ ra 25 tệ cũng không phải để cậu rửa qua loa. Có lần nào cháu không rửa sạch xe cho ông chưa? Mỗi lần rửa xe cho ông cháu phải tăng thêm 10 phút. Vậy thì do cậu làm chậm, ông thêm tiền đi, cậu cứ tăng tiền đi, ngày mai tôi sẽ đi cục quản lý giá cả để khiếu nại. Xe người khác cậu thu 25 tệ, xe của tôi thì cậu thu thêm. Nhà tôi có cả đoàn luật sự, tôi chơi với cậu đến cùng. Cháu rửa xe ông có thể đứng ra xa hơn không? Không thể tôi tới đây tiêu tiền tôi thích đứng chỗ nào thì đứng đấy. Cháu có thể xin ông một chuyện không? Sau khi dùng hết 5.000 này ông đừng tới tiệm của cháu nữa. Cháu sẽ giới thiệu cho ông một chỗ tốt hơn đảm bảo tốt hơn ở đây. Cảm ơn cậu nhắc nhở vậy tôi sẽ tiếp tục nạp tiền. Ông chủ đi công ty hay về nhà cũ ạ? Sau khi rửa xong xe tài xế ngồi trên ghế điều khiển cung kính hỏi. Về nhà cũ, ngoài ra có chuyện này, cậu phải xử lý tốt trước 12 giờ ngày mai. Lúc này, ông lão không còn ôn hòa như lúc nói chuyện với la bối hay ngang ngược vô lý như lúc nói chuyện với chu kiến quốc mà trở nên nghiêm túc điều tra rõ xem người lúc nãy gây náo loạn trong tiệm là ai, mục đích của cô ta là gì. Vâng, bất kể cô ta có mục đích gì tôi đều không muốn thấy cô ta xuất hiện trong cuộc sống của họ. Cậu nghĩ cách xử lý đi. Vâng, tài xế cũng coi như là người đi theo ông lão trong thời gian dài. Ông có chuyện băn khoăn rất lâu nhưng vẫn luôn chưa hỏi, hôm nay lấy hết can đảm thật cẩn thận hỏi, vì sao ngài không? Tài xế chưa nói xong nhưng ông lão đã biết muốn hỏi gì. Có thể là mắng tên nhóc kia một trận, nhìn bộ dáng nó giận mà không dám nói làm tâm trạng của ông tốt hơn. Lúc này ông cũng thoải mái nói, tiểu hoàng, một người không có thân phận, không có bối cảnh, không có bằng cấp, không có tiền, cậu cảm thấy hắn có thể làm được đến trình độ nào? Tài xế tiểu hoàng ngẩn người, xem như đã rõ dụng ý của ông chủ. Tên nhóc kia làm cũng tạm được nếu thời gian dài như vậy mà vẫn còn đi khuân vác ở công trường thì tôi phải xem xét lại việc đem ra tộc giao cho nó. Khi ông lão nói lời này tuy cực lực che giấu nhưng tài xế vẫn nhìn ra ông lão vô cùng kiêu ngạo khi nói đến cháu trai mình. Đúng là nếu một người không có thân phận, không có bối cảnh, không có bằng cấp, không có tiền, không có quan hệ có thể trong khoảng thời gian ngắn mở được cửa hàng bảo dưỡng ô tô và kinh doanh những thứ khác nữa, việc làm ăn cũng phát triển rất tốt đây không phải việc người bình thường làm được. Có bao nhiêu con nhà giàu mà không dựa vào nâng đỡ của gia tộc có thể hoàn toàn dựa vào chính mình từ hai bàn tay trắng tạo lên kỳ tích chứ. Lại có mấy người từ nhỏ sống trong nhung lụa còn có thể từ tầng dưới chót từng bước một phấn đấu đi lên. Cho dù người chỉ làm tài xế như ông, đi theo ông chủ lâu như vậy nhưng ông cũng không chắc có thể chịu khổ đi công trường làm khuân vác cũng không chịu nổi nếu hai bàn tay trắng. Chỉ có trải qua rèn luyện như vậy, về sau dù công ty và gia tộc rơi vào khốn cảnh như thế nào thì anh cũng có thể dựa vào bản thân để bắt đầu lại. Phó Tổng Giám Đốc thật sự rất lợi hại. Khóe miệng ông lão cong cong, cũng tạm. Thôn Thành Trung ngày nào cũng rất náo nhiệt. Nhóm các cô các gì không có việc gì tụ tập nói chuyện phiếm, nhóm các bác các chú thì chơi cờ dưới tàng cây. Nơi này náo nhiệt lại bình dân, nhà sát nhà đặc biệt là vào mùa hè, thời tiết oi bức không thể so được với những khu chung cư được xanh hóa cũng không được sạch sẽ, gọn gàng bằng nhưng người ở nơi đây đều cố gắng gìn giữ vùng đất này. Một chiếc Bentley ngừng trước một tòa nhà, hấp dẫn sự chú ý của bác gái quầy bán quà vặt đối diện. Tuy bà không biết nhãn hiệu xe gì nhưng ít ra bà có ánh mắt biết chiếc xe này tuyệt đối không rẻ. Đây là xe nhà ai? Tài xế mặc quần áo chỉnh tề đi ra cung kính vòng đến một bên, mở cửa xe thấp giọng nói tổng giám đốc lôi tới rồi. Lôi vũ hạo từ trong xe bước xuống, dơ tay cài lại cúc áo tay trang, nhíu mày nhìn thoáng qua hoàn cảnh xung quanh. chương 77, nhớ lại một chút, sau khi khương ngoái trở về từ cửa hàng bảo dưỡng ô tô vẫn luôn ngồi yên trên ghế. Cả người cô ta không khống chế được mà lạnh run, cô ta ôm gối, trong đầu nhớ lại cốt truyền. đúng là chu kiến quốc sẽ nhanh chóng nhớ lại người thúc đẩy anh khôi phục ký ức đã xuất hiện cô ta có thể không sợ la bối cũng có thể lớn mật đi uy hiếp chu kiến quốc nhưng cô ta rất sợ ông lão kia trong chuyện sở dĩ la bối và chu kiến quốc không gặp ngăn cách do giai tầng cảm tình vẫn luôn thuận buồm xuôi gió nguyên nhân rất lớn là do ông lão đó rất thích la bối ông ta là người đứng đầu một gia tộc cha mẹ chu kiến quốc không có tiếng nói nào tất nhiên bọn họ vốn dĩ ai chơi người đó Chưa bao giờ quan tâm đến tình cảm của con trai họ, chỉ cần ông lão gật đầu thì bọn họ nào dám dám phản đối, thậm chí sau khi ông ta giao lại gia tộc và công ty cho chua kiến quốc thì bắt đầu cầm tay chỉ giáo la bối làm buôn bán. Lúc cô ta đọc đến tình tiết này thì vô cùng bất mãn với tác giả, có cần thiết phải cho nữ chính bàn tay vàng lớn như vậy không? Nhưng tác giả chưa bao giờ phản hồi lại cô ta có lẽ bởi vì cô ta luôn nói nữ chính không xứng với nam chính còn đánh điểm thấp nên bị tác giả ghét. Nhưng dựa theo thực tế tình tiết này không hợp lý. Cứ coi như ông nội hy vọng cháu trai nhanh chóng kết hôn nhưng xã hội thượng lưu nhiều thiên kim tiểu thư chưa gà như vậy, tại sao lại coi trọng la bối chứ? Hơn nữa ông ta còn dạy la bối làm buôn bán, giúp cô ta nghĩ biện pháp buôn bán, đây là việc một người ông nội sẽ làm sao? Chẳng lẽ không phải làm la bối nhanh chóng thích ứng với cuộc sống trong xã hội thượng lưu rồi học quy củ cùng, cùng lễ nghi sao? Bất kể khương ngoái có oán giận ông lão như thế nào nhưng khi cô ta tận mắt nhìn thấy rồi nghe ông nói chuyện thì cô ta cũng phải cố gắng lắm mới bình tĩnh được. Đây là thế giới của tiểu thuyết. Trong chuyện cô ta cũng không phải trong gia đình có quyền thế gì, muốn chống lại ông lão không khác gì tìm đường chết. Bây giờ ông lão đã biết tên cô ta, dựa theo tính cách các nhân vật được thiết lập thì chắc chắn ông lão sẽ sai người điều tra cô ta nếu cô ta còn tiếp tục tạo mâu thuẫn cho chu kiến quốc và la bối thì ông ta sẽ không ngồi yên. Cô ta có thể chịu được thủ đoạn của người cầm quyền một gia tộc lớn không? Vốn dĩ Khương Ngoái còn tưởng bất chấp tất cả, dù sao cùng lắm thì lại trở lại thế giới của cô ta nhưng cô ta cũng không xác định có thể trở về không? Khương Ngoái nhắm mắt lại suy nghĩ, cô ta vẫn nên dọn đi, chỉ cần không nhìn thấy chu kiến quốc cô ta sẽ không cố chấp với việc muốn thay đổi cốt chuyện nữa. Một người bình thường chẳng có ai dám nói sẽ chịu được sự trả thù của một ông lão như vậy. Có trách chỉ trách cô ta xuyên lại đây không đúng thời cơ. Bây giờ cô ta cũng không có cách nào thay đổi mọi chuyện nữa. Vậy thì cô ta cũng không nên gây chuyện làm hại bản thân. Nhân lúc còn có thể cứu vãn cô ta nên chạy thôi. Dù trong chuyện hay ngoài đời thì cô ta vẫn chỉ là một người ngoài cuộc. Đợt này chu kiến quốc đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở cửa hàng bảo dưỡng ô tô. Bởi vì vậy nên càng ngày kinh doanh càng tốt. Nhưng anh làm việc và nghỉ ngơi không còn quy luật như trước kia. Hôm nay, ông lão mới vừa đi cách thời gian ăn cơm chưa còn một lúc, anh lên gác mái trở lại văn phòng, còn chưa ngồi xuống đã cảm thấy trước mắt tối sầm, choáng váng đầu giống như thiếu oxy lên não. Anh ngồi trên ghế, nhắm mắt lại chờ cảm giác khó chịu qua đi nhưng trong đầu anh giống như hiện lên một thước phim đang quay chậm. Miếng đất kia về sau nhất định sẽ trở thành nơi mọi người tranh đoạt. Ông nói giao công ty cho cháu nhưng vì sao cứ quyết sách quan trọng thì ông lại cản cháu. cháu phí rất nhiều tâm tư mới làm xong kế hoạch này công ty cũng không phải không đấu thầu được miếng đất đó ông rõ hơn ai hết việc lưu thông của công ty đã không giống mấy năm trước nếu còn không đổi mới thì chúng ta sẽ là công ty bị thị trường ngày nay vứt bỏ ông không nên mãi bảo thủ thời đại ngày nay đã khác xưa rồi cháu vẫn còn trẻ người non dạ lắm cháu muốn mảnh đất này chẳng lẽ người khác không muốn sao Gia tộc chúng ta tuy lớn nhưng bây giờ chính sách thay đổi trong nháy mắt chỉ cần hơi vô ý toàn bộ tập đoàn sẽ đi theo chịu ảnh hưởng. Tập đoàn cũng không phải của một mình cháu, nó còn có cổ đông và mấy nghìn công nhân. Cháu phải suy xét tất cả các mặt nhiều người cần bát cơm này, khi nào cháu mới có thể thành thục hơn một chút có thể suy nghĩ mọi việc một cách toàn diện đây. Cháu là người cầm quyền, dù cháu đề ra bất cứ quyết định nào cũng đều phải suy nghĩ cặn kẽ, suy đi nghĩ lại, không được để xảy ra lỗi. Anh không nhìn thấy người nói chuyện nhưng anh biết trong đó có một người là anh. Hình ảnh thay đổi, anh không quan tâm người kia nổi giận mà cầm lấy hồ sơ đi ra ngoài. Anh bị làm sao vậy? Thấy không thoải mái ở đâu à? Lúc anh đang cố gắng nhớ lại thì một giọng nữ vang lên, anh mờ to mắt trước mắt không còn là một mảnh đen nhánh, là bối quan tâm nhìn anh trong mắt chứa đựng lo lắng. Chú Kiến Quốc cười lắc đầu chỉ vào huyệt thái dương của mình, có lẽ tụt huyết áp tôi nghỉ ngơi một chút là được rồi nhưng rất kỳ lạ, vừa rồi trong đầu tôi hiện lên một vài hình ảnh có lẽ có liên quan đến quá khứ của tôi. Là bối sửng sốt vội vàng ngồi xuống đối mặt với anh thật cẩn thận hỏi, vậy anh có nhớ lại gì không? Còn không có, Chu Kiến Quốc chớp mắt nhưng có lẽ tôi là công tử nhà giàu thật thấy mơ hồ liên quan đến gia tộc tập đoàn lớn. Là bối buồn giàu. Chú Kiến Quốc vỗ bảo vai của cô, được rồi, đây không phải một khởi đầu tốt sao? Có lẽ về sau tôi sẽ nhớ ra càng nhiều hơn, sao nào có muốn nịnh bỡ tôi luôn không, nói không chừng tôi đứng đầu một tập đoàn lớn nào đó thì sao? Là bối yên lặng, không phải tôi vẫn luôn nịnh bỡ anh sao? Chu Kiến Quốc cười to, nếu tôi nhớ lại sẽ cho cô 500 vạn để tiêu vặt. Trước viết chi phiếu đi, Chu Kiến Quốc cũng là vì muốn trêu la bối để phân tán lực chú ý của cô. Anh biết cô rất để ý việc anh khôi phục trí nhớ. Anh cầm tờ giấy tiện lợi trên bàn, nghiêm túc viết chờ tôi khôi phục ký ức sẽ vô điều kiện tặng la bối 500 vạn, nếu tôi rất nghèo thì tờ giấy này sẽ trở thành phế thạch còn nếu tôi là phú khả địch quốc thì hiệp nghị này có quyền hạn vĩnh viễn. Anh còn nghiêm túc chấm tay vào lọ mực để ấn dấu tay. Sau khi trịnh trọng đưa cho la bối còn dặn dò, cô phải giữ cẩn thận đây, đây là tờ giấy tiện lợi trị giá 500 vạn đó. lôi Vũ hạo đứng trước cửa phòng 202 nhưng không có cách nào lấy hết can đảm để gõ cửa. Ảnh chụp trong tư liệu điều tra cho thấy mấy năm nay, cô ấy đều ở nơi này, không chỉ có như thế cô còn sinh con của bọn họ. Lúc trước mẹ hắn nói với hắn cô cầm chi phiếu 500 vạn rồi đi, có thể thấy ngay từ đầu cô ở bên hắn là vì tiền. Lúc ấy hắn còn rất nghi hoặc hắn không phải một người đàn ông keo kiệt mấy năm ở cùng triệu phiên phiên kia, nhiều lần hắn muốn tặng cô lễ vật có giá trị còn muốn mua cho cô một tòa biệt thự nhưng cô đều huyền truyền từ chối, muốn mua xe cho cô cũng bị cô cự tuyệt. Bị cự tuyệt nhiều lần mà thấy cô cũng không cao hứng nên hắn cũng bực bội. Nếu cô thật sự vì tiền thì mấy năm kia những vật hắn muốn cho cô chỉ cần tùy tiện một bộ biệt thự cũng đáng giá hơn 500 vạn, tại sao cô lại không lấy chứ? Lôi Vũ Hạo luôn cảm thấy chính mình đủ hiểu biết người phụ nữ này nhưng có đôi khi hắn cũng nhìn không thấu được cô, hắn không rõ vì sao cô lại rời đi. Nếu là bởi vì hắn muốn đính hôn với người khác thì cô chỉ cần nói với hắn nhưng cô lại không nói gì cả. Lúc nhìn thấy ảnh chụp hắn mới biết vì sao cô lại lấy 500 vạn. Chú này, có phải chú đến tìm phiên phiên không? Trong tay phương cảnh châu ôm món đồ chơi, từ trên lầu xuống dưới, nhìn thấy trước cửa phòng 202 đứng một người đàn ông nên không khỏi tò mò hỏi. Lôi Vũ Hảo cúi đầu nhìn thấy một nhóc con, biểu tình của hắn cứng đờ, không biết là nên gật đầu hay lắc đầu. Phương Cảnh Châu đã lẻn đến bên cạnh hắn, gõ gõ cửa còn gọi lớn tiếng, phiên phiên, có người tìm chỉ. Là một chú, phòng ở cách âm không được tốt lắm, lôi Vũ Hảo có thể nghe thấy âm thanh cô đi dép lê chạy chậm tới mở cửa. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn không khỏi nín thở, ngón tay cũng bắt đầu hơi hơi phát run lên. Giây tiếp theo cửa mở ra. Triệu phiên phiên mặc quần áo ở nhà tóc cũng tùy ý búi lên. Lúc này trong tay cô cầm một bình sữa, ngay lúc va chạm với ánh mắt của lôi vũ Hạo, cô ngơ ngẩn nhìn người đàn ông trước mắt. Phương Cảnh Châu bị triệu phiên phiên dỗ lên lầu về nhà. Tuy bé chỉ là một đứa trẻ nhưng bé cũng cảm thấy không khí xấu hổ xung quanh triệu phiên phiên và chú đẹp trai kia. Lúc này bé cũng suy đoán liệu đó có phải ba của thần bảo bối không nhỉ? bé lập tức gọi điện thoại cho La Bối, giọng nói không che giấu được sự hưng phấn, "Bối bối, vừa rồi có một chú tới tìm Phiên Phiên, vừa lúc em thấy được. Phiên Phiên bảo em lên lầu. Bối bối, em cảm thấy đó là ba của thần bảo Bối." La Bối sững sốt, dựa theo cốt truyện, đúng là đến lúc Lôi Vũ Hạo xuất hiện nhưng hình như không phải trong hoàn cảnh này. Ở trong tiểu thuyết, là Triệu Phiên Phiên chủ động tới tìm Lôi Vũ Hạo bởi vì thần bảo Bối mắc một loại bệnh cần đến Lôi Vũ Hạo. Bởi vì thế la bối luôn chú ý đến sức khỏe của thần bảo bối nhưng lúc này bé vẫn rất khỏe mạnh cũng không sinh bệnh tại sao lôi vũ hạo lại xuất hiện. Có phải do một chi tiết nào đó bị sai lệch nhưng như vậy cũng tốt. Cô là mẹ nuôi của bé nên tất nhiên hy vọng bé vẫn luôn khỏe mạnh vĩnh viễn không sinh bệnh. La bối không dám chậm trễ cô phải về nhà xem. Chu Kiến Quốc nghe nói ba ruột thần bảo bối xuất hiện cũng buông xuống công việc trong tay để đi về xem sao. nếu người này có ý đồ xấu thì ít ra anh là một người đàn ông có thể còn giúp được triệu phiên phiên hai người vội vội vàng vàng trở về mới vừa dừng xe thì gặp lôi vũ hạo đang đi xuống lầu la bối không biết nên nói gì với hắn rốt cuộc bọn họ là người xa lạ lôi vũ hạo cũng vẫn duy trì bộ dáng lạnh nhạt lôi vũ hạo nhìn la bối hắn đã điều tra tất cả sinh hoạt thời gian qua của phiên phiên hắn cũng thừa nhận nếu không có cô gái này thì cuộc sống của phiên phiên sẽ khổ hơn rất nhiều nghĩ đến đây lôi vũ hạo gật đầu chào la bối lễ phép mà nói cô la cảm ơn cô đã chăm sóc mẹ con phiên phiên la bối nghĩ lúc này cô hẳn là không biết lôi vũ hạo là ai nên tốt nhất không nên nói chuyện chỉ cần biểu hiện bộ dạng không hiểu gì là được trước khi lôi vũ hạo rời đi lại liếc mắt nhìn chu kiến quốc một cái lúc trở lại trên xe càng nghĩ càng cảm thấy người này rất quen mắt nhưng lại không nhớ nổi đã gặp anh ở đâu Hắn suy nghĩ rồi quyết định để trợ lý điều tra vì dù sau đây cũng là người quen của phiên phiên Nếu hắn cảm thấy có gì lạ thì nhất định phải điều tra Chuyện được chia sẻ bởi Cô Úc Đọc .com, 78 Từ Bỏ Vốn dĩ chu Kiến Quốc muốn cùng La Bối đi lên phòng triệu phiên phiên Nhưng anh suy nghĩ lại người đàn ông kia cũng đi rồi mà anh còn lên thì cũng hơi kỳ cục Hơn nữa triệu phiên phiên và La Bối chắc chắn có chuyện thân mật nói với nhau tuy anh cũng muốn hóng hớt tí nhưng cũng biết bây giờ còn chưa phải thời cơ chắc bà la không biết cô về nhà trưa nay dù sao cũng không ăn cơm tôi về phòng trước làm bát mì chờ cô xuống rồi ăn anh không thích đồ ăn bên ngoài nếu không đến đường cùng thì anh cũng không gọi cơm hộp là bối cũng không cự tuyệt cô quen chu kiến quốc lâu rồi cũng hiểu biết khả năng nấu nướng của anh có hôm hai người bận rộn đến khuya cô hoặc chu kiến quốc dùng nồi cơm điện trong tiệm để nấu cơm hoặc nấu mì ăn Anh nấu ăn không được tốt lắm nhưng cũng không quá kém ít nhất có thể ăn được điều đó đã không tồi. Vậy là chu Kiến Quốc đi xuống lầu về phòng còn la bối lên lầu đi tìm Triệu Phiên Phiên. Không giống trong tưởng tượng của la bối Triệu Phiên Phiên không mờ mịt buồn bã mà là ngồi ở trên sofa xem sách dạy cách phối hợp dinh dưỡng cho bé con. Cô ấy đang phiền não vì không biết muốn nấu món gì ngày mai cho thần bảo bối. La bối đi vào thần bảo bối đang bò trên tấm thảm chơi trò chơi. Hai mẹ con này không hề bị ảnh hưởng bởi lôi vũ hào. La bối có chút kinh ngạc, triệu phiên phiên muốn lấy sữa chua cho la bối uống, vừa mở tủ lạnh vừa cười nói, tiểu cảnh châu đúng là người phát ngôn nhỏ của em, chị biết ngay nhóc sẽ gọi điện cho em mà. La bối nhận sữa chua, trần chờ hỏi, người đàn ông vừa rồi có phải cha ruột của thần bảo bối không ạ? Quen nhau lâu như vậy, triệu phiên phiên đã sớm kể hết tất cả mọi chuyện của cô ấy cho la bối nghe nhưng cô vẫn không nói cho la bối, người đàn ông kia chính là lôi vũ hảo của tập đoàn lôi thị. Triệu phiên phiên biết lúc này cũng không giấu được lôi vũ hảo đã tìm tới cửa rồi, đúng vậy, anh ấy họ lôi. Có phải là lôi vũ hảo của tập đoàn lôi thị không, em có chút ấn tượng với anh ta. Triệu phiên phiên kinh ngạc đúng vậy. Cô không nghĩ tới là bối còn nhớ rõ tin tức xem trong tivi từ hơn một năm trước cũng đúng, mấy năm trước lôi Vũ hạo là nhân vật chiếm cứ trang đầu mấy tờ báo giải trí. Hắn không ngừng một lần có tai tiếng với các nữ minh tinh tuy rằng đều là giả. Lúc trước em đi mua bánh kem cho chị gặp anh ta, còn có một lần em mặc lễ phục của chị làm MC cho cuộc họp thường niên của công ty. Lúc ấy anh ta nhận nhầm, giờ em nghĩ lại có lẽ anh ta nhận nhầm em thành chị. Triệu phiên phiên cũng kinh ngạc vì sự trùng hợp này nhưng cô nhanh chóng phục hồi lại tinh thần, bây giờ anh ấy tìm được chị rồi, chị sợ cuộc sống của mẹ con chị sẽ không còn được yên ổn như trước nữa. Tuy là bối biết trước cốt chuyện nhưng lúc này cô cũng không biết nên nói cái gì. Triệu phiên phiên nhìn cô cười, lại nhìn về phía thần bảo bối đang chơi đồ chơi không biết gì cả. bối bối, em biết không? Thật ra lúc chị biết bé con tồn tại, chị đã muốn bỏ bé đi. Lúc nhỏ chị đã không có ba nên so với bất kỳ ai khác chị biết đứa trẻ không có ba tội nghiệp như thế nào. Chị không muốn con của chị cũng giống như chị, hơn nữa ba của bé cũng sẽ không kết hôn với chị. Vậy thì bé sẽ trở thành con ngoài giá thú nhưng dù chị có lý trí như thế nào thì lúc đi bệnh viện, khi chị nghe thấy tiếng tim đập của bé con, chị lại do dự tiếng tim đập của bé con giống như tiếng xe lửa nhỏ đang chạy. Tuy là bối còn chưa làm mẹ nhưng cô cũng có thể cảm nhận được cái loại cảm giác này. Chị thật sự không bỏ được bé vì thế chị quyết định ích kỳ một lần cũng không phải không có lúc nào chị không hối hận. Triệu phiên phiên cười khổ một tiếng, chị không nghĩ anh ấy sẽ đến tìm chị, bối bối, không phải chị thực coi nhẹ bản thân. Chị biết người giống như chị, lựa chọn sinh con rồi một mình nuôi con là một chuyện thiếu trách nhiệm. Nếu mẹ chị còn sống nhất định bà sẽ rất khổ sở bởi vì chị sinh con cho một người đàn ông không yêu chị, không muốn kết hôn với chị, thậm chí về sau anh ta sẽ kết hôn, sẽ có đứa trẻ khác vậy thì con của chị sẽ ra sao chứ? Là bối an ủi cô, không phải như thế, anh ta cũng không đính hôn với cô gái kia mà. triệu phiên phiên lắc đầu, nhưng về sau anh ấy sẽ đính hôn với cô gái khác thôi. Nhưng chị nói anh ấy vẫn luôn đi tìm chị, hẳn là cũng có tình cảm với chị, hơn nữa hai người còn có con. Bối bối, em không hiểu. Triệu phiên phiên ôn nhu nhìn cô chị đi theo anh ấy mấy năm nên chị cũng hiểu biết một chút về quy tắc của các đại gia tộc trong xã hội thượng lưu. So với người bình thường, họ càng để ý môn đăng hộ đối kể cả bây giờ anh ấy muốn cưới chị, người nhà của anh ấy nhìn thấy bé con cũng đồng ý nhưng em thường kết hôn xong rồi là xong sao. Không, ở trong lòng bọn họ em vĩnh viễn không phải cùng đẳng cấp với họ, thậm chí, nếu về sau anh ấy có người phụ nữ khác tất cả mọi người sẽ cho rằng đây là chuyện bình thường bởi vì anh ấy đã hạ mình cưới chị để chị có cái danh phận lôi phu nhân nên chị phải mang ơn đội nghĩa. Bối bối, chị không muốn lại mạo hiểm, thật sự, có lẽ em sẽ cảm thấy chị ích kỷ, rõ ràng thần bảo bối sẽ có cha, sẽ có người nhà còn không hề là con riêng nhưng triệu phiên phiên nghẹn ngào, chị thật sự chịu không nổi, rời xa anh ấy 2 năm, bây giờ chị đã học được khống chế tình cảm của mình, kể cả ngày mai anh ấy lại kết hôn, chị cũng sẽ không quá khổ sở bởi vì chị đã học được cách chấp nhận rồi. Là bối hiểu ý cô ấy, hiện giờ chịu phiên phiên đã không còn ôm hy vọng với lôi vũ hạo nữa. Dù hắn có kết hôn hay độc thân thì cô ấy đều có thể tiếp thu nhưng một khi cô ấy tiếp tục hy vọng thì tương đương với việc cô ấy đem sự vui buồn mừng giận nửa đời sau của mình ký thác lên người đàn ông kia. Triệu phiên phiên là sợ cô ấy đã trải qua quá nhiều đau khổ mà không thể làm gì nên cô ấy trở nên do dự cũng sợ bị tổn thương. Là bối không thể đứng trên góc độ của bản thân để khuyên bảo triệu phiên phiên. Trong mối quan hệ của triệu phiên phiên và lôi vũ hảo, người khác chỉ có thể là người đứng xem. Lúc trước cô không nhúng tay vào thì bây giờ lại càng không. Cô ôm triệu phiên phiên, dịu dàng nói, mặc kệ chị quyết định như thế nào thì em đều ủng hộ chị. Mọi chuyện dù có xấu thì cũng sẽ không xấu hơn trước kia. Ngày đó gian khổ như vậy chị còn chịu đựng được thì ngày sau chắc chắn sẽ càng tốt hơn. Triệu phiên phiên ôm lại la bối, bối bối, cảm ơn em. La bối tâm sự với triệu phiên phiên một buổi trưa. triệu phiên phiên nói hết cho la bối nghe từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ cô ấy giữ trong lòng lâu lắm nên chỉ cần một người yên tĩnh lắng nghe. Mấy năm qua chỉ có một mình cô cho rằng đó là tình yêu cô gần như tiêu hao hết tình cảm cả đời của mình giống như một người trải qua một cuộc đại phẫu, bây giờ cô đã mệt mỏi rồi. Cô đã không còn ôm hy vọng với tình yêu nữa chỉ muốn nuôi bé con đến trưởng thành. La bối không trải qua thứ tình yêu như vậy. Trong suy nghĩ của cô, nếu một người không thích cô thì cô sẽ không ép bản thân ở bên người đó. Có thể do cô tương đối lãnh đạm đối với phương diện này, cô chỉ muốn một tình yêu ấm áp, ngọt ngào, cô không muốn một tình yêu oanh oanh liệt liệt ngược sống ngược chết quá mệt mỏi. Đương nhiên, cô cũng không phải loại người đem hết tất cả cảm xúc của mình ký thác trên một người đàn ông. Cuộc đời này, không phải nên sống vì chính bản thân mình sao? Vậy thì cứ chọn việc vui vẻ mà làm người này làm cô không vui vậy thì đổi người khác nhưng cô cũng chưa thích ai như triệu phiên phiên thích lôi vũ hảo nên cũng không thể đánh đồng suy nghĩ của cô và cô ấy được. Chờ la bối từ phòng triệu phiên phiên ra đã sắp trạng vàng. Ngày mùa đông trời tối sớm, lúc cô lên lầu thì gặp Khương ngoái Sau cuộc nói chuyện hoàn toàn xé mặt lúc sáng thì la bối cũng lười phản ứng Khương ngoái có một người cực phẩm như vậy thuê nhà đúng là xui xẻo Không đợi la bối mở miệng nói đuổi cô ta đi thì Khương ngoái đã nói tôi muốn trả phòng không lấy tiền đặt cọc ngày mai tôi sẽ dọn đi. Vậy thì tốt, la bối nghĩ không cần phải gặp người bệnh tâm thần này nữa thì cảm thấy không khí thoáng mát hơn hẳn. Chẳng qua, Khương Ngoái chuyển biến tốc độ cũng quá nhanh. Hôm nay còn muốn cố chấp xin việc còn nói như đinh đóng cột là vị hôn thê của Chu Kiến Quốc. Lúc này mới qua không bao lâu đã chủ động muốn dọn đi, có phải còn có chuyện gì xảy ra mà cô không biết không? Được, là bối ước gì cô ta dọn đi sớm, càng nhanh càng tốt. Khương Ngoái rất tức giận khi nhìn thấy La Bối. Cô ta ghét nhân vật này từ trong xương tủy, từ khi La Bối chỉ là một nhân vật trong tiểu thuyết, cô ta đã rất ghét người này. Bây giờ xuyên vào thế giới này, sau khi tiếp xúc với la bối cô ta càng ghét hơn. Còn không phải là do tác giả cho bàn tay vàng sao cô ta cũng đâu có gì hơn người. Có ưu điểm gì để người khác phục cơ chứ? Ai cũng thích cô ta, ai cũng giúp cô ta. Khương ngoái suy nghĩ dù sao cũng phải dọn đi ngay nên cũng không thèm nhịn xuống mà cười lạnh nói, đừng tưởng cô lợi hại chẳng qua số cô tốt thôi. Lúc anh ấy mất trí nhớ thì bất kể gặp được ai cũng sẽ thích người đó. Hơn nữa cô cho rằng cô là ai chứ, có mấy cái cửa hàng không người rồi mở cửa hàng bảo dưỡng ô tô thì đã cho mình là bạch phú Mỹ hà Lúc này đầu cô ta rất đau nhưng khương ngoái vẫn cắn răng chịu đựng, cô nghĩ là cô xứng đôi với anh ấy sao? Kể cả cô có nỗ lực cả đời thì trong mắt người ngoài cô cũng chỉ là một kẻ dựa hơi ăn bám thôi. Cô môn không đăng hộ không đối, cô là cái cộng hành nào chẳng qua số cô may mắn thôi. Khương ngoái đã không nói ra lời được nữa, đầu cô ta đau như nứt ra, vô cùng khó chịu nhưng vẫn không muốn yếu thế trước mặt la bối. La bối từng bước một đi đến trước mặt Khương ngoái, cô đứng yên, cười cười, vậy thì thật là đáng tiếc còn cô là người không có may mắn đó rồi. Khương ngoái giận cô, cô cái gì cô, la bối khẽ cười, ngượng ngùng, tôi cũng muốn nhắc nhở cô một chút, cô có biết nhìn mặt cô chứa toàn ghen ghét làm tôi vô cùng vui sướng. Cô nói tiếp đi tôi nghe đây, chú kiến quốc có câu nói rất đúng. Nhìn người khác ghen ghét có thể làm cho bản thân vui vẻ cả ngày. Bị người khác đố kỵ loại cảm thụ này thực sự vô cùng kích thích. mươi 79, phát hiện, là bối không biết vì sao Khương ngoái lại có vẻ cuồng loạn như vậy. Cô luôn có cảm giác tinh thần của cô ta không được bình thường. dù là vậy nhưng với giác quan thứ sáu của phụ nữ thì la bối vẫn cảm thấy những lời khương ngoái nói cũng có lời nói thật nhưng đến bây giờ cô vẫn chưa giải thích được vì sao khương ngoái biết chuyện chu kiến quốc mất trí nhớ và lý do khương ngoái vô cùng căm hận cô là gì có lẽ khương ngoái nghĩ cô và chu kiến quốc là một đôi nhưng vấn đề là khương ngoái tuyệt đối không phải vị hôn thê của chu kiến quốc thậm chí cô ta còn không nói ra được tên thật của anh ấy Điều này rất có khả năng là do trước đó cô ta căn bản không quen biết cũng chưa bao giờ nhìn thấy anh ấy Vậy thì tình yêu cố chấp mà cô ta dành cho chu kiến quốc lại đến từ đâu chứ Quan trọng nhất chính là vừa rồi lúc Khương Oái nói chuyện, vẻ mặt của cô ta cũng không giống nói dối Cô ta nói cô có nỗ lực cả đời thì trong mắt người ngoài cô cũng chỉ là một thố ti hoa dựa dẫm vào người khác còn nói cô chẳng qua là tốt số Chẳng lẽ cô ta thật sự biết trước khi chu kiến quốc mất trí nhớ là ai hoặc có thể hiểu là thân phận thật của chu kiến quốc cũng không đơn giản không phải tâm tư của la bối hẹp hòi mà cô thật lòng cảm thấy tình yêu của khương ngoái đối với chu kiến quốc hỗn tạp quá nhiều thứ như vậy có thể suy đoán khương ngoái biết năng lực lợi hại của chu kiến quốc thậm chí anh có khả năng còn là một nhân vật không đơn giản nên cô ta muốn nhờ cơ hội chu kiến quốc mất trí nhớ để quen biết với anh ấy nhưng cô ta dự đoán sai một chuyện là tuy chu kiến quốc mất trí nhớ nhưng anh cũng không ngu ngốc anh sao có thể hoàn toàn tin tưởng lời người khác nói Là bối nghĩ kể cả chu kiến quốc không có ký ức nhưng bản thân anh là một người rất thông minh hơn nữa vô cùng tự tin. Anh tin tưởng mọi phán đoán của mình tuyệt đối sẽ không bị bất luận kẻ nào rắt mũi nên bàn tính của khương ngoái mới xem như thất bại. Là bối cũng lười lại tốn miệng lưỡi với người này. Cô luôn nghĩ cùng là con gái thì nên khoan dung cho nhau nên cho dù là lúc trước Úc Vi nói chuyện với cô cũng không dễ nghe nhưng cô cũng có thể bình tĩnh nói chuyện với cô ấy cũng chỉ vì một câu phụ nữ sao phải làm khó phụ nữ. Nhưng hành động của Khương Ngoái lại không thể làm la bối tôn trọng hay khoan dung. Khương Ngoái còn muốn nói thêm thậm chí còn muốn động tay nào biết Phương Cảnh Châu vẫn đang ở trong phòng lại bất ngờ vọt ra đẩy mạnh Khương Ngoái còn trẻ con đạp cô ta một cái. Phương Cảnh Châu nắm chặt nắm tay nhỏ bé dơ lên, nghiến răng nghiến lợi nhìn Khương Ngoái, nói, hừ tôi nghe thấy hết rồi. Cô đừng có mà bắt nạt bối bối. Khương Ngoái tức giận, giơ tay định tát Phương Cảnh Châu một cái nhưng phản ứng của la bối lại nhanh hơn. Cô nhanh chóng cầm chặt cổ tay cô ta rồi đập vào cánh cửa bên cạnh. tuy là bối rất gầy nhưng dạo gần đây cô thường xuyên dọn dẹp hàng hóa nên sức lực tăng lên không ít. Ít nhất nếu hai người có đánh nhau thì Khương ngoái cũng không phải đối thủ của cô. Lúc này mặt la bối đã hoàn toàn lạnh lẽo, cô kéo phương cảnh châu ra sau người mình nói, cô động tay thử xem. Khương ngoái cười lạnh một tiếng, có ích lợi gì chứ, dù cô ta có cố gắng thế nào đi nữa thì cũng không thể so với bàn tay vàng của nữ chính. Chờ sau khi khương ngoái lên lầu, la bối nắm tay Phương Cảnh Châu trở về phòng, nghiêm túc nói với bé em thực sự nghe thấy hết rồi à. Phương Cảnh Châu gật đầu trong lòng có chút khổ sở, bé ôm cánh tay la bối, bối bối em không thích người khác nói chị như vậy. Chị cũng không thích, la bối sờ sờ tóc của bé lại nhéo nhéo tay nhỏ bụ bẫm chẳng qua chúng ta sống ở trên đời này, không phải mỗi người đều sẽ thích chúng ta, có người thích chúng ta cũng sẽ có người chán ghét chúng ta nhưng chúng ta không cần để ý cái nhìn của những người này. Bọn họ nói cái gì, làm cái gì cũng không quan trọng, chỉ cần quý trọng người thích chúng ta là được rồi. Phương Cảnh Châu gật đầu, em chỉ muốn bảo vệ bối bối để chị không bị người xấu bắt nạt. Chị biết nên bối bối rất cảm động, nhưng bối bối vẫn muốn nói điều này với em, về sau chúng ta không thể tùy tiện đánh người la bối chỉ chỉ vào mỗi bé. Tuy trong cuộc sống có những người sẽ không nghe em nói nên phải dùng nắm tay để giải quyết mọi chuyện nhưng điều này không có nghĩa đánh nhau là biện pháp giải quyết tốt nhất. bối bối rất ngốc nên chưa nghĩ ra biện pháp tốt nhất để giải quyết vậy nên vấn đề khó khăn này chị giao cho em nếu ngày nào đó em tìm ra cách giải quyết thì hãy nói cho chị được không phương cảnh châu nghiêm túc gật đầu được chắc chắn em sẽ nghĩ ra mọi người đều nói em thông minh từ lúc khương ngoái xuất hiện đến lúc rời đi cũng chỉ có thời gian mấy ngày là bối vẫn chưa nghĩ ra tình cảm cố chấp của khương ngoái đối với chu kiến quốc có từ đâu tại sao có thể từ bỏ nhanh như vậy nhưng điều này đã không còn quan trọng nữa Cuộc sống cũng không phải phim truyền hình, chuyện gì cũng phải rõ ràng, ít nhất người làm cô đau đầu đã dọn đi, đây là một việc nên ăn mừng. Sau khi chu Kiến Quốc biết Khương Oái dọn đi, còn khen la bối, tuy không biết chị bối dùng cách gì nhưng hiệu suất làm việc thật sự rất nhanh, đúng là làm em phải lau mắt mà nhìn, về sau nếu là lại loại người mơ ước em như vậy thì em cứ giao cho chị xử lý. Tôi đã làm gì đâu, sau khi cô ta náo loạn trong tiệm về thì nói với tôi là muốn dọn đi. Có quỷ mới biết cô ta suy nghĩ gì, tiền đặt cọc cũng không lấy mà lập tức thu thập đồ đạc ngày hôm sau giao chìa khóa rồi đi luôn. Chu Kiến Quốc còn rất kinh ngạc nhưng điều anh quan tâm lại hơi khác lạ, không lấy tiền đặt cọc sao? Tôi nhớ thuê phòng kia là muốn trả trước 2 tháng tiền nhà còn đặt cọc 1 tháng vậy thì cô ta bỏ luôn cả 3 tháng tiền thuê sao? Để tôi tính xem tiền thuê phòng đó 1 tháng là 1.300 tệ vậy 3 tháng là 3.900 tệ đúng không? Đúng vậy. Tôi định bắn trả tiền cô ta nhưng hình như cô ta cũng chưa khai số tài khoản. Là bối cũng không phải loại người thích chiếm món lợi của người khác. chu Kiến Quốc liếc mắt nhìn cô nói, trả cái gì mà trả coi như tiền bồi thường thiệt hại tinh thần. Vậy không tốt lắm, có cái gì không tốt cô ta náo loạn một trận trong tiệm còn đi đâu cũng nói là vị hôn thê của tôi tính cả tiền lỗ trong mấy ngày nay với tiền bồi thường thiệt hại tinh thần thì mấy nghìn tệ cũng không đủ đâu. Vậy tôi đưa cho anh một nửa nhá. Chu Kiến Quốc phất tay, không cần, cô cầm hết đi nhưng mà đúng là nên ăn liên hoan để chúc mừng tiễn đi ôn thần. Được anh muốn ăn cái gì? Đi chợ mua ít thịt lợn với rau hẹ còn có cải trắng, lại mua thêm bột mì tôi muốn ăn sủi cào. Vậy đây là bữa tiệc lớn trong mắt Chu Kiến Quốc sao? Thôi được rồi, chiều anh ấy đi, rốt cuộc danh dự của anh bị hao tổn đúng là nên an ủi thuận tiện chúc mừng. Ngày hôm đó gói sủi cảo, ngày hôm sau còn thừa rất nhiều. La bối cầm một túi đi trong tiệm để chuẩn bị làm bữa trưa. Sau khi cậu học đồ và sư phó ăn món sủi cảo của bà La thì vẫn luôn mong ngày được ăn lần nữa. Trong tiệm có lò vi sóng cũng có nồi cơm điện. Đến giờ cơm, La bối đi nấu sủi cảo cô nấu một nồi to, dù sao cũng phải để mọi người ăn no. Cô còn đập tỏi, pha nước tương và dấm còn có gạo kê rồi ớt. Toàn bộ trong tiệm đều có thể ngửi được hương vị của sủi cảo làm cậu học đồ liên tiếp hít sâu. Không nhịn được cảm khái, nếu mỗi ngày đều có thể ăn được sùi cào bà la gói thì tốt quá. Vậy thì ai còn thèm ăn cơm hộp chứ? Nói đến cũng khéo, đúng lúc bọn họ đang định ăn sùi cào thì ông chu lại tới ông người người rồi sừng sốt sùi cào. Nhân thịt lợn cải trắng sao? chu Kiến Quốc tìm được cơ hội ngay lập tức châm chọc ông, ông chu cái mũi của ông tinh thế cái này cũng có thể ngửi được. Kỳ thật mấy năm nay ông chu có sơn hào hải vị gì mà chưa ăn qua nhưng người già rồi lại nhớ đến hương vị trước kia. Tài xế rất hiểu tính ông nên vội vàng thấp giọng nói ông chủ, bác sĩ Trần nói, ngài phải. câm miệng, ông chu thấp giọng quát ông đi đến trước mặt la bối, cười tùm tìm nói, bối bối ông cũng chưa ăn cơm chưa. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chu Kiến Quốc không thể tin được trên thế giới này có một người ra mặt dày như vậy. Người ta cũng chưa mở miệng mời ông ta vậy mà ông ta đã nói trước muốn ăn sùi cào. Đúng là không coi mình là người ngoài. Là bối vội vàng gật đầu, vậy vừa lúc cháu nấu nhiều lắm, để cháu đi lấy chén đũa dùng một lần cho ông ạ. Chu Kiến Quốc lại châm chọc ông, ông đúng là không coi mình là người ngoài. Ông Chu thản nhiên nói, vốn dĩ tôi không phải người ngoài. Ha ha, kỳ thật sùi cào cũng không phải ngon hơn những loại món ăn mà ông Chu từng ăn, rốt cuộc cũng chỉ là một chén sùi cảo hương vị có ngon cũng sẽ không chinh phục hoàn toàn được người đã từng ăn hết sơn hào hải vị như ông. Nhưng người dân Trung Quốc đều có một tình cảm đặc biệt với sùi cào. Ông Chu vừa ăn sùi cào vừa nói, chính là hương vị này, lúc còn trẻ ông chỉ lo làm việc nên thường hay để đói bụng, về đến nhà, bà nội làm cho ông một chén sùi cảo, đến nay ông còn nhớ rõ hương vị của nói. Tuổi ông lớn, đừng ăn quá nhiều không lại bỏ ăn bữa chính. Ông Chu lập tức lại gắp mấy cái sùi cảo tôi cảm ơn sự quan tâm của cậu. Hai người này giống như trời sinh không hợp nhau, chỉ cần ngồi gần nhau là thể nào cũng phải cãi nhau bằng được. Chờ ăn uống no đủ, ông Chu đi toilet, la bối nhìn áo khoác ông tiện tay đặt trên sofa định cầm treo lên cho ông để tránh bị nhăn. Nào ngờ áo khoác mới vừa cầm lên thì không biết tại sao ví tiền bên trong lại rơi trên mặt đất. Trong ví tiền của ông có kẹp một tấm ảnh cũng cùng lúc rơi ra. La bối nhặt lên định để lại chỗ cũ nhưng lơ đãng liếc nhìn tấm ảnh kia lập tức vô cùng kinh ngạc. trong ảnh người thanh niên mặc bộ quần áo ngày tốt nghiệp anh nhìn về phía máy ảnh trên mặt không có bất kỳ biểu tình gì nhưng anh đứng nghiêm túc lưng thẳng tắp vốn dĩ chuyện này cũng không có gì lạ nhưng lạ ở chỗ người thanh niên trong bức ảnh là chu kiến quốc chính xác ra là chu kiến quốc lúc còn trẻ chương 80, giải oan sau khi chu kiến quốc ăn xong sùi cào thì đi ra bên ngoài rửa xe cậu học đồ và sư phó cũng có chuyện phải làm lúc này trong tiệm chỉ có một mình la bối Ngay từ đầu la bối đã cảm thấy ông Chu có gì đó rất lạ nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân, suy đoán của cô vẫn chưa được chứng thực. Dựa theo trực giác của cô thì sự tương tác của Chu Kiến Quốc và ông Chu rất quen thuộc. Bây giờ sự thật đã bày ra trước mắt, la bối cảm thấy tất cả suy đoán của cô đều đúng. Từ bắt đầu ông Chu đã nhận ra Chu Kiến Quốc thậm chí trước khi Chu Kiến Quốc mất trí nhớ quan hệ của hai người có lẽ rất thân thiết. Cô lại liên tưởng đến lúc trước khi ông Chu nói chuyện để lộ ra tin tức cô có thể có một giả thiết lớn mật đó là dựa theo tuổi tác thì Chu Kiến Quốc rất có khả năng chính là người cháu trai mà ông Chu vẫn thường xuyên treo bên miệng không. Nhưng lại có một vấn đề quan trọng là nếu anh là cháu trai của ông ấy thì vì sao ông lại không nhận anh chứ? Là bối không phải một người có thể giấu được tâm sự, huống chi chuyện này có quan hệ với Chu Kiến Quốc người mà cô quan tâm, nghĩ vậy cô quyết định muốn muốn hỏi ông Chu cho rõ ràng. Cô sẽ nói với ông đã nhìn thấy ảnh chụp rồi, ông Chu đi từ tô lê ra thì nhìn thấy là bối đang nghiêm túc ngồi trên sofa thấy ông ra thì là bối đứng dậy nói, ông Chu, nếu lúc này ông rảnh thì cháu có thể mời ông một ly cà phê, được không? Mời ông uống cà phê, ông Chu cũng vô cùng ngạc nhiên, là bối vẫn nói ra phát hiện vừa rồi của mình, vừa rồi cháu định treo áo khoác lên cho ông nhưng ví tiền của ông rơi ra nên cháu vô tình thấy tấm ảnh. Vẻ mặt ông Chu vô cùng kỳ lạ, trên mặt ông không có hoảng loạn mà đầu tiên nhìn về phía Chu Kiến Quốc còn đang rửa xe bên ngoài, thở dài một hơi, nói với La Bối, đi thôi, ông mời cháu, không có chuyện con cháu lại mời ông bà. La Bối đi theo phía sau ông Chu đi ra khỏi tiệm. Chu Kiến Quốc đang rửa xe thì thấy bọn họ đang đi ra bên ngoài nên gọi La Bối lại, cô đi đâu đấy? La Bối cố gắng giữ bình tĩnh, trả lời, tôi có chút việc muốn đi ra ngoài một chuyến, anh rửa xe đi tôi sẽ về nhanh thôi. Nếu là mới quen ông Chu thì chắc chắn Chu Kiến Quốc sẽ cảnh giác còn hiện tại anh dám dùng mạng sống của mình đảm bảo ông Chu không phải người như vậy. Có lẽ ông còn coi la bối như cháu gái mình nhưng hai người kia thì có chuyện gì để nói chứ. Chu Kiến Quốc vốn dĩ muốn đuổi theo hỏi nhưng lại nghe thấy ông Chu hừ một tiếng cậu để ý chúng tôi ra ngoài làm gì cậu còn chưa được truyền chính thức đâu. Anh muốn chửi thề một câu, được không? Đây là đang chào Phùng Anh còn chưa theo đuổi được la bối, phải không? Ông Chu không thèm để ý đến phản ứng của Chu Kiến Quốc mà cùng La Bối rời cửa hàng đến một tiệm cà phê gần đó. Lúc này tuy là giờ cơm nhưng vẫn đang là thời gian làm việc nên người đến quán cà phê cũng không nhiều. La Bối còn cố ý chọn một chỗ yên tĩnh. Sau khi ngồi xuống cô gọi một ly nước trái cây rồi nói chuyện vào chủ đề chính ông Chu. Ông có thể nói cho cháu mọi chuyện không ạ? Bối bối, cháu cảm thấy nó là người như thế nào? vấn đề này làm La Bối ngần ra trong lòng cô đã nhận định Chu Kiến Quốc và ông Chu có quan hệ nhưng cô không nghĩ đến ông sẽ hỏi vấn đề này rất có năng lực rất thông minh cũng rất nỗ lực La Bối biết những chuyện mà Chu Kiến Quốc đã trải qua càng biết cô càng bội phục anh ông Chu ngượng ngùng gật đầu cảm ơn lời khen của cháu nhưng cháu chưa nói đến khuyết điểm của nó Có lẽ lúc cháu quen nó thì nó đang trong hoàn cảnh một người bình thường thậm chí trong thân phận một tên nghèo sắc nghèo sơ nên một số khuyết điểm trong tính cách của nó nhờ được cuộc sống mài rũa đã thua nhỏ lại. Khi còn nhỏ nó đã rất thông minh, thông minh tới mức khi học lớp 1 đã làm được bài tập lớp 5. Nó so với bố nó càng giống con của ông hơn, là bối nín thở nghe tiếp, đây là ông thừa nhận chu kiến quốc chính là cháu trai của ông rồi sao? Cha mẹ nó tuy là thanh mai trúc mã nhưng cũng không có tình cảm gì đáng nói. Bởi vì lúc ấy hai nhà đều muốn tạo cho mình một người đồng minh, hơn nữa chính bọn họ cũng không phản đối, lúc này mới kết hôn. Đứng ở góc độ người ngoài thì cuộc hôn nhân này cũng không hạnh phúc nhưng chính chúng nó lại rất hài lòng. Dù sao cũng lớn lên cùng nhau nên đều biết đối phương có tính cách như thế nào cho nên sau khi kết hôn bọn nó theo kiểu mạnh ai nấy chơi. Nhưng bọn nó rõ ràng hơn ai hết có thể chơi cũng không thể vượt qua giới hạn bất kể là cha hay mẹ nó đều không muốn đối phương sinh con riêng để đoạt gia sản của nó cho nên đến nay cũng không có chuyện lộn xộn gì xảy ra Là bối, thật đúng là một đôi vợ chồng kỳ lạ cho nên cũng sinh ra một đứa con kỳ lạ sao tuy ông không muốn thừa nhận nhưng đầu óc bố mẹ nó đều không thông minh có thể là may mắn của hai nhà mà bố mẹ nó lại sinh ra một đứa con vừa thông minh vừa có năng lực Còn có người tự chê bai con trai con dâu mình như vậy sao? Ông Chua tiếp tục nói, cháu đừng nghĩ hôn nhân của cha mẹ nó không hạnh phúc thì tính tình nó sẽ trở nên quái gở. Trên thực tế, nó lớn lên trong sự quan tâm của mọi người, mỗi người đều cố gắng yêu thương nó hết mức có thể, đương nhiên chuyện này cũng vô tình làm cho tính tình nó trở nên cường thế. Nếu nó mà sống ở thời cổ đại có khi còn thành tên bạo quân, chỉ làm theo ý mình, không nghe theo ý kiến của bất kỳ ai. Ông giao công ty cho nó, cháu đoán chuyện đầu tiên nó làm là gì? Nó muốn sa thải hết toàn bộ nguyên lão trong công ty. Chuyện này có thể làm được sao? Tùy ông cũng đồng ý mấy người đó rất đáng ghét nhưng làm gì có chuyện một quân vương mới lên ngôi, căn cơ còn chưa vững chắc đã muốn triệt hết phiên vương. Là bối uống một ngụm nước trái cây cười nói, hình như ông rất bất mãn với anh ấy. Nó rất giống ông lúc còn trẻ, hành động mạnh mẽ, nói cái gì chính là cái ấy, khinh thường làm dáng vẻ ngoài mặt. Nó qua kiêu ngạo cho nên có rất nhiều người bất mãn với nó, đương nhiên, vô cùng đáng tiếc là bởi vì quan hệ với hoàn cảnh gia đình mà nó chưa bao giờ để ý cách nhìn của người khác với nó. Là bối cảm thấy ông Chu chỉ đơn giản là muốn tìm người để xả cho nên nhanh chóng kể hết mọi muộn phiền đè nén trong lòng nói với cô. Nói đến cùng oán hận đã chất chứa rất lâu. Nó không nghe ý kiến của ông, cảm thấy ý nghĩ của ông đã lỗi thời nhưng nó không biết một câu, gừng càng già càng cay, cho rằng nó đọc hơn ông mấy quyển sách còn trẻ hơn ông mấy chục tuổi thì giỏi lắm sao. Ông Chu đã nắm chặt nắm tay, cha mẹ nó chả nói được lời nào trước mặt nó, đương nhiên, hai người kia cũng không ngốc biết ông già rồi, về sau tập đoàn là của con trai bọn nó nên bọn nó coi lời con trai như thánh chỉ. Đừng nói là dạy dỗ mà đến một câu nói nặng cũng không dám nói. Nó đắc tội một ông già trong hội đồng quản trị con của ông già kia cũng coi như bạn thân lớn lên cùng nó. Hơn nữa nói là có chuyện của người trẻ tuổi, người này hẹn nó ra ngoài nói chuyện, không biết có vấn đề gì về đầu óc mà lại hẹn nhau trên núi. Dù sao theo ông biết là cuộc gặp cũng không vui vẻ gì, còn nó thì sao? Có lẽ lúc trước những việc nó làm đến ông trời cũng không chấp nhận được nên không đứng vững rồi ngã từ trên núi xuống, may mà mạng lớn, được người gần đấy cứu rồi đưa đi phòng khám gần đó cũng chỉ bị vài vết thương ngoài ra đương nhiên cũng mất trí nhớ. Là bối hỏi, vậy khi anh ấy mất tích ông không đi tìm anh ấy sao? Sao lại không tìm chứ, ngày hôm sau ông đã tìm được nó? Ông chua nói tới đây. Không khỏi có chút đắc ý, lúc ông biết nó mất trí nhớ thì lập tức ra một quyết định, muốn cho tên nhóc này một bài học. Đương nhiên nguyên nhân chính là ông cũng muốn nhìn một chút khi nó gặp hoàn cảnh khó khăn đủ đường như vậy thì có thể gượng đứng lên không? Là bối kinh ngạc, mọi người không lo lắng anh ấy sẽ xảy ra chuyện sao? Rốt cuộc một người không có ký ức, không có thân phận, không có tiền rất khó sống sót trong thành phố lớn. Nói đến câu sau, ngữ khí của cô đã có chút lên án. cô chỉ cần nhớ đến sự mờ mịt của chu kiến quốc khi đó thì không tránh khỏi cũng cảm thấy ông chu quá tàn nhẫn vốn dĩ ông chu đang cười tủm tìm lúc này cũng nghiêm túc lên ông nhìn la bối nói nếu nó bại bởi khốn cảnh thì lại dựa vào đâu để tiếp nhận một gia tộc lớn và tập đoàn bối bối ông hiểu cháu trai của ông ông biết nó không phải một người yếu ớt lúc ấy ông cũng do dự rất lâu mới đưa ra quyết định này ông một mình nuôi nó lớn ông thương nó hơn bất kỳ ai Nó không đi đồn công an mà là tìm bác sĩ ở phòng khám mượn 100 tệ đi làm chứng minh thư giả, lúc nó ở công trường bê gạch ông Chu hít sâu một hơi, ngón tay cũng hơi hơi phát run, nó bị bắt nạt ở công trường, lúc nó dầm mưa rãi nắng ông cũng mất ngủ cả đêm. Đó là cháu trai của ông, là một đứa bé ưu tú hơn bất kỳ đứa bé nào khác từ nhỏ đến lớn. Là bối nghe được lời này, cô nhìn vẻ mặt ông Chu cũng không biết nên nói cái gì. Giữa hai ông cháu họ cô chỉ là một người ngoài cuộc ngay cả dáng vẻ lúc trước của Chu kiến quốc như thế nào cô cũng không biết thật sự không thể tùy tiện kết luận. Ngày nào ông cũng muốn nhận nó về nhà nhưng mỗi một lần ông đều nhẫn nhịn. Ông muốn nhìn xem nó có thể làm đến trình độ nào, khi nó hai bàn tay trắng, nó có thể trở thành loại người nào. Nên ông ngăn cản mọi người tìm nó cũng tìm người bí mật bảo vệ nó. Nó không làm ông thất vọng, cháu trai của ông, nó có thể làm một công tử nhà giàu được ông trời yêu ái cũng có thể vì cuộc sống mà cong lưng đi làm chuyện vất vả nhất. Nó không chỉ không tự sa ngã, ngược lại còn nỗ lực hơn tất cả mọi người. Ông Chu càng nói càng kích động, trong ánh mắt tất cả đều là ánh sáng kiêu ngạo, dù cuộc sống có khó khăn hay khổ sở thì nó đều tích cực nỗ lực tiến về phía trước cho dù là lúc ông còn trẻ cũng không làm được như nó. Ông Chu nhìn La Bối, tạm thời khống chế cảm xúc kiêu ngạo đến tự mãn của mình, "Xin lỗi, ông quá kích động rồi." "Cháu hiểu cho người lớn tuổi một chút, có đôi khi khó tránh khỏi rong dài, ông nói nhiều như vậy cũng chưa nói với cháu hai việc quan trọng nhất." La Bối sừng sốt, "Chuyện gì ạ? Nó là cháu trai của ông, còn có, nó độc thân, không có bạn gái cũng không có vị hôn thê." Chương 81, ông cháu. Đề tài chuyển biến quá nhanh, tuy bình thường đầu óc La Bối nhanh nhẹn cũng chưa phản ứng kịp. Sao lại nói đến vấn đề chu kiến quốc độc thân chứ? Ông chu tiếp tục nói ông biết nếu nó không gặp được cháu thì sẽ không có thành tích như bây giờ. Một người có đầu óc thông minh tất nhiên quan trọng nhưng nếu nó không gặp được người hoàn toàn tin tưởng thì nó cũng rất khó gây dựng sự nghiệp lớn. Ông biết toàn bộ quá trình các cháu dựng nghiệp, ông cũng biết cháu là một đứa bé thông minh cẩn thận. Nó khác thường chắc chắn cháu đã phát hiện ra nhưng cháu không nói chứng tỏ cháu tin tưởng nó. Kể cả lúc biết chứng minh thư của nó là giả cháu vẫn lựa chọn tin tưởng. Điểm này có lẽ đến người làm ông nội như ông còn kém nó ít nhất ông kinh doanh nhiều năm như vậy nhưng cũng chưa gặp được một người đối tác như cháu. Là bối được ông khen thì có chút ngượng, cháu chỉ cảm thấy anh ấy không phải người xấu nhưng nếu lúc cháu mới quen mà biết thân phận của anh ấy là giả thì có lẽ tình huống đã khác. Nói đến cùng thì tình cảm vẫn chiếm vị trí quan trọng trong cuộc sống. Ông Chu gật đầu cái này ông biết nhưng nó có thể gặp được cháu là may mắn của nó. Nó có thể từ hai bàn tay trắng phấn đấu có được thành quả như hôm nay ông thực sự rất vui vẻ và kinh ngạc cũng rất ngoài ý muốn. Tất nhiên quan trọng nhất vẫn là trong một năm nay thay đổi không chỉ là tính cách của nó mà nó còn gặp được cháu. Là bối sửng sốt một chút, chắc cháu cũng phần nào hiểu tính của nó. Nó không phải một người sẽ lãng phí thời gian cho việc khác ngoài việc thích kiếm tiền và sự nghiệp đặc biệt là yêu đương. Mấy năm gần đây, kỳ thật trong nhà cũng nhiều lần muốn tìm đối tượng cho nó nhưng nó vẫn luôn rất phản cảm còn khinh bỉ chúng ta, nói chúng ta là một đám ông Chu tạm dừng một chút, vẻ mặt cực kỳ gian nan mà nói ung thư sinh đẻ. Là bối ngây ra một lúc, không nhịn được mà nở nụ cười. Cô có thể tưởng tượng lúc ấy Chu Kiến Quốc sẽ dùng vẻ mặt gì để nói những lời đó, nhất định là rất khinh miệt. Là ông nội của nó, ông rất hy vọng nó có thể kết hôn, sinh con, tập đoàn xí nghiệp cũng cần người kế thừa nhưng ông hy vọng nó có thể có một tổ ấm nhỏ, có vợ có con, điều này thì có gì không đúng chứ. Nó cảm thấy đây là một việc làm lãng phí thời gian còn cho rằng cảnh giới nhận thức của chúng ta không cùng cấp bậc nên không thể câu thông. Cha mẹ nó không dám quản nó, trong nhà cũng chỉ có ông quan tâm chuyện này. Nó là một thằng nhóc cứng đầu, ngay cả việc của công ty cũng không nghe ông nói thì tất nhiên việc cá nhân nó cũng đâu chịu nghe, may mà nó gặp cháu. Trên khuôn mặt trắng nõn của la bối từ từ nổi lên hai dạng mây đỏ. Nếu người nói lời này là Chu kiến quốc thì có lẽ cô sẽ không cảm thấy ngượng ngùng. Không phải ông khen nó đâu nhưng cháu cũng biết nó rồi đấy, trong đầu nó chưa bao giờ có ý tưởng ngoại tình bởi vì từ đầu tới cuối, nó không hề có hứng thú với chuyện này. Mặt khác cháu cũng không cần lo lắng sẽ có người phản đối, cái nhà này ông làm chủ còn cha mẹ nó, cháu có thể hoàn toàn yên tâm. Nói đến con trai con dâu vô tích sự kia ông chu giống như nói người ngoài, nếu không phải bởi vì còn có quan hệ huyết thống, rất có khả năng ông còn không thừa nhận đó là con ông, cha mẹ nó đều rất sợ nó nên không dám can thiệp vào cuộc sống của nó đâu. Có lẽ biết nó có người yêu cha mẹ nó còn ngạc nhiên hơn cả ông cho nên vì về sau có thể sống thoải mái, bọn họ không chỉ sẽ không ngăn cản mà có khi còn sẽ nịnh bợ cháu. Là bối, ông Chu tạm dừng một lát lại nói, bối bối, chuyện nó là cháu trai ông, cháu tạm thời đừng nói ra bởi vì hiện tại ông đang làm một việc rất quan trọng. Ông biết mấy lão già trong công ty có tính toán gì, đặc biệt một năm nay nó không ở công ty. Nhưng ông không muốn cháu ông bị người ta phê bình nên ông sẽ thay nó chịu tiếng xấu. Ông muốn dọn đường trở về cho nó, đây là việc cuối cùng ông có thể làm cho cháu trai ông. Nói đến lúc sau, trong mắt ông lão luôn luôn hiền từ hiện lên chút tàn nhẫn, có lẽ hồi trẻ ông cũng là một người sát phạt quyết đoán cỡ nào. Là bối do dự cô không biết mình có thể đáp ứng được ông lão không? Nếu cô biết rõ thân thế của Chu kiến quốc cũng biết người thân của anh luôn bên cạnh anh, lại nói dối anh, không nói cho anh biết thì có phải việc một người bạn nên làm không? Lúc bọn họ mới hợp tác đã nói là phải tín nhiệm lẫn nhau mà. Là bối nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, vừa lúc có thể nhìn thấy biển hiệu của cửa hàng. Cô nghĩ thời gian qua cô cùng Chu kiến quốc đi từng bước như thế nào để có được thành tựu hôm nay. Bọn họ cùng nhau chịu khổ chịu mệt cùng nhau mộng tưởng tương lai. Bọn họ thưởng thức lẫn nhau, bọn họ giúp đỡ nhau. Cô thu lại ánh mắt nhìn về phía ông Chu, lắc đầu xin lỗi, cháu không thể nhận lời ông được. Ông Chu kinh ngạc. Dù trước kia thân phận của anh ấy như thế nào nhưng với cháu mà nói, anh ấy cũng vẫn là bạn tốt của cháu, là người hợp tác với cháu. Cháu nói câu này có lẽ sẽ làm ông không vui, cháu thân với anh ấy hơn nên cháu sẽ đứng về phía anh ấy. Nếu cháu biết rõ thân thế của anh ấy, biết rõ ông là người nhà của anh ấy nhưng lại đáp ứng ông không nói, chờ ngày nào đó anh ấy đã biết, mặc kệ anh ấy có thể thất vọng với cháu không thì cháu cũng sẽ thất vọng với bản thân. Cháu tin rằng nếu cháu cũng xảy ra chuyện như vậy thì anh ấy cũng nhất định sẽ lựa chọn nói cho cháu biết huống chi cháu không phải người sẽ giữ được bí mật cho nên ông không nên tìm cháu làm người giữ bí mật. Ông Chu ngơ ngác nhìn la bối, đúng là ông không nghĩ đến la bối sẽ cự tuyệt ông. Sau khi phản ứng lại, ông lại cười to, đúng là nên như vậy, hai đứa vợ chồng son đúng là càng phải thân hơn nhỉ. La bối xấu hổ, không phải như vậy đâu ạ, nhưng ông vẫn thấy có chút tiếc nuối. Vẻ mặt ông chu thiếp núi, chờ sau khi nó biết nó là cháu trai ông thì ông sẽ không thể nhìn thấy nó rửa xe nữa cũng không thể nhìn thấy bộ dáng nó giận mà không dám nói gì. May mà ông có lưu lại video, là bối, cháu không biết thằng nhóc này trước kia có bao nhiêu đáng ghét mà kệ cháu nói gì với nó, lời xấu hay tốt nó cũng sẽ không thay đổi ý nghĩ của chính mình kể cả suy nghĩ của nó là sai. Cũng không nhất định sao ông biết suy nghĩ của anh ấy là sai. Biết đâu người sai là ông thì sao? Ông Chu ngồi một lúc còn chưa phục hồi lại tinh thần cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài một hơi. Được rồi, cháu trai ông tìm được một người vợ đứng cùng phe với nó. Nhưng thôi bênh vực người nhà cũng được vốn dĩ truyền thống nhà bọn họ là vậy mà. Nói cả buổi trưa, lúc La Bối chuẩn bị rời đi thì hỏi ông còn chưa nói cho cháu tên thật của Tiểu Chu là gì ạ? Ông Chu lắc đầu, để chính nó nhớ ra rồi nói với cháu. Ông dừng một chút lại hỏi, lúc nó tự đặt tên cho mình là Chu Kiến Quốc, ông còn nghi ngờ đầu óc của nó có phải hỏng rồi không? Kỳ thật La Bối vẫn luôn tò mò với tên thật của Chu Kiến Quốc. Lúc cùng ông Chu trở lại cửa hàng, xe đã rửa sạch. Trong lòng ông Chu lại tiếc nuối những ngày tươi đẹp như vậy chắc sẽ không còn nữa. Chu Kiến Quốc thấy bọn họ trở về, vội vàng buông công việc trong tay, đi đến cạnh La Bối. hôm nay anh cũng không quá chú tâm vào việc rửa xe vì còn phải suy nghĩ hai người kia có thể có chuyện gì chứ hai người đi đâu chu kiến Quốc hỏi là bối chỉ chỉ quán cà phê đối diện đi nơi đó ngồi một chút uống một ly nước chanh cô nhìn chu kiến Quốc rồi lại nhìn xe roi đang đậu bên cạnh tâm tình của cô có chút phức tạp tùy lúc trước tư cách nói năng của chu kiến Quốc cô cũng có thể cảm nhận trước khi mất trí nhớ anh không phải người thường chắc chắn rất lợi hại nhưng không nghĩ đến anh lại giàu như vậy Chú kiến quốc gật đầu vẫn hỏi tiếp ai trả tiền. Vì sao lại hỏi cái này, là bối ho nhẹ một tiếng, nhìn ông Chu muốn hỏi trước khi mất trí nhớ anh ấy cũng như vậy sao? Có tiền như vậy còn tính toán chi ly. Ông Chu trả tiền, vậy là tốt rồi. Ông Chu, ông đi vòng quanh chiếc xe, lập tức sụ mặt cậu đã rửa xe của tôi sạch chưa? Có chuyên tâm rửa không? Hôm nay coi như không tính 25 tệ đâu nhá. Chu Kiến Quốc cười khan 2 tiếng, kiếm 25 tệ của ông còn khó hơn kiếm 2.500 tệ của người khác. Nói xong lời này, anh lại nhìn về phía La Bối, hỏi cô nói gì với ông ấy. Hai người có chuyện gì để nói chứ? La Bối do dự, không biết lúc này có nên nói cho chú Kiến Quốc luôn không? Nói thì cũng không quá thích hợp, rốt cuộc lúc này cậu học đồ và sư phó còn ở đây, không nói thì cô cũng không biết nên tìm lúc nào để nói. Đang lúc rối rắm thì ông Chu đã đi tới, vui vẻ nói, kỳ thật cũng không có gì, ông rất thích bối bối, vừa lúc ông có người cháu trai hơn bối bối vài tuổi nên thưởng giới thiệu để bối bối làm cháu dâu ông. Chu Kiến Quốc nhìn về phía la bối, có phải không? La bối cảm thấy ông Chu rất tinh nghịch bởi vì đúng là ông nói thật, ông vẫn luôn khen cháu trai ông. Thấy la bối do dự, Chu Kiến Quốc biết ông lão này không nói sai. Anh vô cùng tức giận, anh theo đuổi la bối còn chưa có tin tức gì mà ông lão này còn giới thiệu đối tượng cho la bối còn là cháu trai ông ta. Tuy không muốn thừa nhận nhưng ông lão này vừa nhìn đã biết rất giàu, la bối không phải người yêu giàu ghét nghèo nhưng nếu cô ngại ngùng cự tuyệt nên đáp ứng đi xem mắt với cháu trai ông lão sau đó có tình cảm thì làm sao bây giờ. Chu Kiến Quốc cũng nổi giận nhưng anh chỉ nói với ông Chu, ngựa ngùng, chúng tôi không trèo cao nổi, xe của ông đã rửa sạch ông đi nhanh đi. Tuy anh rất tức giận nhưng cũng không phát giận, có lẽ đây là sự thay đổi lớn nhất của anh trong một năm qua. Ông Chu thở dài một hơi, nói với la bối, bối bối, cháu nghe thấy chưa? Chính nó nói cháu treo cao không nổi chứ không phải ông nói. La bối bật cười, ông Chu lại châm chọc Chu Kiến Quốc đúng là gỗ mục không thể khắc. Ông đã hỏi qua gỗ mục xem nó có đồng ý bị người ta khắc không chưa? Chu Kiến Quốc nói mát, cậu trừ bỏ mồm mép lanh lợi thì còn có ưu điểm gì chứ? La Bối đau đầu, hai ông cháu nhà này cứ ở bên nhau là cô lại có cảm giác như hai đứa trẻ đang cãi nhau vậy, quá ngây thơ. Chương 82, ghen. Ông Chu ở trong tiệm cũng không lâu lắm, trước khi rời đi còn cố ý nhìn La Bối. Sau cuộc nói chuyện đó trong lòng La Bối vô cùng rối rắm. Cô nhất định phải nói chuyện này cho Chu Kiến Quốc vì cô là bạn của anh cũng biết anh vẫn luôn tò mò với quá khứ, chỉ là anh biết tò mò cũng không có tác dụng gì nên vẫn luôn không nhắc đến. Nhưng làm sao để mở miệng nói chuyện này thì cô không biết. La bối ngồi trong văn phòng vừa nói chuyện với khách hàng vừa suy nghĩ chuyện này đúng là một chân trèo hai thuyền. Nên mở miệng như thế nào, lúc nào thì cô phải suy nghĩ lại đã. Người luôn yêu sự nghiệp như chú Kiến Quốc lại lúc quá buổi trưa đã nói với cậu học đồ và sư phó một tiếng rồi chạy đến một con phố khác đi mua trà sữa và bánh tát trứng. Trong tiệm trừ bỏ cậu học đồ và la bối thì chu Kiến Quốc và sư phó đều không thích ăn loại đồ ăn vặt này. vì thế lúc trên đường trở về chu kiến quốc lại mua cho sư phó một cái bánh nướng thịt bò xem như bữa ăn phụ chu kiến quốc cầm theo một hộp bánh tát trứng và trà sữa chân châu lên các máy, anh đặt chúng ở trên bàn làm việc của la bối quả nhiên đã khiến cho la bối chú ý cô ngờ vực liếc nhìn chu kiến quốc hỏi ai mua chu kiến quốc ho nhẹ một tiếng tôi mua la bối kinh ngạc không phải anh nói uống trà sữa không tốt cho sức khỏe sao Cô rất thích uống trà sữa nhưng mỗi lần chu kiến quốc nhìn thấy cô uống thì đều lại nhảy hai câu. Từ lúc đó, đúng là cô cũng giảm số lần uống trà sữa xuống nhưng lại không nghĩ đến hôm nay anh chủ động đi mua trà sữa cho chẳng lẽ hôm nay mặt trời mọc từ hướng Tây. chu kiến quốc bật cười, biết cô thích uống, tôi cũng đâu bảo cô phải bỏ uống ít một chút là được. À, là bối uống hai ngụm lại nhìn về phía chu kiến quốc anh có chuyện gì muốn nói với tôi à? hai người quen nhau lâu như vậy cô vẫn rất hiểu biết chu kiến quốc anh không thể vô duyên vô cớ đi mua trà sữa chắc chắn có chuyện gì muốn nói chu kiến quốc chắp tay chị bối chị đúng thật là con run trong bụng em này tôi đang ăn đấy chu kiến quốc tự nhiên kéo ghế dựa qua ngồi bên cạnh cô ông lão kia giới thiệu đối tượng cho cô thật à đây mới là chuyện anh quan tâm bây giờ anh với tiểu giang đang cân sức cân tài Hai người đều chưa theo đuổi được La Bối nhưng anh và Tiểu Giang là anh em cùng cảnh ngộ, bọn họ cũng chưa có cơ hội, tâm lý của anh còn cân bằng. Không ngờ lại xuất hiện một kẻ nữa, nghĩ lại cũng thật tức giận. La Bối trần chờ một chút gật đầu, xem như vậy. chu Kiến Quốc nhẫn nhịn, bắt đầu lại tẩy não La Bối, cô nghe tôi nói này, nhất định đừng đồng ý, trước tiên, việc kinh doanh của chúng ta mới vừa bắt đầu, về sau sẽ càng bận rộn hơn, chắc chắn là sẽ không có tâm thư đặt ở việc này. Cô nhìn ông lão kia đi, nhìn là biết nhà ông ta giàu thế nào, không nói người khác cô cũng biết cuộc sống của phiên phiên cũng không được tốt. Chuyện của cô ấy cô rõ ràng hơn ai hết chúng ta không giống với những người nhà giàu đó đâu. Là bối nghẹn cười, vậy anh nói không giống ở đâu. Không phải đều là người sao, cô không thấy tin tức trên TV và trên mạng sao. Gà vào nhà giàu, không sinh được con trai là không được yên, người ta cần người kế thừa gia sản. Chú kiến quốc tận tỉnh khuyên bảo, đừng nói là nhà giàu mà hiện tại nhiều nhà bình thường cũng có tư tưởng trọng nam khinh nữ giống như vị khách hàng mà khoảng thời gian trước chúng ta tiếp đãi. Hắn nói bạn gái sinh hai đứa con gái rồi, khi nào sinh được đứa con trai thì mới đi đăng ký kết hôn và làm đám cưới. Lão già chú kia chắc còn giàu hơn người đó gấp trăm gấp ngàn lần nhỉ. Có thể nhà ông ta còn bắt cô sinh con liên tục đến khi nào có con trai mới dừng lại. Là bối nghiêm túc nói, anh nói cũng có lý. Đấy, nói dễ nghe một chút là muốn thừa kế gia sản, nói khó nghe thì những người này là ung thư sinh đẻ. Việc sinh con này, chính bản thân cô phải đồng ý cam tâm tình nguyện, bản thân cô muốn sinh có thể sinh một hay hai đứa, nếu cô không muốn sinh thì một đứa cũng không sinh, đừng bởi vì áp lực bên ngoài mà thỏa hiệp. Chu Kiến Quốc càng nói càng nghiêm túc, Thượng Đế lúc tạo con người đã cho người phụ nữ một cái từ cung nhưng cũng không có nghĩa mỗi người phụ nữ đều phải sinh con. Có chức năng này nhưng cũng không nhất định phải có nghĩa vụ đó, cô hiểu không? Tư thưởng giác ngộ của anh rất cao. Là bối biết đây đều là lời trong lòng của Chu Kiến Quốc. Rốt cuộc ông Chu cũng nói, trước khi mất trí nhớ, người trong nhà khuyên anh đi xem mắt kết hôn, anh còn nói họ là ung thư sinh đẻ. Ung thư sinh đẻ đã rất đáng sợ, nếu ung thư sinh đẻ này còn trọng nam khinh nữ Chu Kiến Quốc vẫy tay, kể cả nhà đó có dầu nứt đố đổ vách thì cô cũng nên tránh xa. Là bối cười gật đầu, được. Chu Kiến Quốc thấy là bối nghe lời, lại nói, nói thế này, không phải trên đời tất cả đàn ông đều lăng nhăng nhưng không thể không thừa nhận khi một người đàn ông có điều kiện tốt thì sẽ hấp dẫn càng nhiều phụ nữ. Nếu cô tìm được người có tam quan chính, nhân phẩm đáng tin cậy thì tốt nhưng nếu là một tên nghĩ mình có mấy đồng tiền dơ bẩn mà coi khinh người khác vậy thì có tiểu tam tiểu tứ là chuyện bình thường nhưng ngày nay người vừa có tiền vừa có nhân phẩm đáng tin cậy thì có mấy người đúng không? Rất ít, rất ít. Chú Kiến quốc búng tay một cái, xem ra vẫn là chị bối có tư tưởng giác ngộ, đương nhiên tôi không khuyên cô tìm người nghèo là yên tâm. Có người mới nhìn thì không lăng nhăng đấy là do không có tiền nhưng đến lúc có tiền rồi thì người thứ nhất vứt bỏ người vợ Tào Khang chính là bọn họ. Cô đừng cười, cô muốn tìm thì tìm người cùng chung chí hướng với cô tôn trọng cô. Rất hiếm tìm được người có cả hai yếu tố trên. Đây là ý kiến của tôi thôi, cô có thể tham khảo, cô cũng phải suy nghĩ cẩn thận. La bối nghiêm túc gật đầu, được tôi biết rồi, anh yên tâm đi. Thấy la bối thật sự nghe lọt chu kiến quốc yên tâm rất nhiều. Anh vẫn rất tin tưởng la bối, ít nhất trên phương diện này cô rất có chu kiến, bằng không cũng sẽ không bởi vì suy nghĩ anh có độc thân hay không mà cự tuyệt sự thay đổi quan hệ với anh. Chẳng qua ông lão kia đúng là rất đáng ghét, hình như bây giờ mấy ông bà già ngoài chuyện giới thiệu đối tượng cho người khác thì không có chuyện gì để làm thì phải. Nếu rảnh quá sao không ra quảng trường mà nhảy đi. Vốn dĩ là bối chuẩn bị hẹn buổi tối chu kiến quốc ăn một bữa cơm. Cô định thực hiện phương châm đi từ từ từng bước cứ lộ từng ít một cho anh biết. Ví dụ hôm nay, cô đã tạo cho anh một loại tâm lý ám chỉ đó là anh và ông Chu rất có duyên phận, người không biết còn tưởng họ là ông cháu, nói bọn họ giống nhau. Ai ngờ cô còn chưa kịp hẹn thì di động của cô vang lên, là Giang Tư Hàn gọi tới. Kỳ thật thời gian này cô và tiểu Giang rất ít liên lạc. Cô thì bận rộn kinh doanh, rất ít buôn chuyện qua WeChat. Giang Tư Hàn càng không rảnh, mấy hôm trước có hai cô gái tới rửa xe còn nhắc tới Giang Tư Hàn thì ra là fan của anh. Nghe nói khi đó Giang Tư Hàn đang tham gia tiệc tối của một đại ngôn tổ chức ở Ma Đô. Hiện giờ anh được coi như nghệ sĩ tuyến hai. chuyện này thật sự không đơn giản, anh mới xuất đạo bao lâu chứ, cũng mới nửa năm mà đã có nhân khí và thành tích như vậy. Chuyện này khiến không ít người đỏ mắt, chỉ cần một thời gian nữa, bộ phim truyền hình mà anh diễn nam chính lên sóng thì địa vị của anh lại cao lên một bậc đây hoàn toàn không phải giấc mỏng. Lúc này nhận được điện thoại của Giang Tư Hàn, là bối rất kinh ngạc, đặc biệt là Giang Tư Hàn còn hẹn cô cùng đi ăn buffet. Hình như Giang Tư Hàn rất hay hẹn cô đi ăn buffet nhưng lần này không giống nhau. Giang Tư Hàn lựa chọn một nhà hàng buffet có giá bình quân trên đầu người rất cao. Sắp đến 6 giờ, La Bối đã thu dọn đồ chuẩn bị xuất phát, Chu Kiến nhìn thấy cô như vậy thì sửng sốt, hôm nay cô tan tầm sớm vậy. Ngày trước La Bối cũng thường về nhà lúc 6 giờ nhưng bây giờ không giống, mấy hôm nay họ đều bận rộn đến 7 giờ mới có thể tan tầm. La Bối gật đầu tiện thể đánh son, "Tiểu Giang hẹn tôi đi ăn cơm, tôi phải đi ngay đây không muộn, lát nữa anh tự gọi taxi hoặc ngồi xe bus về nhà nhé, chắc tôi không đón anh về nhà được đâu." Chu Kiến quốc trộm bĩu môi, "Tôi đi xe bus về." Vậy được tôi đi trước nhé. Dựa vào hiểu biết của Chu kiến quốc đối với Giang Tư Hàn, anh biết trong giai đoạn này, Giang Tư Hàn chưa có ý định theo đuổi la bối. Kể cả anh phát hiện tình cảm của mình cũng sẽ không theo đuổi la bối, rốt cuộc một hai năm này anh không thể nói chuyện yêu đương. Nhưng nghĩ đến Giang Tư Hàn và la bối cùng nhau đi ăn cơm, trong lòng Chu kiến quốc cũng vẫn hụt hẫng. Lúc anh mới phát hiện mình có tình cảm với la bối tiểu Giang cũng không phải chưa cùng la bối ăn cơm chung nhưng khi đó anh còn cảm thấy không có gì. Như bây giờ chứng tỏ nước đã lên qua bụng gần đến ngực của anh rồi nên anh mới càng keo kiệt hơn trước kia. hai Chu Kiến Quốc đứng ở cửa tiệm vẻ mặt phiền muộn. Lúc này anh không phiền muộn vì la bối đi ăn cơm với Giang Tư Hàn mà khó chịu vì chính bản thân mình. Người sống quá tỉnh táo có đôi khi cũng không phải chuyện tốt. Cậu học đồ ghé vào hỏi anh Chu, anh cãi nhau với chị bối à? Sao lại nghĩ vậy? Cậu học đồ cẩn thận nhìn Chu Kiến Quốc nói, nhìn anh bây giờ như oán phụ, không đúng, là oán phu. Chu Kiến Quốc liếc mắt nhìn cậu, so sánh rất chuẩn đấy, sao nào, có muốn cho anh Chu đây ý kiến gì không? Cậu học đồ sờ sờ cầm tuy em không đẹp trai bằng anh Chu nhưng kinh nghiệm yêu đương của em chắc chắn phong phú hơn anh. Em có 4-5 người bạn gái rồi đấy, thế này đi anh Chu, anh nên tỏ tình ngay với chị bối đi, không cần quan tâm chị ấy có đáp ứng hay không, anh chỉ cần nói ra thì chắc chắn trong một thời gian dài, trong lòng chị ấy sẽ nhớ đến anh, không dành phản ứng những người khác. Chu Kiến Quốc cô ấy nhất định sẽ từ chối. Cậu học đồ thuận miệng nói, em đương nhiên biết chị bối sẽ từ chối nhưng mục đích chính của chúng ta là để tăng cảm giác tồn tại thôi. Chu Kiến Quốc biết rõ sẽ bị cự tuyệt, vì sao còn muốn làm. Sư phó cũng ghé vào cùng hai người, nói biết rõ sẽ chết vì sao còn sống. chương 83, tỏ tình. Thật ra Giang Tư Hàn tìm la bối cũng không có việc gì, chủ yếu là trong khoảng thời gian này anh bận quá mãi mới có một ngày nghỉ nên chuyện thứ nhất anh nghĩ đến là mời la bối ăn một bữa cơm rồi trò chuyện một chút. Nhà hàng buffet ở tầng 20 có thể quan sát cả thành phố. Giang Tư Hàn đặt phòng riêng, hiện tại anh đã là một nghệ sĩ, ra cửa cũng phải cẩn thận hóa trang, đội tóc giả, còn đội mũ. Sau khi anh hóa trang, ngay cả lúc la bối đi vào phòng nhìn thấy Giang Tư Hàn cũng không nhận ra tưởng đi nhầm phòng. Giang Tư Hàn cười tự diễu, một đàn anh dạy tôi, lúc tôi gọi điện cho cô là đã ra cửa rồi nhưng tôi lo lắng paparazzi sẽ đi theo nên đi vòng quanh nửa thành phố, xác định không còn theo đuôi mới đi lên, cũng may lúc này đang giờ tan tầm nên người trên đường rất đông. La bối cũng không lo lắng việc ăn cơm với Giang Tư Hàn sẽ bị chụp được. Dù sao trong tiểu thuyết, từ lúc Giang Tư Hàn xuất đạo đến lúc trở thành ảnh đế cũng không dính một chút tai tiếng hay không bị chụp được ảnh riêng tư nào. Nghệ sĩ đều như vậy, có nhân khí đồng nghĩa với có tài nguyên cũng nghĩa là sẽ kiếm tiền dễ dàng hơn so với chúng tôi nhưng chắc chắn cũng không có cuộc sống tự do như chúng tôi. Là bối an ủi anh, không phải ai cũng có tư cách được cả thế giới chú ý nhưng cũng không phải ai cũng chịu đựng được. Giang Tư Hàn vẫn đang chăm chỉ giúp cô bóc tôm, đặt ở trong đĩa của cô rồi ngẩn đầu cười, tôi biết điều này cũng có thể tiếp thu nhưng bối bối, trong lòng tôi cô cũng không phải người bình thường. Là bối cười to lên, chắc chắn tôi không phải người thường rồi, tôi là bạn tốt của đại minh tinh tương lai. Không phải, Giang Tư Hàn lắc đầu, bối bối, trên người cô luôn thoát ra cảm giác làm tôi thấy vô cùng thoải mái, hơn nữa bây giờ cô kinh doanh cũng càng ngày càng lớn, tôi cảm thấy về sau cô sẽ còn phát triển hơn nữa. là bối nghĩ nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nói không chừng cô sẽ trở thành người phi thường. Hiện tại thân phận của Chu Kiến Quốc cũng đã rõ ràng, anh cũng giống như Lôi Vũ Hạo là tổng tài bá đạo mà cô với anh có tình cảm nam nữ, Chu Kiến Quốc cũng đúng là độc thân, chỉ cần không xảy ra chuyện gì, cô nghĩ cô với Chu Kiến Quốc sẽ phát triển quan hệ thành yêu đương, chẳng qua cũng không thể không nhìn thẳng vào khoảng cách giữa bọn họ để xem đoạn tình cảm này sẽ đi được bao xa. Bất kể là cả đời hay chỉ một thời gian thì la bối đều cảm thấy, chỉ cần tình cảm là thật sự, chỉ cần thật sự thích nhau, vậy là đủ rồi. Nếu đòi hỏi phải có về sau, phải có tương lai thì sẽ rất áp lực. Cảm ơn anh đã tin tưởng. La bối bưng lên ly nước trái cây chạm vào ly của anh, nhưng đúng là tôi đang có suy nghĩ đến cuối năm sẽ mua một căn chung cư. Tuy tôi có một tòa nhà cho thuê nhưng nguyện vọng khi còn nhỏ của tôi chính là sống trong một chung cư cao cấp như nữ chính phim truyền hình nữ chính. coi như đây là mục tiêu phấn đấu của tôi. Trước kia cảm thấy mục tiêu xa xôi, không thể với tới, bây giờ càng ngày càng gần, ít nhất cô đã tính toán với chu kiến quốc chờ cuối năm ít nhất cũng có thể đủ tiền mua trả góp một căn chung cư. Giang Tư Hàn có chút kinh ngạc, cô thật sự rất lợi hại. Ngày nay để kiếm tiền trả góp cho một căn hộ cũng đâu dễ dàng, cho dù một căn chung cư bình thường cũng hơn 10 vạn tệ. Anh biết La Bối kinh doanh rất tốt nhưng không nghĩ tới sẽ tốt như vậy. Anh còn giỏi hơn, giờ chắc mua được phòng rồi nhỉ. Giang Tư Hàn lắc đầu, làm nghề này kiếm tiền cũng không dễ dàng như vậy. Thù Lao đóng web drama và phim truyền hình tôi nhận lúc trước đều không cao nhưng anh Lưu đang bàn bạc hai bộ phim truyền hình nữa, nếu thuận lợi thì Thù Lao có lẽ sẽ cao hơn không ít. Có khi đến lúc tôi mua được một căn chung cư bình thường thì anh đã mua được biệt thự rồi. Là bối cười, Giang Tư Hàn chỉ cười, không nói chuyện. Anh rất hâm mộ la bối và Chu kiến quốc có mục tiêu ở phía trước nên làm việc cũng hăng hái, không thấy mệt mỏi. Còn anh thì sao, mua phòng hay mua xe cũng đều không phải mục tiêu của anh, cũng rất khó làm anh hứng thú. Giang Tư Hàn nhìn la bối nhịn không được suy nghĩ, có lẽ lúc cô và Chu kiến quốc ở bên nhau sẽ có càng nhiều đề tài để nói chuyện. Sau khi ăn cơm xong, la bối ăn no đến nỗi có bụng nhỏ. Giang Tư Hàn nói sẽ về thôn Thành Trung ở một buổi tối, ngày mai lại bảo tài xế đến đón anh. Là bối cũng không có ý kiến, đúng là rất lâu rồi anh không trở về thôn Thành Trung. Hai người ngồi xe trở về thôn Thành Trung, tuy lúc này mọi người vẫn còn náo nhiệt nhưng mọi người xung quanh đều là người quen cho dù có nhận ra Giang tư Hàn cũng chỉ chào hỏi một câu. Mới vừa dừng xe, là bối và Giang tư Hàn đi vào cửa thì gặp chu kiến quốc đi từ trên lầu xuống dưới, trong tay cầm một hộp cơm. bà la gói rất nhiều sùi cảo mấy ngày này chu kiến quốc tính toán đều ăn sùi cảo lúc này mới ăn xong xuống lầu thì gặp la bối và giang tư hàn suy nghĩ của anh có chút phức tạp quan hệ của chu kiến quốc và giang tư hàn cũng không tệ lắm hai người chào hỏi nhau bối bối lát nữa tôi có việc tìm cô 20 phút sau gặp nhau ở lầu 1. chu kiến quốc nói với la bối la bối ngạc nhiên chuyện gì chuyện cửa hàng chu kiến quốc nói xong thì xuống tầng hầm cùng giang tư hàn Là bối vừa lên lầu vừa suy nghĩ, liệu có phải Chu kiến quốc lại nghĩ ra kinh doanh cái gì mới nên tìm cô bàn bạc không, rất có thể là như thế nhưng dạo này bọn họ đã bận rộn lắm rồi, lấy đâu ra thời gian chứ? Cô nghĩ nếu lúc gặp anh dù anh có nói gì thì cô cũng không thể nói chúng ta có thời gian sao để hỏi anh. Nhưng kể cả Chu kiến quốc không tìm thì cô cũng phải tìm anh. Cô nghĩ vẫn nhanh chóng nói chuyện ông Chu là ông nội của anh cho anh nghe bằng không thời gian càng kéo dài, cô càng không biết mở miệng như thế nào, cô nghĩ kỹ rồi, Chu Kiến Quốc cũng đâu phải người yếu đuối gì, anh có một tâm hồn rất mạnh mẽ, không đến mức sẽ không tiếp thu được. Giang Tư Hàn và Chu Kiến Quốc trở lại tầng hầm, hai người cũng chưa nói gì với nhau, chỉ hàn huyên vài chuyện vặt vãnh, nhưng trước khi Giang Tư Hàn vào nhà thì Chu Kiến Quốc vẫn gọi anh lại, nghiêm túc nói Tiểu Giang tôi muốn đi trước anh một bước chắc không thể làm anh em cùng cảnh ngộ với anh được. Chắc trên thế giới này, ngoại trừ Chu Kiến Quốc có thể nghe hiểu lời nói của mình thì đến thần tiên mới hiểu được. Giang Tư Hàn không phải thần tiên, tất nhiên anh không hiểu anh sừng sốt là sao. Chu Kiến Quốc cười cười, có một chuyện tôi đã nhắc anh từ rất sớm rồi, thôi được rồi, không nói nữa, lát nữa tôi còn có việc anh đi nghỉ đi, chắc đợt này anh cũng bận rộn lắm. Giang Tư Hàn hoàn toàn là không hiểu ra sao. Tiểu Chu muốn nói gì nhỉ? Chú Kiến Quốc nhanh chóng tắm rửa gội đầu, lúc anh đến chỗ hẹn thì la bối đã sớm đang đợi anh. Hôm nay sao cô ra sớm vậy? Còn đến trước tôi cơ à? Không trách chú Kiến Quốc lại ngạc nhiên như thế, mỗi lần anh hẹn la bối thì la bối đều đến sát giờ nhưng cũng còn hơn nhiều người đến muộn. La bối nghĩ dù sao cũng có chuyện quan trọng muốn nói, nên không muốn cãi nhau với anh, đi, đi quán nước. Tôi mời anh. Chu Kiến Quốc lắc đầu, hôm nay cũng không lạnh hay chúng ta đi công viên tản bộ cô cũng vừa ăn xong nên đi bộ tiêu thực. Vậy được rồi, là bối sờ bụng mình, hôm nay đúng là cô ăn rất nhiều, cô chuẩn bị từ ngày mai bắt đầu chỉ ăn salad rau để thanh lọc dạ dày. Hai người sóng vai đi hướng công viên bên ngoài thôn Thành Trung, dọc theo đường đi cũng gặp vài người quen, nhân duyên của Chu Kiến Quốc ở thôn Thành Trung rất tốt, mọi người đều nghĩ anh là bạn trai la bối nên đối với anh cũng rất thân thiện. Công viên ở đây rất lớn, Chu kiến quốc cố tình dẫn La Bối đến một nơi tương đối yên tĩnh, bởi vì trong lòng La Bối có chuyện nên cũng không để ý xung quanh. Được rồi, ở đây đi. Nghe được giọng nói của Chu kiến quốc La Bối mới đột nhiên phục hồi lại tinh thần, lúc này cô phát hiện đã đi theo anh đến một góc của công viên, nơi này rất ít người qua lại. Trước kia La Bối còn học cấp 3 cũng từng ngẫu nhiên đi bộ đến đây còn gặp một cặp tình nhân ở thôn Thành Trung. Nơi đây tương đối kín đáo, ở chỗ này nói chuyện kinh doanh. La bối nghi ngờ nhìn Chu kiến quốc, thật ra Chu kiến quốc cũng rất do dự có nên thổ lộ với la bối không vì đây là một chuyện chưa làm mà anh đã biết kết cục rồi. La bối sẽ không đồng ý nhưng đúng là anh bị cậu học đồ xúi dục, Chu kiến quốc rất ít sẽ làm việc không nắm chắc tuyệt đối nhưng lúc này là ngoại lệ. Không quan hệ với việc sợ cô bị cướp đi, từ trước đến này cô cũng chưa phải là gì của anh, cũng không quan hệ với việc cậu học đồ nói để cô sẽ luôn nhớ đến anh, anh không phải người ấu chỉ như vậy. Có lẽ là anh chưa bao giờ thể nghiệm tâm tình xa lạ này. Muốn nói ra tình cảm của mình cho cô biết kết quả như thế nào cũng đã không còn quan trọng, anh chỉ muốn nói mà thôi. Lúc trước muốn một kết quả, muốn tuyệt đối nắm chắc nên lo trước lo sau, hiện tại anh không lo nghĩ gì nên muốn nói cho cô, dù tương lai có ra sao thì bây giờ anh thích cô là sự thật. Không đợi la bối mở miệng, Chu kiến quốc đã cắm một tay vào túi áo khoác, nhìn cô chậm rãi nói, tôi không biết trước kia có làm chuyện gì vi phạm đạo đức không, cũng không biết hôm nay làm chuyện này, nói những lời này, có phải vi phạm đạo đức không, nhưng cô yên tâm, tôi cũng không cần kết quả gì, cô cứ tiếp tục đứng ở vùng đất của cô, tiếp tục tuân theo quy tắc mà cô đặt ra, giờ cô nghe tôi nói là được rồi. Anh đã nói rõ ràng như vậy, la bối hiểu anh định nói gì tiếp theo, cô nín thở nhìn anh, trong đầu cũng không nhớ được những chuyện khác. Không phải cô chưa từng được tỏ tình từ nhỏ đến lớn, số lần cũng không ít nhưng không có một lần nào giống như hôm nay, rõ ràng là mùa đông, nhiệt độ cũng không cao nhưng cô cảm giác gương mặt của mình nóng lên rồi lan xuống toàn thân. Chu Kiến Quốc cũng không bình tĩnh như anh biểu hiện ra ngoài, anh cũng rất khẩn trương. Anh nói đến đây thì những lời nói đã chuẩn bị trong đầu trước cái nhìn chăm chú của cô cũng không thể tuôn ra được. Không có sự ấm áp, lãng mạn như phim truyền hình, thậm chí anh còn chưa chuẩn bị một bông hoa. Không có bữa tối dưới ánh nến, không có bầu trời đầy sao làm phông nền, hai người bọn họ đứng ở một góc hẻo lánh, chịu gió lạnh, cái mũi la bối bị gió thổi đỏ lên, nhìn từ phương diện nào cũng không giống thời cơ đúng để tỏ tình. Chu Kiến Quốc từ trong túi áo khoác lấy ra một chiếc đồng hồ tới gần la bối, kéo tay cô, đặt nó vào lòng bàn tay cô. Sau khi tôi mất trí nhớ trên người không có ví tiền cũng không có giấy tờ gì, quần áo cũng đều rách hết chỉ có chiếc đồng hồ này không bị sao cả tôi đã tra trên mạng đây là chiếc đồng hồ phiên bản hạn chế toàn cầu, nếu nó là thật tôi nghĩ cô bán đi cũng đủ tiền mua một căn phòng còn nếu đây là giả cô coi như tôi chưa nói gì. Chú Kiến Quốc dừng một chút tôi không có vật gì quý trọng có thể cho cô ngoại trừ chỗ này anh chỉ ngực của mình, bối bối, anh muốn nói với em, anh chắc chắn chưa có người yêu nhưng đúng là anh không có ký ức, đó cũng chỉ là cảm giác anh không cần em đáp lại, hôm nay em coi như anh đột nhiên không khống chế được cảm xúc tuy cuộc đời anh có rất ít lần mất khống chế. Nếu chiếc đồng hồ này là thật thì có lẽ trước kia anh có rất nhiều tiền, nếu có một ngày anh khôi phục ký ức mà anh đã có người yêu, anh muốn cho em bất cứ thứ gì thì đó đều là vi phạm đạo đức. Nhưng chiếc đồng hồ này là ngoại lệ, anh muốn đưa cho em một chiếc đèn trong hàng vạn ngọn đèn. Nếu anh vẫn không thể nhớ lại cũng không có ai chứng minh anh không có người yêu thì em yên tâm, hôm nay là lần đầu tiên cũng là cuối cùng, anh sẽ không làm em khó xử. Bối bối, anh tôn trọng em hơn cả anh thích em, bởi vì em có quy tắc của riêng mình. Mặc dù anh không phải một người tốt nhưng anh vẫn tình nguyện tuân theo quy tắc của em bởi vì nếu em không vui, anh cũng sẽ không vui, hai người ở bên nhau quan trọng nhất chính là vui vẻ đúng không? Em vui vẻ thì anh cũng vui vẻ, thích em không nhất định phải giữ em bên mình, anh chỉ cần em vui vẻ là được. Nói xong lời này, Chu kiến quốc không lên tiếng nữa. Chuyện tình cảm vốn dĩ đơn giản, lúc trước là anh đã phức tạp hóa nó lên. Khi không bắt buộc phải có một kết quả, rất nhiều chuyện đều có vẻ không quan trọng như vậy. Là bối nhìn trong chiếc đồng hồ trong tay, đang lúc cô chuẩn bị hít mũi vì gió thổi mạnh thì đột nhiên có tiếng bước chân truyền đến cô và Chu kiến quốc đồng loạt nhìn về phía đó. Rốt cuộc thì cô có thể may mắn nhìn thấy cảnh tượng mà chỉ có trên phim phim truyền hình. Vài người đàn ông mặc tây trang màu đen đi tới, đứng trước mặt Chu Kiến Quốc cung kính mà nói, "Phó tổng ông chủ sai chúng tôi đến đưa ngài trở về." Đừng nói là la bối, ngay cả Chu Kiến Quốc cũng không hiểu gì. Chương 84: Cố Khiêm ngôn Là bối đoán là ông Chu phái người tới, ban ngày cô mới biết được Chu Kiến Quốc là cháu trai của ông, suy nghĩ lại thì với tính cách của ông, chắc là không muốn Chu Kiến Quốc biết mọi chuyện từ cô cho nên mới nhanh chóng đón Chu Kiến Quốc trở về. Ông để Chu Kiến Quốc ở bên ngoài phấn đấu một năm, thời gian này không lâu lắm nhưng cũng nhưng không ngắn. Dù sao Chu Kiến Quốc cũng là người thừa kế của công ty, một người thừa kế rời đi quá lâu cũng không phải chuyện tốt nên cũng có thể giải thích vì sao ông Chu lại bí ẩn quan sát Chu Kiến Quốc lâu như vậy, trong khoảng thời gian này mới xuất hiện có lẽ những rắc rối trong công ty đã giải quyết tốt. Chu Kiến Quốc là một người vô cùng cẩn thận, tuy thái độ của những người này rất cung kính nhưng anh hoàn toàn không biết bọn họ là ai, chắc chắn anh sẽ không đi cùng bọn họ. Cuối cùng la bối phải nói với anh, anh đi đi, có lẽ người nhà anh đến tìm anh đấy, không phải anh vẫn muốn biết trước kia anh là ai sao? chu Kiến Quốc nhìn la bối bình tĩnh như vậy thì cũng đoán ra có phải em đã biết trước rồi không? Hôm nay anh đã cảm thấy la bối có chút là lạ, vài lần nhìn anh muốn nói lại thôi. tuy anh nghi hoặc nhưng cô chưa nói thì anh cũng không hỏi, bây giờ nghĩ lại có lẽ là có quan hệ với anh. La bối gật đầu lại lắc đầu. hôm nay em cũng mới biết đang muốn nói với anh được rồi anh cứ đi đi còn chiếc đồng hồ này cô dừng một chút em sẽ tạm giữ còn chuyện sau này anh hãy nhớ lại xem mình còn độc thân không rồi nói sau tuy ông chu nói với cô chu kiến quốc không có bạn gái cũng không có vị hôn thê nhưng cô vẫn muốn chu kiến quốc biết hết tất cả mọi chuyện rồi mới quyết định xem có vẫn muốn ở bên cô hay không không phải cô tự coi nhẹ bản thân mà la bối cảm thấy chờ chu kiến quốc biết mọi chuyện thì thân phận cũng không giống trước kia có lẽ chuyện anh muốn làm cũng không giống trước Về nhân cách thì bọn họ là bình đẳng nhưng về phương diện khác cô và anh không phải người cùng thế giới. Tùy đối với cô, dù Chu kiến quốc là phó tổng hay là chính bản thân anh thì vẫn không có gì thay đổi nhưng có lẽ anh sẽ không nghĩ như vậy. Chờ thân phận của anh thay đổi, nếu anh vẫn còn muốn ở bên cô thì cô cũng sẽ đi ra một bước chính thức trở thành bạn gái của anh. Nếu anh cảm thấy trong cuộc sống của anh có chuyện càng quan trọng hơn muốn làm, cảm thấy bọn họ không thích hợp, là Bối cũng sẽ không khổ sở hay thất vọng, dù sao cô là người có suy nghĩ tương đối tỉnh táo ở phương diện này. chu Kiến Quốc nhìn La Bối một cái, lại nhìn mấy người đàn ông trước mặt cuối cùng nói, anh đi theo họ xem thế nào đã có gì anh sẽ gọi điện cho em sau Nếu nói anh không quan tâm đến quá khứ là nói dối, ai mà chả muốn biết trước đây mình là người như thế nào và liệu anh có phải cầu độc thân không? La Bối gật đầu, được. Một người đàn ông mặc tây trang đen trong đó nói với La Bối, "Cô La, ông chủ bảo tôi đưa cô về nhà." La Bối vẫy tay, "Không cần đâu, nhà tôi gần đây." Cứ như vậy, cô nhìn theo Chu Kiến Quốc đi theo mấy người kia. Trên đường trở về, nếu nói trong lòng không lo lắng là nói dối, ông Chu nhận lại Chu Kiến Quốc chứng minh Chu Kiến Quốc sẽ trở về cuộc sống trước đây của anh. Chắc là về sau anh sẽ không ở thôn Thành Trung nữa, có lẽ việc trong tiệm anh cũng không có thời gian để quan tâm, từ nay về sau, con đường này chỉ có một mình cô đi tiếp, cô chỉ có thể tự mình đấu tranh. Là bối thở dài một hơi, trên đời không có bữa tiệc nào không tàn, từ nhỏ cô đã biết chuyện này. Nhưng trước kia cô vẫn nghĩ cô và Chu Kiến Quốc sẽ luôn hợp tác với nhau, giúp đỡ nhau tất nhiên tuy buồn thì vẫn buồn nhưng cô cũng không thể suy nghĩ tiêu cực càng là một người thì cô càng phải nỗ lực hơn trước ít nhất cùng Chu Kiến Quốc phấn đấu đến nay có thành tựu như hiện tại cô phải kinh doanh càng ngày càng tốt bằng không sẽ làm thất vọng bao nhiêu tâm huyết của Chu Kiến Quốc và chính cô. Nghĩ đến tương lai, La Bối cảm thấy càng có áp lực đồng thời cũng càng có động lực. Cô gặp được Chu Kiến Quốc quen biết anh cùng anh hợp tác là một cuộc gặp gỡ kỳ diệu. Trong thời gian ngắn nửa năm, cô đã có thành tựu như hôm nay, ít nhiều cũng nhờ chu kiến quốc. Nghĩ lại, những người cạnh cô đều không tầm thường, trước kia cô suy nghĩ, bên người cô đều là Mary Sue rồi Tom Sue chính vì như vậy cô lại càng phải học tập họ cố gắng trở thành người giống họ. Là bối đi nhanh hơn, dù gió lớn nhưng cô cũng không thấy lạnh ngược lại còn vì suy nghĩ đến tương lai mà thấy tràn đầy nhiệt huyết. Chu Kiến Quốc rời đi đã vài ngày, anh không trở về, nhưng đã nhắn tin cho La Bối nói anh không sao, cô đừng lo lắng. Ngoài ra cũng không có gì khác. Sau khi anh rời đi, ông Chu cũng không đến đây nữa. Chuyện này cũng bình thường vì lý do ông đến đây vì để xem Chu Kiến Quốc rửa xe từ đó cảm thấy thỏa mãn. Bà La và Triệu Phiên Phiên hỏi cô rất nhiều lần anh đi đâu, La Bối cũng chỉ nói anh đi công tác vài ngày mới trở về. Thực ra là Bối không lo lắng, cũng không có thời gian lo lắng, cửa hàng bảo dưỡng ô tô làm ăn rất tốt. chu Kiến Quốc lại không ở đây, thiếu một người làm, bọn họ càng vội hơn, cũng may là Bối rất nhanh đã tìm được một nhân viên bán hàng cho shop online, cũng có thể chia sẻ cho cô một chút. Hiện tại việc kinh doanh càng ngày càng tốt, cậu học đồ học cũng rất nhanh, La Bối nghĩ có lẽ phải thuê thêm một người nữa, nếu không chỉ có cậu học đồ và sư phó thì sẽ không làm hết việc được. Cậu học đồ và sư phó đều là người rất tốt. Không cho La Bối rửa xe, nếu anh Chu trở về biết chúng tôi để chị bối làm mấy việc đó có khi sẽ đánh chúng tôi một trận đấy. La Bối vừa đăng thông tin tuyển dụng trên mạng vừa đăng thêm phúc lợi cho cậu học đồ và sư phó. Cô gọi cơm cho họ từ mấy nhà hàng lớn, sủi cào cũng ăn vài bữa. Hiện tại cô cũng coi như bà chủ biết phải đối tốt với công nhân, hơn nữa cô cũng chỉ có vài công nhân như vậy tất nhiên là phải đối xử tốt rồi. Cũng may việc gì cũng có hồi báo tuy công việc bận rộn nhưng cậu học đồ và sư phó cũng không oán hận câu nào cũng không làm việc cầu thả, là bối tự nhiên tăng thêm mấy trăm tệ tiền lương cho họ. Sư phó chưa nói gì còn cậu học đồ thì rất cao hứng, rửa xe đánh bóng lại càng hăng say, bà chủ vừa rộng rãi tính tình lại tốt có ai muốn đổi chỗ làm chứ. Gặp được một bà chủ có lương tâm như thế này là một điều may mắn. Là bối ngẫu nhiên cũng có lúc thấy mất mát bây giờ chỉ có một mình cô tan việc về nhà trên đường không có ai cùng cô nói chuyện. Cô nhớ chu kiến quốc nhưng cũng vẫn cố chịu đựng không gọi điện cho anh bởi vì cô biết tình hình của anh cũng không thuận lợi. Tuy những người đó là người nhà của anh, đó là nhà của anh nhưng anh chưa khôi phục ký ức yêu cầu một thời gian để giảm sóc cũng yêu cầu thời gian để tiếp nhận. Nhưng nếu anh nói anh không sao thì cô tin anh không sao cô sẽ kiên nhẫn chờ anh tới tìm cô. Chu Kiến Quốc nhất định sẽ đến tìm cô cô tin như vậy. Phương Cảnh Châu cũng rất nhớ Chu Kiến Quốc bé sắp phải về quê ăn Tết với bà ngoại rồi. Trần Lan cuối cùng vẫn tìm đường chết cô ta thành công đẩy mẹ cô ta ra xa. Cô ta còn chưa xuất viện cũng chưa điều trị xong đã làm thím Trần tức giận đến nỗi mua vé xe mang Phương Cảnh Châu về nhà. Bà còn nói sẽ không bao giờ quản cô ta nữa, về sau bà chỉ lo cho mỗi cháu ngoại của bà cô nhìn ra được thím Trần nói không phải lời nói lúc tức giận mà đã suy nghĩ cặn kẽ rồi. Có thể làm mẹ ruột nói như vậy, không biết cô ta đã làm gì. Nhưng là bối giám cam đoan, Trần Lan tuyệt đối không thèm để ý tiếp xúc với Trần Lan một thời gian, cô biết cô ta không phải một người để ý đến người thân, nếu không cũng sẽ đến ăn Tết còn không về nhà cũng sẽ không đối xử tàn nhẫn với chính con ruột của mình như vậy. Có lẽ đối với cô ta, hoàn toàn chặt đứt liên hệ với cha mẹ và con cái lại là một chuyện tốt. Là bối nghĩ trước khi Phương Cảnh Châu rời đi thì Chu Kiến Quốc vẫn chưa trở lại. Ai ngờ hôm nay cô mới bận rộn xong, trời đã tối rồi, đang chuẩn bị lái xe trở về thôn Thành Trung đưa Phương Cảnh Châu đi ăn pizza hất cô đã hứa với bé lâu rồi. Nhưng cô vừa mới từ trong tiệm ra còn chưa mở cửa xe thì nhìn thấy Chu Kiến Quốc đi từ phố đối diện đi tới. Anh mặc một chiếc áo khoác màu khói, tay đút trong túi áo khoác nhìn không khác gì trước kia. Nhưng là bối biết anh đã không còn là chu kiến quốc. Anh trở về vị trí vốn dĩ của mình, sẽ tiếp tục có được những yêu ái được trời ban cho. Anh rất cao, cũng rất tuấn tú, đi trên đường, hấp dẫn không ít tỷ lệ quay đầu nhưng mắt anh vẫn nhìn thẳng, ai có ý đồ đến gần anh, anh đều không thèm để ý, đôi mắt chỉ chăm chú nhìn cô. Là bối mỉm cười cũng đi về phía anh, anh đi về bên này còn cô đi về bên anh. Trên mặt hai người đều nở nụ cười. Thật ra giữa bọn họ hình như không có thời khắc nào gọi là động tâm oanh oanh liệt liệt. Tùy chu kiến quốc cũng là một tổng tài bá đạo nhưng La Bối cảm thấy anh khác hẳn lôi vũ hảo. Cùng nâng đỡ nhau suốt thời gian qua cô hiểu anh, anh cũng hiểu cô, duy nhất một lần làm hai người cùng nghĩ đến tình yêu có lẽ chính là lần anh thổ lộ. La Bối đột nhiên cảm thấy buổi tối ngày đó sau khi anh đi, những suy đoán và tâm tư của cô đều là dư thừa. Không phải cô rất hiểu anh sao? Người giống như anh cũng như anh nói, cả đời này cũng không có vài lần dâng trào tâm huyết tình cảm của anh không phải nhất kiến trung tình mà tích góp từng chút một trong khoảng thời gian hai người bên nhau, sao anh có thể vì thân phận thay đổi mà cảm thấy bọn họ không thích hợp. Lúc chú kiến quốc còn cách cô một mét thì đứng yên anh nhìn nàng trong lòng có chút thất vọng quả nhiên cô sẽ không vì nhớ anh mà gầy đi. Cô la chào em anh cố khiêm môn, rất vui khi được làm quen với em. Anh nói, mươi 85 trở về. Là bối đã quen với cái tên chu kiến quốc có cảm giác của thời ông bà ngày xưa, thình lình nghe được anh tự giới thiệu bản thân thì muốn cười, thực ra cô cũng làm như vậy. Anh đi đến trước mặt cô, bất đắc dĩ nói, anh cảm thấy em đã quen với tên giả của anh nhưng anh vẫn muốn nói cho em biết tên thật cố trong từ cố nhân, khiêm trong từ khiêm tốn, ngôn trong ngôn ngữ, ông lão kia đặt tên cho anh là muốn anh làm người khiêm tốn. Đừng cười. Là bối nâng lên tay làm tư thế đầu hàng, thực xin lỗi, em không nhịn được vậy sau này em gọi anh là tiểu cố hay tiểu chu đây? chu Kiến Quốc không bây giờ phải gọi là cố khiêm ngôn, anh suy nghĩ, trả lời tùy em, thật ra anh cũng còn đang làm quen với cái tên này, có đôi khi ông già kia gọi anh, anh lại thường gọi người khác. Vậy nghĩa là, là bối ngạc nhiên, hỏi anh còn chưa khôi phục ký ức sao? Đứng ở đây rất lạnh, lên xe đi, hôm nay anh không lái xe đến, ngồi xe của em đi. Lúc này mặt trời đã sớm xuống núi, lại đứng ở đầu gió, là bối cũng cảm thấy rất lạnh sau khi hai người ngồi trên xe thì mới tiếp tục nói chuyện. Mới nhớ được một phần ba nhưng loại chuyện này cũng không thể gấp. Trong nhà cũng mời bác sĩ hỗ trợ trị liệu cũng có chút hiệu quả, bối bối, đối với anh bây giờ có nhớ lại hay không cũng không còn quan trọng nữa. Dù sao ông cụ cũng đã nói cho anh những thứ anh cần biết rồi, chỉ cần đầu óc bình thường, những thứ anh học qua thì anh sẽ không quên. Anh luôn thản nhiên đối mặt với chuyện này chưa bao giờ cưỡng cầu. Là bối gật đầu, đúng là không thể gấp được đúng rồi, mấy ngày nay tình hình của anh có ổn không? Vốn dĩ ngày đó em muốn nói cho anh nhưng không nghĩ tới ông Chu à không, nên gọi là ông nội anh càng nhanh hơn tìm anh về, mấy ngày nay em lại rất bận nên chưa gọi điện thoại cho anh. Ngày đó bọn họ mang anh về nhà, anh nhìn thấy ông lão thì đã suy nghĩ cẩn thận. Thật ra trước kia anh cũng thấy lạ nhưng không nói với em, anh cảm thấy ông lão này, sao lại lo nhiều chuyện bao đồng vậy chứ? Nếu trước kia không có quan hệ gì với anh thì anh không tin, nhưng anh không nghĩ đến anh lại là cháu trai của ông, ông nói cho anh về chuyện anh mất trí nhớ còn chuyện khác cũng không nói, tỉ mỉ bảo để chính anh từ từ nhớ lại. Cố khiêm ngôn nói rất bình tĩnh, là bối nghĩ cũng không có gì lạ, người như anh lúc đầu óc trống rỗng còn có thể chấn định như vậy nên kể cả ông nội cố nói cho anh mọi chuyện thì anh cũng có thể tiếp thu. Vốn dĩ anh tưởng ngay hôm sau sẽ trở về nói chuyện với em nhưng nhiều chuyện quá anh cũng không lo được hết nên nghĩ chờ mấy ngày nữa rảnh thì sẽ đến gặp em nói chuyện. Thật ra tình trạng buổi tối hôm đó cũng không khá hơn lúc anh mới bị tai nạn tỉnh dậy là bao. Tuy anh đã nghi ngờ có quen biết ông lão từ trước nhưng cũng chỉ là hoài nghi, với anh thì ông lão cũng chỉ là một khách quen có cái miệng đáng ghét mà thôi. Không ngờ chỉ chớp mắt ông đã biến thành ông nội anh còn có cha mẹ tuy anh thấy cha mẹ đối xử với anh là nịnh bở còn nhiều hơn tự ái anh đối mặt với tình huống như vậy trong lòng cũng không chấn định như biểu hiện. Cố khiêm ngôn nghe nói Phương Cảnh Châu phải về quê còn sừng sốt một chút nên thúc giục la bối lái xe trở về thôn thành trung đón bé đi ăn pizza hết. Tên nhóc này nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần rồi chẳng qua bọn họ vẫn chưa có thời gian dẫn bé đi bây giờ phải thỏa mãn tâm nguyện của bé. Thật ra Phương Cảnh Châu có thể bảo bà ngoại dẫn đi ăn pizza hết nhưng bọn họ biết bé chỉ đơn thuần muốn cùng họ đi ăn mà thôi. Dọc theo đường đi cố khiêm ngôn nói sơ qua về hoàn cảnh gia đình anh. Cũng gần như giống ông nội cố nói, nhà họ cố không phải một gia tộc con đàn cháu đống bởi vì ông nội cố chỉ có một người con trai, sau đó con trai ông cũng chỉ có một mình cố khiêm ngôn, không tính họ hàng thân thích thì cố ra cũng chỉ có mấy người như vậy thôi. Cố Khiêm Ngôn còn có một người gì và cậu gì lấy chồng định cư ở nước ngoài, một năm cũng không gặp nhau được mấy lần quan hệ gia đình của ông ngoại anh cũng rất đơn giản. Nói thật ra, hai nhà cố Trần tự Dưng xuất hiện hai người kỳ lạ là cha mẹ anh. Là bối trầm mặc, sao anh có thể nói cha mẹ mình như vậy? Cố Khiêm Ngôn chẳng hề để ý nói, vậy là đã nói giảm nói tránh rồi đó nhưng bọn họ cũng không xấu chẳng qua còn nhỏ được nuôi thả quen tự do tự tại. Chắc em đã nghe ông lão nói rồi, bọn họ sống theo kiểu mạnh ai nấy làm, nói là vợ chồng nhưng giống bạn bè hơn. Đúng là trước khi kết hôn, bọn họ là bạn bè, nhiều năm chung đụng cũng không có tình yêu nên cũng không có gì lạ. Dù sao bọn họ mặc kệ mọi chuyện, cũng là người không có giã tâm, chỉ muốn hưởng thụ cuộc sống. Tóm lại là cha mẹ anh nhiều năm như vậy chung sống cũng rất hòa bình, chưa mang lại phiền toái gì cho cả hai gia tộc cũng coi như may mắn. Anh dừng lại một chút lại nói. Về sau có cơ hội em có thể nhìn thấy bọn họ, bọn họ cái gì đều mặc kệ, mặc kệ chuyện trong nhà, mặc kệ chuyện công ty tính tình tự do phóng khoáng, nói chung đều là người dễ ở chung. Khuôn mặt nhỏ của La Bối đỏ lên, cô còn chưa đồng ý làm bạn gái của anh mà. Nhưng cô khiêm ngôn như vậy làm La Bối cảm thấy thoải mái, vốn dĩ cô nghĩ sau khi anh trở về vị trí cũ cách nói năng hay tính cách cũng sẽ thay đổi theo nào biết ngoại trừ thay đổi thân phận thì không có gì thay đổi. Còn ông bà ngoại anh cũng không khác ông nội mấy. Cố khiêm môn không muốn nhớ lại cảnh ba người già vừa ngồi ăn cơm vừa xem video anh rửa xe cái vẻ mặt hưng phấn kia làm anh không nỡ nhìn thẳng. Ông ngoại anh nói như thế này, không nên sớm đón nó trở về, ở bên ngoài ngốc nhiều thêm cũng tốt, nhìn thằng nhóc này đi, rắn chắc hơn bao nhiêu, đúng là cơm nhà không bằng cơm ngoài. Cố khiêm môn chưa bao giờ ngượng ngùng trước mặt la bối, anh thở dài một hơi, không ai đau lòng cho anh. Lúc trước anh nói đúng một câu, nhân duyên của anh đúng là rất kém. La bối cũng không biết nói gì từ trong miệng ông nội cô cô biết trước khi mất trí nhớ tính tình anh có chút bá đạo không nghe ai cả duy ngã độc tôn. cố khiêm ngôn lại nhìn về phía la bối, lúc này không phải em nên nói là đau lòng anh sao? La bối, người một tháng thu mấy vạn như em lại đi đau lòng một tổng tài tập đoàn lớn sao? Thôi em nên đau lòng bản thân mình thì hơn. Cố khiêm ngôn suy nghĩ rồi cũng gật đầu, em nói đúng, nếu anh vẫn là tiểu chu mà kẻ có tiền nào dám bán thảm trước mặt anh thì anh cũng không thèm để ý đến hắn. Đừng nói nữa, Cố khiêm ngôn cười với cô chị bối, xin lỗi, người nhà anh đều rất buồn xỉn, chắc không có ai ném chi phiếu 500 vạn cho em rồi. Là bối ngẩn ra, ngay sau đó cũng nở nụ cười. Đúng là rất đáng tiếc, đời này chắc cũng không có ai ném chi phiếu 500 vạn cho cô rồi. Nhưng cô còn có một chiếc đồng hồ mà cha giá có thể làm người ta chân mềm nha. Nghe nói còn hơn 500 vạn, nghĩ đến đây, la bối đột nhiên có cảm giác mình ôm được một cái đùi to. Em còn một chiếc đồng hồ, la bối nói, cố khiêm ngôn mới phản ứng lại, em đừng bán, giữ lại đi không chừng về sau sẽ tăng giá đó, có tiền cũng không mua được. Em cũng đâu có nói sẽ bán, nếu em muốn bán thì nhất định phải nói cho anh, anh sẽ giúp em ra giá, bằng không em có bị người ta lừa cũng không biết. là bối nghĩ nếu ngày nào đó cô bán chiếc đồng hồ mà anh tặng đi, nếu anh có khổ sở cũng chỉ là khổ sở do không bán được giá tốt chứ tuyệt đối không phải khổ sở vì món quà đính ước bị bán ngẫm lại, anh nói anh có cặp cha mẹ kỳ lạ, thực ra cô cảm thấy anh cũng không hơn họ là bao. Phương Cảnh Châu nhìn thấy cô khiêm môn trở về thì vô cùng vui vẻ, đặc biệt là bọn họ còn đưa bé đi ăn pizza hất trẻ con cũng không ăn được nhiều nhưng la bối vẫn mua hết những thứ bé muốn ăn. Chờ ba người đều ăn đến no nên trở lại thôn thành chung, la bối nghĩ cố khiêm ngôn phải về nhà, ai ngờ buổi tối hôm nay anh ngủ lại bên này. Phương Cảnh Châu sắp phải về nhà, bé rất thích chú tiểu Chu hơn nữa vài ngày nay bé không gặp anh nên từ lúc gặp anh vẫn luôn quấn lấy còn muốn đi ngủ ở tầng hầm với anh. Dù là la bối hay cố khiêm ngôn đều cố gắng thỏa mãn những yêu cầu không quá đáng của bé con này. Cố khiêm ngôn cõng Phương Cảnh Châu xuống lầu về tầng hầm. Bởi vì là mùa đông nên cũng không yêu cầu bé tắm rửa nhưng cô khiêm ngôn vẫn cho bé đánh răng rửa mặt rửa chim nhỏ và rửa chân, rửa đến sạch sẽ mới cho bé lên giường ngủ. Một lớn một nhỏ nằm trên giường, bởi vì phương cảnh châu quá mức hưng phấn cũng chưa buồn ngủ nên nhất quyết lôi kéo cô khiêm ngôn nói chuyện chú tiểu chu ơi, cháu đến đây lâu như vậy rồi sao chú còn vẫn chưa theo đuổi được bối bối vậy? Sao suốt ngày cháu chỉ nghĩ đến mấy chuyện tình yêu nam nữ này vậy? Chú thấy chắc chắn cháu về sau sẽ yêu sớm. Cháu quan tâm chú mặt chú tiểu chu phương cảnh châu nghiêm túc nhấn mạnh, trong lòng chú, bối bối nhà cháu không giống những cô gái khác. cố khiêm ngôn suy nghĩ vẫn nên nói với nhóc con vài câu, bé cũng sắp phải đi rồi, lúc trước chưa theo đuổi được cô ấy là vì bối bối là một cô gái tốt, cô ấy có một tâm hồn thiện lương còn bây giờ chú muốn cho cô ấy thời gian thích chứng Thích chứng với cái gì ạ Thích chứng với thân phận mới của chú. Cố khiêm ngôn dừng một chút, mỗi người chúng ta sống trên thế giới này đều có một thân phận và nhãn hiệu, giống như cháu, cháu là một đứa trẻ 6 tuổi tên là Phương Cảnh Châu, là một học sinh lớp lá, đến tháng 9 năm nay, cháu trở thành học sinh tiểu học đó là nhãn hiệu của cháu. Chờ đến khi cháu học tiểu học thì ông bà ngoại cũng muốn thích ứng với thân phận học sinh tiểu học của cháu, còn chú bây giờ cũng có thêm một nhãn hiệu, cũng nhiều thêm một thân phận, chú không biết bối bối có thể tiếp thu hay không. Phương Cảnh Châu khẳng định nói, bối bối nhất định sẽ tiếp thu, bởi vì bối bối cũng thích chú. Cố khiêm ngôn sừng sốt chú biết, nhưng vì tôn trọng cô ấy, chú quyết định để sau khi cô ấy hiểu hơn về thân phận và cuộc sống mới của chú rồi để cô ấy quyết định xem có chấp nhận tình cảm của chú hay không. Phương Cảnh Châu thở dài một hơi thật sâu, người lớn các chú suy nghĩ thật phức tạp. Chú có thể bảo vệ bối bối, cũng có thể cố tình tạo ra biểu hiện giả dối là không có gì thay đổi nhưng người trưởng thành không thích nói dối, chú càng thêm không thích. phương cảnh châu lại hỏi vậy nếu bối bối không tiếp thu thì phải làm sao vậy thì hai người sẽ không ở bên nhau sao cháu nhất định phải làm chú đêm nay mất ngủ sao phương cảnh châu dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cố khiêm môn rõ ràng là chính chú nói mà cho nên chú tính toán từ ngày mai chú sẽ bắt đầu ăn chay niệm phật cầu nguyện bối bối có thể tiếp thu nếu chị ấy vẫn không tiếp thu thì sao cố khiêm môn kéo chăn cho bé giả vờ tức giận nói vậy thì chú sẽ cạo đầu xuất ra cả đời ăn chay niệm phật Đáp án này cháu đã vừa lòng chưa? Phương Cảnh Châu lại nói, chú Tiểu Chu cháu thấy chú đang nói dối. Ngoài miệng thì nói để bối bối tự quyết định, nhưng chú lại nói nếu bối bối không chấp nhận thì chú sẽ xuất ra. Đây là bé nghĩ hôm nay mới học một từ ở chỗ phiên phiên, đánh rơi đạo đức. Cố khiêm ngôn hít sâu một hơi, A-di-đà Phật thiện tai thiện tai, phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 3 tới đây là hết.